Mời các bạn cùng nghe phần 8 của truyện Độc Y Vương Phi. Truyện audio được chia sẻ ở coopdoctruyen.com. Quyển ba ta ở đây chờ nàng. Chương 92, Trọng Sinh. Tề Vương Nam cung Diệp cùng bọn người của Nam cung Duệ ở tại trong phòng nghị sự quan nha. Thường thảo vấn đề tấn công nhu yên đảo cả đêm Nam Cung Diệp có chút không yên lòng, bên tai vẫn nghe Tây Môn Vân bố trí còn có sự phản đối của Thụy Vương, đáng tiếc lần này Tây Môn Vân là phụ ý chỉ hoàng thượng, bất kể Thụy Vương có đồng ý hay không, hắn cũng phải tấn công nguyên đảo, bất quá hắn không đường nào để tiến vào yên hải, nhưng Nam Cung Duệ lại lắc đầu nói không biết trong lúc nhất thời làm cho phòng nghị sự lâm vào bế tắc. Ai mà biết được Thụy Vương căn bản không muốn vào kinh trong đáy lòng Tây Môn Vân cũng có vài phần kính nể hắn. Lúc này, thị vệ của Thụy Vương phủ bỗng vọt vào bẩm báo. Không xong, có một cô gái tự xưng là An Vương Phi ảo ảo xông vào Thụy Vương phủ còn mang theo một thị vệ, lệnh cho thuộc hạ đi bẩm báo với Tề Vương, nói hắn lập tức đến trước Giang Hà. Tề Vương Nam Cung Diệp sắc mặt trầm lại, nắm chặt hai tay, các khớp ngón tay một mảnh xanh nhạt mắt lạnh bắn ra bốn phía, sau đó liền xoay người hướng ra bên ngoài. Lúc này trong quan nhà rất nhiều người bị kinh động, vẻ mặt Tây Môn Vân cũng rất khó coi theo sát phía sau thân hình của Nam Cung Diệp mà phóng ra bên ngoài chậm chậm mở miệng. Nàng không phải là muốn đi hủy hỏa pháo chứ, nhưng hỏa pháo là do Hoàng Kim Giáp trong coi. Cái gì, trong thiên hạ có tam đại kỳ binh Hoàng Kim Giáp đứng vị trí thứ nhất, thứ hai là ngân y vệ, nhưng ngân y vệ ở trong tay Thái Tử Lâm Phong Quốc cái cuối cùng là đồng thương thủ nằm ở trong tay của quốc vương ức la. Chẳng qua là không ai biết Hoàng Kim Giáp lại nằm ở trong tay của hạo vấn đế, lần này lại phái bọn họ ra ngoài áp tài hỏa pháo kia, mà Hoàng Kim Giáp trước nay chỉ có thắng không bại bao giờ, có thể thấy rằng họ lợi hại như thế nào, vậy Lan Nhi cùng đám người thiên bột thần không phải là đối thủ của Hoàng Kim Giáp. Tuấn Nhan của Nam Cung Diệp bây giờ giống như một tờ giấy trắng, thân hình lay động hai cái cuối cùng không nói gì, vọt ra khỏi quan nhà thấy có người dắt ngựa tới đây, liền phi thân lên ngựa chạy thẳng tới Giang Hà. Phía sau Tây Môn Vân cùng Thụy Vương Nam cùng Duệ cũng theo sát một bên giống như trước Chi Phủ Định Châu lập tức chỉ huy dẫn một phần binh tướng đi theo quan trọng nhất là phải bảo vệ tốt đáng người của Thụy Vương cùng Tề Vương. Nam Cung Diệp dục ngựa chạy như điên ở trong lòng lớn tiếng chậm rãi tự nhủ. Lan Nhi, nàng vạn lần phải chịu đựng chờ ta đến. Lan Nhi, nàng đã đáp ứng ta, phải ngoan chờ ta trở lại, nàng đừng bỏ lại ta. Lan Nhi, là lỗi của ta ta không nên để một mình nàng đi trước nếu như nàng có việc ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho mình. Lan Nhi, nếu như nàng có một chút tổn thương nào ta thề sẽ để cho Giang Sơn này phải chôn chung cùng nàng. Đến cuối cùng Nam Cung Diệp ở trên ngựa điên cuồng hét lên, sợi tóc trên không trung khiêu vũ thành một đoàn, giống như một loại mực đậm tiếng vó ngựa tựa như sóng cuống gào thét phía sau Tây Môn Vân cùng Nam Cung Duệ trong lòng cũng đồng dạng khó chịu còn thêm một phần lo lắng, nếu như Tề Vương Phi xảy ra chuyện gì, Tề Vương thật không biết sẽ như thế nào. Ba con ngựa chạy trên đường lớn định châu, giống như ba đạo tia chớp trong nháy mắt không thấy bóng dáng nữa. Ở Giang Hà trên thuyền lớn, đám người thiên bột thần liều chết quyết chiến, mặc dù võ công bọn họ bất phàm, nhưng là đối mặt với cường đại kỳ binh Hoàng Kim Giáp trốn chỗ nào cũng không được, chỉ biết liều chết đánh một trận, cuối cùng Nguyệt Hộc, Thanh Đại cùng Lam Đại toàn bộ đều chết trận, chỉ còn lại thiên bột thần, mà lúc này trên người hắn toàn là những vết chém trước mắt thấy đã không xong. Cũng may ở một khắc cuối cùng, Nam Cung Diệp chạy tới, thân hình hắn chợt lóe lên giống như chim ưng bay tới, quanh thân cương khí cường đại. Phóng ra bên ngoài, vũ khí trên tay Hoàng Kim Giáp đánh đến trên người của hắn, đều bắn ngược trở về, cổ tay bị lực phản ngược tê dần, họ đang định lần nữa sông lên, phía sau tay môn vân đã chạy đến trầm giọng quát lên bảo ngưng lại, lớn mật dám động thủ trên người vương gia điện hạ. Một lời rơi xuống, thủ lĩnh Hoàng Kim Giáp lập tức vung tay lên, toàn bộ mấy người ở phía sau đều lui vào bên trong thuyền lớn. Ánh trăng như nước bao phủ cả thuyền lớn, trên mũi tàu vết máu loang lổ thi thể ngỗng ngang, Nam Cung Diệp đã sớm loạn trọng đến bên người Thiên Bột Thần, Lan Nhi đâu rồi, Lan Nhi đâu. Nàng đi hướng bên kia, Thiên Bột Thần đưa một ngón tay chỉ ra, sau đó liền ngất đi, Nam Cung Diệp đứng lên bóng dáng lập tức biến mất như một cơn lốc, ném một câu nói cho Nguyệt Cần, lập tức đưa hắn trở về chữa chỉ. Dạ, Vương Gia. Nguyệt Cẩn rất sợ Vương gia xảy ra chuyện gì, vội vàng nhìn về phía Tây Môn Vân cùng Nam cung Duệ kêu lên: "Thụy Vương gia, Tây Môn tướng quân, mau đi cùng Vương gia nhà ta, hắn nhất định sẽ làm ra chuyện kịch liệt a." Lời vừa nói ra, Tây Môn Vân cùng Nam cung Duệ liền thức tỉnh, vội vàng xoay người hướng bên bờ phóng đi, phía sau thủ lĩnh Hoàng Kim giáp trầm giọng mở miệng: "Tây Môn tướng quân, hỏa pháo đã bị hủy." Thúi lắm, lúc này còn quản hỏa pháo. Tây Môn Vân tức giận mắng một tiếng, cùng Nam Cung Duệ kẻ trước người sau chạy thẳng tới thân ảnh phía trước, một nhóm ba người đồng loạt đi vào bên trong núi rừng. Trên đỉnh núi một bóng người cũng không có, gió núi gào thét qua lại, khắp núi chỉ thấy một màn thê lương, Nam Cung Diệp chạy vội tới bên vách núi, chỉ thấy hòn đá trên vách núi dính một mảnh vải trắng. Hình như là do quần áo rách mà lưu lại, đây chính là quần áo trên người Lan Nhi, trong nháy mắt Nam Cung Diệp chỉ cảm thấy trong lòng có mọi loại dự cảm không tốt thiện địa nơi này không còn màu sắc, hắn không còn có cái gì nữa, hắn vốn cho là còn có Lan Nhi, như thế đã đầy đủ rồi, mặc dù biết Nam nhân kia đối phó với hắn, đối phó với mẫu phi, hắn muốn học cảm ơn, bởi vì ông trời đã tặng một người cho hắn yêu thương, hắn cảm thấy vậy là đủ rồi, nhưng mà bây giờ không còn cái gì nữa đau đớn tràn ngập quanh thân hắn, đại não mẩn ngơ cái gì cũng không suy nghĩ được. Sau đó nam cung diệp tung người hướng vách đá nhảy xuống. Cuộc đời thống khổ như thế, nếu không có thể sống, sao không theo nàng cùng chết đi? Chỉ cầu kiếp sau sẽ gặp lại. Lan Nhi ta tới cùng nàng đây. Theo sát phía sau chạy tới, đại tướng quân Tây môn vân cùng nam cung duệ vừa nhìn thấy, liền không suy nghĩ được nhiều tung người xuống ngựa một tả một hữu lôi hai cánh tay nam cung diệp đau lòng mở miệng thất hoàng đệ ngươi điên rồi, mau trở về. Không ngờ Nam Cung Diệp nổi điên, vung tay lên hất hai người đang nắm tay hắn ra, lực đạo vô cùng cường đại, làm cho hai người không thể khống chế được hắn, đáng tiếc lúc này tâm trí hắn bị hao tổn, ra tay loạn xạ. Tây Môn Vân cùng Nam Cung Duệ chớp lấy cơ hội, hai người đồng thời ra tay, song trường đánh về phía sau ót của hắn, Nam Cung Diệp thoáng cái bị đánh mất xỉu tùy ý hai người kéo đi xa khỏi vách đá. Trên vách đá, gió thổi gào thét đêm lạnh thê lương, nghĩ đến hình ảnh xinh đẹp động lòng người của nữ nhân kia Tây Môn Vân cùng Nam Cung Duệ cũng đồng dạng thống khổ đau lòng và tự trách. Nam Cung Duệ lại càng ngừa đầu nhìn trời kêu lên. Phụ Hoàng A, người đến tột cùng còn muốn làm cái gì A, không cần cứ tự cho rằng những chuyện mình làm đều đúng có được không? Đáng tiếc núi cao đêm đen căn bản không có người đáp lại hắn quanh thân tiếng gió thổi vù vù tựa như tiếng người khóc thê lương. Hai người mang theo Nam Công Diệp xuống núi trở về Thụy Vương Phủ, Nam Công Diệp hôn mê suốt ba ngày ba đêm, cơm nước không ăn, cả người nhìn thật gầy gò ốm yếu, mời bao nhiêu đại phu trị liệu cũng không thể làm cho hắn tỉnh lại. Thù hạ nguyệt cần ngày đêm canh giữ ở trước giường, nước mắt cứ rơi xuống. Ra, ngươi nhất định phải kiên cường, tiểu vương phi yêu ngươi như vậy, nếu ở trên trời có linh thiên, nhất định không hy vọng ngươi thống khổ như thế, nàng nhất định hy vọng ngươi có thể sống được vui vẻ một chút. Nam Cung Duệ cùng Tây Môn Vân thường xuyên sang đây xem hắn, đáng tiếc tề Vương tựa Hồ nhận lấy tổn thương rất lớn, hắn ngủ mãi không chịu tỉnh dậy, nếu có chuyện gì không may thì làm sao bây giờ. Thời điểm mọi người hết giường xoay sở thì sang ngày thứ tư, Nam Cung Diệp giống như kỳ tích lập tức tỉnh dậy, nhưng cả ngày há trầm mặc không nói, sát khí trên người so với lúc trước còn nhiều hơn, cả người giống như một khối băng, không thích nói chuyện, chỉ trông ngóng ngoài cửa sổ. Thấy hắn tỉnh lại, Nam Cung Duệ rất cao hứng, mặc dù hắn cái gì cũng không nói, nhưng người bị thương tổn nặng như thế, thì làm sao có thể thoáng chốc liền hồi phục như cũ được? chỉ cần hắn tỉnh lại là tốt lắm rồi. Nam Cung Duệ phân phó đại phu cùng Nguyệt Cần hào hào chiếu cố hắn, nhưng đến ban đêm lại không nhìn thấy hắn. Thủy vương cùng Tây môn vân kinh hãi, lập tức phái người ra ngoài tìm kiếm, cuối cùng nghĩ đến vách đá kia, liền nhanh chóng dẫn người đuổi theo trong lòng không nhịn được lo lắng, tề vương ngàn vạn lần không nên đi tìm cái chết. Trên vách đá, một người đang ngồi xếp bằng, trên mặt bình an, nơi nơi ánh sáng nhu hòa, khóe môi nở nụ cười, một mình hướng về phía dưới vách đá lầm bầm lầu bầu. Lan Nhi, nàng không phải đã đáp ứng ta sẽ biết điều một chút trở về sao. Cũng là lỗi của ta, ta không nên để nàng đi một mình, nàng trở lại đi, chúng ta lập tức trở về nhu yên đảo, không bao giờ rời xa nữa. Chúng ta không đều tra chuyện của mẫu phi nữa, chúng ta không tra xét, chỉ cần ngươi trở lại, ta cái gì cũng không muốn. Cũng không hận người kia, cũng không trách hắn, ta sẽ học cảm ơn ông trời, ngươi trở lại đi. Một mình hắn lầm bầm lầu bầu, tuy nhiên không người nào đáp lại hắn, cũng không còn người ôm cổ hắn, bảo hắn biết đều một chút thì nàng sẽ trở lại, sẽ không bao giờ còn người hứa hẹn với hắn nữa. Nam Cung Diệp đột nhiên thất thanh kêu lên: "Lan Nhi, tại sao không để ý tới ta, ta thừa nhận ta sai lầm rồi, tại sao nàng không trở lại?" Cách đó không xa, đám người Tây Môn Vân cùng Nam Cung Duệ đang đứng nhìn, Nguyệt Cẩn đang muốn đi tới thì bị Nam Cung Duệ chặn lại: "Đừng đi, để cho hắn phát tiết hết ra, nếu không trong lòng chỉ cảm thấy đau khổ." Nguyệt Cẩn chủ tử nhìn như vậy, cực kỳ đau lòng, nghĩ đến Tề Vương phủ sẽ trở lại dáng vẻ lãnh mặc như trước, trong miệng hắn dâng lên một cổ vị khổ sở. Bên vách núi, Nam Cung Diệp vẫn lớn tiếng gào thét cuối cùng bởi vì hôn mê liên tiếp mấy ngày nên cơ thể hắn suy yếu cực kỳ, cũng không còn kêu la được nữa, ngay lập tức trong ánh mắt của hắn dâng lên tia thị huyết yêu dị, lăng hàn nhìn giữa không chung, khóe miệng là âm trầm cười lạnh. Nam Cung Khung, ngươi chờ đó cho ta ta sẽ không để cho ngươi sống dễ chịu, sau này chỉ cần ta sống một ngày, ta cũng sẽ hành hạ ngươi một ngày, cho đến khi ngươi chết ngươi sẽ không có một ngày được sống yên tĩnh, nhưng ta sẽ không để cho ngươi chết ta muốn ngươi sống để hành hạ ngươi Nam Cung Diệp nghĩ xong lại một lần nữa hôn mê từ xa Nguyệt Cần thật nhanh chạy tới, khẩn trương kêu lên, vương ra, vương ra. Nam Cung Duệ cùng Tây Môn Vân dẫn người đi tới, vội vàng hỗ trợ đỡ Nam Cung Diệp dậy, một lần nữa đem hắn rời khỏi vách núi. Thủy Vương Nam Cung Duệ thấy thất hoàng đệ thương tâm như thế, trong lòng rất khó chịu, lập tức phái ra rất nhiều binh lực xuống phía dưới vách núi, cùng các địa phương lân cận tìm kiếm, sống thì thấy người chết phải thấy thi thể. Thủ hạ lập tức đi xuống đáy vực tìm kiếm, liên tiếp tìm ba ngày ba đêm, nhưng không thấy bóng dáng. Nam Công Diệp một lần nữa hôn mê ba ngày ba đêm, đợi đến khi hắn tỉnh lại, đã là nửa đêm, Gia Gia đang canh giữ ở bên giường của hắn, nước mắt rưng rưng nhìn hắn, vừa thấy hắn mở mắt liền ôm hắn, bảo bối của ta ngươi đừng khổ sở nữa, Gia Gia cũng rất thương tâm, Gia Gia cùng ngươi thương tâm a Nam Công Diệp nằm trong lòng của quỳ cơ lão nhân, không nhúc nhích, hắn cảm thấy, được ôm trong ngực của Gia Gia thật ấm áp, nhớ tới Lan Nhi xinh đẹp dựa vào trong lòng ngực của hắn, nước mắt của hắn không khỏi chảy xuống, vậy là từ khi Lan Nhi gặp chuyện không may đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn rơi lệ, trải qua lần này, trong tim của hắn chỉ còn hận thù, không còn tình yêu nữa. Cùng Gia Gia trở về Nhu Yên Đảo đi, chúng ta sẽ không ra khỏi đảo nữa, không bao giờ để ý tới những người đó nữa. Thấy Nam Cung Diệp thống khổ như thế, quỳ cơ lão nhân cảm thấy so với mình bị thương còn đau hơn gấp trăm lần, hắn tình nguyện nhận lấy toàn bộ thống khổ này, không cần làm tổn thương ngoại tôn của hắn a Nước mắt của quỳ cơ lão nhân chảy xuống lần nữa, hắn khóc đến tê liệt tâm can, Nam Cung Diệp ngừng đầu lên nhìn về phi hắn, ta sẽ không trở về, ta muốn trả thù cho Lan Nhi cùng những người vô tội kia, ta muốn hủy diệt hoàng kim giáp, ta còn muốn trả lại sự trong sạch cho mẫu phi, từ đó, Nam Cung Khung không còn là phụ thân của ta nữa. Hắn không phải xem ta là hài từ của kẻ khác sao. Từ bây giờ hạo vân đế không còn là phụ hoàng của Nam cung Diệp ta. Diệp Nhi, người muốn như thế nào thì cứ làm như vậy, nhưng phải nhớ một chút, dạ nha đầu rất yêu ngươi, nàng nhất định không hy vọng ngươi sẽ thương tâm, cho nên bất kể là phá hủy người kia cũng tốt, hủy diệt sang sơn của hắn cũng tốt, hủy diệt hoàng kim giáp của hắn cũng tốt, ngươi nhất định không nên tự hành hạ mình nữa, phải bảo trọng sức khỏe. Nam Cung Diệp nhìn ra ra đã lớn tuổi, tóc của hắn trắng xóa còn phải lo lắng cho mình, còn thêm lời nói của hắn, Lan Nhi nếu như là ở trên trời có linh thiên, nhất định cũng không hy vọng hắn thống khổ xa suốt như thế, ca tính của nàng rất mãnh liệt có oán báo oán, có cưu tất báo cửu Được ta đáp ứng ngươi, ra ra, ta sẽ bình tĩnh lại. Nam Cung Diệp bảo đảm quỳ cơ lão nhân ở bên hắn đến nửa đêm, thời điểm hừng sáng mới rời đi. Lần này tỉnh lại, đám người thụy vương cùng Tây môn tướng quân phát hiện tề vương cuối cùng đã từ từ hồi phục ở bên trong, mặc dù quanh thân lãnh mạc nhìn người lại càng âm trầm tàn nhẫn, nhưng trải qua những chuyện vừa rồi thì rất hợp lý, nên cũng không ai quan hành động thất thường của hắn, bất qua hắn đã phối hợp với đại phu để trị liệu cũng bắt đầu ăn cơm uống thuốc. Sau khi khôi phục lại tâm tình, chuyện thứ nhất mà Nam Công Diệp làm chính là ra lệnh cho Nguyệt Cần đem người đến phía dưới vách đá tìm tòi, nhiều ngày đã qua như vậy, có lẽ không còn gì nữa, nhưng hắn đã muốn tìm thì phải tìm, mặc dù Thụy Vương Nam Công Duệ nói là phái người đi tìm rồi, không có gì cả, nhưng Nam Công Diệp căn bản không để ý tới. Cuối cùng mọi người không kiên trì thuyết phục hắn nữa, chỉ cần hắn có thể khôi phục lại như cũ là tốt rồi, cái gì cũng làm theo hắn. Về phần chuyện tấn công nhu yên đảo, phải hủy bỏ, bởi vì hòa pháo bị hủy bọn họ còn có tư cách gì tấn công nhu yên đảo cuối cùng tây môn vân đưa mật thư vào kinh xin chỉ thị của hoàng thượng hạo vân đế vừa nghe hỏa pháo bị hủy liền tức giận lại biết phượng lan giả đã bị giết cũng không thể làm gì cuối cùng đem tất cả sự giận dữ đỗ trên đầu nam cung diệp nhưng lại chỉ thị cho tây môn vân nếu nhu yên đảo công không được thì đổi lại tấn công các nước nhỏ gần biên giới định châu hoàng kim giáp nghe theo sự điều phối và sử dụng của tây môn vân Hoàng Kim giáp trận pháp kỳ lạ, tạm thời do tân Môn Vân điều phối, khiến cho hắn như hồ thêm cánh, đối phó với những những nước nhỏ láng giềng xem giống như trò chơi. Thủy Vương Nam Cung Duệ muốn cũng phải động, không muốn cũng phải động, cuối cùng cùng trong 15 ngày Tây Môn Vân đã công phá thành công tiểu quốc tên là Nam Lương Quốc lập được chiến công, mà lần này công lao toàn bộ quy cho Nam Cung Duệ. Hạo Vân Đế lập tức cho phi mã truyền chỉ tuyên Thủy Vương Tiến Kinh nghe phong. Tề vương Nam Cung Diệp phái người tìm kiếm không có kết quả, mặc dù thân thể của mình không khỏe, nhưng cũng tự mình đi xuống tìm kiếm quả nhiên không có gì cả. Trong lúc đó thánh chỉ của Hoàng thượng truyền đến, để cho Đại tướng quân Tây Môn Vân Hộ Tống Ngũ Hoàng từ Thụy Vương vào kinh thành, Nam Cung Diệp theo quân trở về cùng nhau rời đi định châu. Lúc đến hai người cùng nhau đến, lúc trở về thì chỉ còn một người chất chứa tất cả thê lương. Nam cung Diệp vén rèm nhìn Định Châu càng lúc càng xa, đau lòng khó nhịn che ngực chậm rãi thấp giọng lẩm bẩm: "Lan Nhi, sẽ có một ngày ta sẽ trở lại đây với nàng, nàng nhất định phải chờ ta trở lại." Mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn đem bờ hồ nhuộm thành một tấm lụa hồng tuyệt diễm, gió nhẹ thổi qua tạo nên những gợn sóng lăn tăn, hoa gỏ lao bay múa trong gió, thật giống như từng mảnh tuyết trắng rơi trên mặt hồ, bên bờ hoa dại rực rỡ nở cách đó không xa, gió thổi xẹt qua mặt nước, nhiễu loạn mặt hồ tĩnh lặng. Lúc này, tiếng vó ngựa vang lên, một chiếc xe ngựa tinh xảo dừng lại cách đó không xa bờ hồ, từ trên xe bước xuống hai người, một tiểu nha đầu quần mỏng mịn màng, trên đầu búi hai búi tóc, miệng cười khả ái, các nàng vừa xuống xe, sau đó xoay người lại vén rèm xe lên, giọng nhỏ đều đều nói: "Phu nhân, người thư từ." Bên trong xe ngựa lần nữa bước xuống một nữ nhân trung niên, dung nhan ôn hòa, tuy nhiên trên mặt vẫn còn lưu lại dấu vết thương tâm, ánh mắt hồng hồng vì sưng tựa hồ như khóc rất nhiều. Phía trước xe ngựa có mấy người cưỡi ngựa, dục ngựa chạy tới, lập tức 5 người tung mình xuống ngựa bước qua, đỡ phu nhân dậy đi tới phía trước ngồi xuống, hai người nhìn qua cũng rất đau lòng, lúc này những người khác cũng tung ngựa nhảy xuống, cùng kính đứng ở phía sau bọn họ cùng kêu lên một câu, đại nhân. Nam tử trung niên đang mặc trường bào màu sẫm, lông mài trao lại, vùng tay phất phất các người đến bên cạnh rửa mặt một phen đi, lát nữa tiếp tục lên đường, tối nay nhất định phải tìm được khách điếm dừng chân. Vâng, đại nhân. Mấy người thật nhanh phân tán ra, nam tử trung niên liền ngồi xuống bên cạnh nữ nhân trung niên, lôi kéo tay nàng Ôn Nhu khuyên lên, "Tuệ Như, đừng thương tâm nữa, chúng ta đã tận lực, Thanh Nhã sẽ không trách chúng ta." Phu nhân kia vừa nghe hắn nói tên của nữ nhi, một lần nữa rơi lệ khóc lên. Trung niên nam tử này là Chi phủ Tiêu Thành, Tiêu Thành ở phía tây nam của thiên vận Hoàng Triều, một bên là Giang Hà qua bên kia sông chính là Lâm Phong Quốc lần này hắn đến Bắc Cảnh là vì chữa bệnh cho nữ nhi, hắn biết ở chỗ này có một người được gọi thần y Bách Lý hạo bởi vì năm xưa Bách Lý hạo chịu của hắn một ân tình, sau đó phái người đưa tin cho hắn, ngày sau nếu như cần cứ đến núi Thái Nghĩa ở Bắc Cảnh tìm hắn, hắn sẽ trả lại ân tình năm xưa. Lần này nữ nhi bệnh nặng, những đại phu trong thành điều thất thủ vô sách cho nên hắn mới mang theo phu nhân cùng nữ nhi đến Bắc Cảnh, xin bác Lý Hảo chữa bệnh cho nữ nhi ai ngờ chưa gặp được vị thần y kia thì thanh nhã đã qua đời, bọn họ còn cần đi tìm bác Lý Hảo làm chi nữa. Vốn định mang thi thể của Thanh Nhã trở về tiêu thành, nhưng mùa hè trời nắng nóng, mà đoạn đường quay về hơn 10 ngày lộ trình, căn bản không có biện pháp mang thi thể nữ nhi trở về cho nên chỉ có thể đem thi thể Thanh Nhã an táng tại chỗ này, đợi đến ngày sau sẽ di rời mộ phần của nữ nhi. Thanh Nhã chết đi, trong lòng phu phụ họ cũng rất đau, bọn họ chỉ có một nữ nhi là Thanh Nhã, vậy mà kẻ đầu bạc phải đưa tiễn kẻ đầu xanh, làm sao mà họ không đau lòng cho được nhưng biết phải làm như thế nào chứ? Người chết thì đã chết kẻ sống vẫn phải sống a Hai tiểu nha đầu ở một bên không nhịn được mà rơi lệ theo. Tất cả mọi người đều đau lòng, đang lúc ấy thì ở bờ sông có người lên kinh hô lên tiếng, đây là cái gì? Tại sao lại có người thế? Lập tức có người chạy tới bẩm báo, đại nhân ở bờ sông phát hiện một người không biết có chết hay không. Tô diễn vừa nghe liền đứng lên, lập tức từ trên bờ sông đi đến, phía sau phu nhân tuệ như cũng đứng lên, vừa lau nước mắt vừa đuổi theo hướng bờ sông, lúc này đã có binh tướng đem người nọ vứt lên, đặt ngang trên mặt đất, đưa tay thử giò xét một chút, kêu lên, còn thở. Nhưng khi mọi người nhìn trên mặt người nọ, tất cả đều sợ hết hồn, chỉ thấy gương mặt đã bị hủy hết, huyết nhục mơ hồ một mảnh, căn bản thấy không rõ gương mặt của nàng, chỉ biết là ước chừng bộ dáng nàng khoảng 12, 13 tuổi, vẫn còn là một cô bé. Lúc này Tô Diễn cùng phu nhân Tuệ như đã đi tới, Tuệ như kia vừa mới mất đi nữ nhi, giờ phút này vừa thấy cô bé kia hôn mê bất tỉnh, dung mạo của nàng còn bị phá hủy, đã sớm đau lòng kêu lên, đứa nhỏ đáng thương. Tuệ như cũng không ngại bẩn, một bên kéo cô bé kia vào trong ngực liền hướng Tô Diễn kêu lên, lão ra mau vào núi Thái Nghĩa, nhất định phải cứu được nàng, chúng ta đã không có thanh nhã, lão ông trời nhất định tặng cho chúng ta một nữ nhi đấy, mau cứu, cứu nàng a Cô bé này nho nhỏ giống như thanh nhã, sau này nàng sẽ là nữ nhi của mình. Tô diễn biết phu nhân mất nữ nhi nên đau lòng, bây giờ thấy cô bé này thoáng cái mẫu tính tràn lan rồi, hắn cũng không trách nàng, liền gật đầu đồng ý quay lại phân phó đi xuống, mau nhìn xem chung quanh còn có gì nữa không. Không biết cô gái nhỏ này tại sao lại bị đã thương nặng như thế, ai lại xuống tay ngoan độc vậy, đã thế còn hủy đi dung mạo của nàng, lòng giả quá ác rồi. Dưới mệnh lệnh của Tô Diễn, mấy binh tướng thủ hạ đi chung quanh tìm kiếm, rất nhanh liền lại có phát hiện. Đại nhân, bên kia còn có một người, không biết chết hay chưa? Tô Diễn lập tức bước đi đến, mấy người kia ba chân bốn cẳng đem người vứt lên, vừa đặt xuống thì biết đây là một cô gái trưởng thành, dung nhan cũng bị phá hủy, chẳng qua so sánh với tiểu nha đầu vừa rồi nhẹ hơn một chút, nhưng trên người nữ nhân này đều bị thương, so với tiểu nha đầu còn muốn nặng hơn nhiều. Đại nhân, ngươi nhìn còn có còn thở đây? Tốt lập tức đem các nàng mang lên trên xe ngựa chúng ta vào núi Thái Nghĩa, nếu các nàng đã gặp được lão phu tất nhiên là dụng ý của trời, lão phu sao có thể thấy chết mà không cứu cứu. Tiếng nói vừa dứt mấy bình tướng phía sau tề tâm hợp lực động thủ, đem một lớn một nhỏ hai nhà đầu đặt lên xe ngựa Tô Diễn lập tức dẫn người phi thân lên ngựa thay đổi phương hướng, đi vào núi Thái Nghĩa. Bên trong xe ngựa phu nhân trầm tuệ như vẫn nắm tay tiểu nha đầu, giờ phút này nàng hoàn toàn không còn thương tâm, trong lòng chỉ tràn đầy lo lắng, hướng ra phu mã phía ngoài phu ra lệnh, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Dạ, phu nhân, mã phu ra hết sức dục ngựa chạy như điên, bụi đất tung bay, đem tất cả mọi thứ toàn bộ đều vứt lại phía sau, một đường nhắm núi Thái Nghĩa mà đi. Trên núi Thái Nghĩa, giữa sườn núi, có xây một ngôi nhà trúc xanh ẩn vào trong núi lớn bốn phía đều trồng rất nhiều cây thuốc xung quanh gió nhẹ chập chờn tản ra hương vị nhàn nhạt của thảo dược lúc này ở trong phòng trên mặt đất đặt ngang hai người một người nam tử mặc áo đen đang cúi người cẩn thận kiểm tra mặc dù đang kiểm tra vết thương bắt mạch cử chỉ của nam tử này vẫn rất là yêu nhã bất phàm ống tay áo rộng rãi dùng chỉ bạc buộc thiêu hoa tuyết vòng quanh cánh hoa rất sinh động giống như có không khí mát mẻ tràn ra ngoài tóc đen dài như mực tùy ý cột lại trên vai còn một vài sợi rơi xuống áo khoác một đôi mắt đen thâm thúy sâu thẳm Hắn chính là thần y Bách Lý hạo vẫn được mọi người xưng tụng người bình thường muốn hắn ra tay trị bệnh cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng khi Bách Lý hạo khi còn trẻ đã chịu qua ân huệ của Tô Diễn, làm người có ân thì thất báo, và Bách Lý Hảo cũng là người ân oán phân minh cho nên lời nói của Tô Diễn vừa ra khỏi miệng, hắn cũng không có lý do gì không chỉ. Bách Lý Hạo nhìn hai nữ nhân trên mặt đất cuối cùng trước sau kiểm tra một phen, rồi đứng lên ý bảo mấy thị vệ trong phòng đem người mang đặt trên giường bên trong phòng, chúc còn mình thì nhận lấy khăn tay trắng của tiểu đồng tử đưa chùi tay, sau đó cùng Tô Diễn đi ra khỏi phòng, phu nhân Trầm Tuệ như không biết tình huống như thế nào cũng theo sát phía sau bọn họ đi ra ngoài chỉ nghe Bách Lý Hạo nhàn nhạt mở miệng, trên người tiểu nha đầu tổn thương không nặng, chẳng qua là gương mặt thật giống như đụng vào những mũi nhọn trên vách đá dựng đứng, khiến cho mặt mũi bị biến dạng, nữ nhân còn lại mặc dù gương mặt không bị tổn thương nặng nề, nhưng trên người lại bị đả thương rất nặng, ta nghĩ thời điểm hai người rớt xuống vách đá, nữ nhân này đã che chở cho tiểu nha đầu, cho nên nàng ta bị thương không nặng, chỉ là mặt của nàng phải lập tức chữa trị, nếu không e là vĩnh viễn không có biện pháp hồi phục các người có bức họa của nàng không. Tô diễn cùng trầm tuệ nhưng nhìn nhau, hai người này mình vừa cứu được làm sao có bức họa của bọn họ chứ, hơn nữa khi bọn họ cứu các nàng đã là bộ dáng này nha, nếu có bức họa thì đã lập tức đưa ra rồi, nên hai người không khỏi chần chờ. Bách Lý Hảo chậm rãi mở miệng, việc này không nên chậm trễ, các người hãy sớm một chút tìm được bức họa của nàng, ta đi vào thi châm, nếu không cứu chị, chỉ sợ nữ nhân kia sẽ cứu không được trầm tuệ như ở phía sau kêu một tiếng, xin hỏi bác lý hạo đại phu, nếu tiểu nha đầu kia không bị trọng thương, nàng vì sao không tỉnh lại đây? Bác lý hạo nhướng đôi lông mà nhỏ cong như nguyệt khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh từ vách đa té xuống, người bình thường đã sớm chết rồi, bọn họ có thể sống, đó là ông trời phù hộ thân thể tiêu hao thật lớn sức lực, làm sao có thể trong nhất thời mà tỉnh lại được chẳng qua nếu đã tới chỗ này của ta, thì quả quyết không để cho người sống mất mạng như lời phu nhân nói, phu nhân hãy chuẩn bị bức họa đi. Bách Lý Hạo nói xong, xoay người đi vào, đem thị vệ trong phòng toàn bộ đuổi ra, chỉ để lại hai tiểu nha hoàn hỗ trợ. Dưới tay hắn còn có hai tiểu đồng thử hỗ trợ. Phía ngoài phòng trúc trầm tuệ như hơi tức giận, không nhịn được thấp giọng lầm bầm, hắn có thái độ gì đây? Tô diễn vị nàng lắc đầu, phàm là người có năng lực thì luôn là người tùy hứng, nàng không phải là muốn cứu hai nha đầu kia sao? đưa đến nơi này của hắn là quá đúng, bất quá làm sao mà có bức họa đưa cho hắn a? trầm tuệ như cũng lâm vào khó xử chợt con ngươi đột nhiên sáng ngời một phát bắt được tô diễn ngươi quên rồi sao thành nhã có một bức họa ta có mang theo bức họa của nữ nhi a cái gì tô diễn có chút không tán thành nếu nữ hài từ kia tỉnh lại không đồng ý thì làm sao bây giờ sao có thể sửa lại thành bộ dạng nữ nhìn thanh nhã của hắn đây trầm tuệ như vừa nghe lão già không tán thành lời nói của nàng thì nhún vai, chẳng lẽ ngươi muốn nàng bị hủy dung a hay tùy tiện tìm bức họa của người nào đó tới đây. Vừa nói trầm tuệ như vừa khóc lên, nghĩ đến cái chết của nữ nhi thanh nhã, hiện tại lại có một nha đầu như vậy đưa đến đây, nàng nghĩ có thể là sự an bài của nữ nhi, nàng ấy nhất định là đến để thay thế cho thanh nhã. Tô diễn nhất thời không có biện pháp cuối cùng đồng ý đề nghị của phu nhân, bọn họ lấy ra bức họ của Thanh Nhã đưa cho bác Lý hạo bác Lý hạo không nói gì cầm đi vào, bắt đầu chữa trị mặt mũi cho tiểu nha đầu, nữ nhân kia thì đã thi châm, uống đan hoàn, về phần các vết thương trên mặt bởi vì tương đối nhẹ, nên để trị sau cũng không có chuyện gì xảy ra. Đã cho tiểu nha đầu phục thuốc tin tưởng sẽ không có việc gì, chẳng qua trước mắt phải điều trị gương mặt mới cần thiết nhất. Bách Lý Hạo phân phó tiểu đồng từ chuẩn bị xong hết thầy những dụng cụ dùng để chữa mặt như rượu lư, vải trắng, các loại dao cụ, dao dài phẫu để đầy trên bàn, trầm tuệ như từ cửa liếc một cái, chân liền mềm nhũn cả người bám lên trên người tô diễn, sau đó khóc lên. Nàng sẽ không có việc gì chứ? Tô diễn vịn phu nhân đi về hướng khác, trần an tâm tình của nàng, yên tâm đi, các nàng không có việc gì, nếu đã đưa đến nơi này, nên tin tưởng vào y thuật của thần y. Chầm tuệ như không nói thêm gì nữa chỉ biết rơi lệ cuối cùng quỳ trên mặt đất hai tay hợp thành chữ thập khấn cầu. Thanh nhã, nàng và ngươi cũng giống như nhau, nếu như người ở trên trời có linh thiên thì phải phù hộ cho nàng bình an, đây là lễ vật ông trời đưa cho mẫu thân, mẫu thân biết thanh nhã của chúng ta vẫn là một cô bé ngoan hiền thiện lương, hãy làm cho nàng sau này ở lại cùng với mẫu thân A. Nói xong liền nhắm mắt lại, khấn cầu. Tô diễn biết chuyện của Thanh Nhã đối với phu nhân là một đà kích rất lớn, hiện tại tất cả tâm tư của nàng đều đặt trên người của tiểu cô nương kia tình thương mẫu tử khiến nàng tin rằng, đó là ông trời tặng một món lễ vật cho nàng, để thay thế Thanh Nhã đến làm bạn với nàng, cho nên hắn không đành lòng đánh vỡ tâm nguyện của nàng. Đến thời điểm buổi tối thì việc chữa trị gương mặt cũng hoàn thành, đợi đến khi tô diễn cùng trầm tuệ như bước vào thì thấy gương mặt tiểu nha đầu kia được bao vải trắng xung quanh, đang an tĩnh nhắm mắt ngủ ở trên giường, cả khuôn mặt trừ một đôi mắt thì không có nửa điểm ra lộ ra bên ngoài. Trầm tuệ như tâm tư đều ở hai nha đầu đang nằm trên giường, nàng mỗi tay nắm tay một người, nhìn sang bên này một lát lại nhìn sang bên kia trong lòng rất lo lắng, các nàng tại sao còn không tỉnh A, chẳng qua nàng không dám chất vấn bách lý Hạo nếu chọc giận hắn, sợ rằng sẽ đem tất cả bọn họ đuổi đi xuống núi, đến lúc đó tiểu nha đầu này phải làm sao bây giờ. Cho đến khi bách lý Hạo đi ra ngoài, trầm tuệ như mới dám vươn tay ôm lấy tiểu nha đầu ôn nhu an ủi không có chuyện gì rồi, chuyện gì cũng không có, sau này ta sẽ không để cho người ta khi dễ các ngươi nữa. Không biết có phải bởi vì lời nói của nàng hay không, mà người vẫn đang hôn mê chợt giật mình, càng dựa chặt vào trong ngực của nàng, trầm tuệ như mừng rỡ kêu lên. "Lão gia mau nhìn, mau đến xem, nàng yêu thích ta, nàng yêu thích ta thật tốt, sau này nàng sẽ là nữ nhi của ta, nàng chính là thanh nhã." Tô Diễn có chút bất đắc dĩ, nhìn phu nhân đang nhập tâm, thật là nhớ nữ nhi đến điên rồi bất quá cô bé này quả thật rất tốt nếu như hai người các nàng nguyện ý bọn họ nhất định sẽ xem các nàng như nữ nhi mà hào hào chiếu cố các nàng tô diễn nghĩ tới đây liền đi ra ngoài tìm được bách lý hạo hỏi thăm tình trạng của hai nha đầu như thế nào các nàng lúc nào có thể tỉnh lại bách lý hạo đang rửa tay vừa lúc đó tiểu đồng tử đưa tới một khối vải bông trắng hắn lau tay một chút cau mày nhìn trời một cái sắc trời đã tối tối răng răng ánh trăng từ khe hở cành lá chiếu xuống đất tạo thành một mảnh mong lung Hắn ông dung minh khiết khí chất trong sáng ở trong núi rừng tự nhiên tiêu sái thật giống như một bụi u lan. Tiểu nhà đầu thì sáng sớm ngày mai sẽ hồi tỉnh, nữ nhân còn lại bởi vì bị thương tương đối nặng, sợ rằng phải trễ chút mới tỉnh lại, bất quá đừng quên đút thuốc cho nàng. Vâng, vâng, cảm ơn ngươi. Tô Diễn cảm kích nói cảm ơn, bác Lý Hào nhìn Tô Diễn, nghĩ tới cử chỉ thiện lương ngày xưa của hắn, cũng giống như hành động hôm nay. Vì biết hắn là người rất thiện lương, nên không khỏi kính trọng hai phần, hơi hơi cúi thắt lưng tiên sinh cần gì nói như thế, nếu như nói tiếng cảm ơn thì bác Lý hạo phải nói với tiên sinh tiên sinh tối nay cứ ở lại đây. Bác Lý hạo nói xong liền phân phó cho tiểu đồng từ phía sau, dung nhi, đi an bài bữa tối cùng chỗ nghỉ ngơi cho tiên sinh đây. Vâng, công tử, tiểu đồng từ cung kính lĩnh mệnh, đợi đến khi bác Lý hạo rời đi, liền xoay người nhìn về tô diễn tiên sinh xin mời đi theo ta ta sẽ đưa cơm lên cho tiên sinh dùng bữa. Tô Diễn vội vàng lắc đầu chỉ là muốn hắn đem cho mấy tên thủ hạ ít đồ dùng. Phiền Toái Dung Nhi chuẩn bị cho thủ hạ của ta chút ít đồ ăn nhé, ta tạm thời vẫn chưa đói. Được. Dung Nhi xoay người rời đi chuẩn bị đồ ăn. Tô Diễn bước vào phòng trúc gian phòng trúc này là chuyên dùng để bác Lý Hạo cứu chữa cho người bệnh. Chỗ ở của hắn phía sau cách nơi này không xa, cho nên tại chỗ này rất là an tĩnh. Trầm Tuệ như đang ôm gương mặt băng bó của Tiểu Nha đầu nhẹ giọng nhẹ lời nói chuyện dưới ánh đèn vẻ mặt nàng rất từ ái. Tô Diễn thở dài một hơi. Hắn thật sợ nếu như oa nhi này tỉnh lại muốn đi, thì phu nhân sẽ chịu không nổi, nàng đã chịu đả kích việc ra đi của thanh nhã, hiện tại toàn bộ hy vọng đều đặt trên người tiểu nha đầu này. Thật không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu, tô diễn thở dài một hơi, đi tới đè vai trầm tuệ như phu nhân, người có đói bụng hay không, chúng ta đi ăn một chút gì đi. trầm tuệ như lập tức lắc đầu thái độ kiên quyết mở miệng, không đi ta muốn ở với thanh nhã, nàng ở một mình nhất định sẽ sợ. Tuệ như... Tô diễn thanh âm có chút nặng, trầm tuệ như nước mắt thoáng cái liền chảy ra, lão ra, người tại sao vẫn ngăn cản ta theo thanh nhã, ta chỉ muốn ở bên cạnh nàng thôi. Trong phòng hai tiểu nha đầu vội vàng kêu một tiếng, lão ra, để cho phu nhân phụng bồi bên tiểu thư đi. Tô diễn thở dài, quả thật không có biện pháp ngăn cản trầm tuệ như thật ra thì hắn rất lo nữ hoa nhi kia khi tỉnh lại sẽ sợ hãi, như vậy phu nhân làm sao mà chịu được nhưng nàng ấy căn bản không có khả năng rời xa tiểu nữ hoa nhi này. Đêm hôm nay hai vợ chồng tô diễn cùng trầm tuệ như nửa bước cũng không có rời khỏi phòng, vẫn phụng bồi người trên giường, sáng sớm ngày thứ hai, tô diễn cùng trầm tuệ như mệt mỏi ngủ thiếp đi tựa người vào trên ghế. Lúc này người trên giường đã mở mắt một cặp mắt tràn đầy lạnh lùng thị huyết, sau đó từ từ thích ứng với tia sáng, mới đánh giá một vòng căn phòng nhỏ, cuối cùng thấy tay của mình bị một nữ nhân sang trọng nắm lấy, nhớ đến trong giấc mộng vẫn có người ôm nàng. Bảo nàng không cần rời đi, trong lòng nàng tràn ngập khát vọng của tình mẫu tử, giống như có người ở bên tai của nàng cứ kêu thanh nhã, thanh nhã, thanh nhã là ai a Người tình lại bị che mặt chính là Phượng Lan dạ tầm mắt của nàng đầu tiên là đánh giá phu nhân kia, nhớ đến sự tự ái của nàng, bỗng nhiên suy nghĩ xoay chuyển nhớ đến thời khắc rơi xuống vực kia, nàng sở dĩ không có chết. Là bởi vì huyền thiên tâm pháp của nàng đột phá trông cấp khiến cho dòng khí lưu bao quanh các nàng, nhưng ai ngờ khi các nàng rơi dưới vách núi, lại gặp một cơn lốc xoáy lớn làm cho khí lưu của huyền thiên tâm pháp bị hút, khiến cho huyền thiên tâm pháp của nàng bị phân tán không ít mắt thấy cái chết đến trước mắt trong lúc chỉ mảnh treo chuông vụ tiễn đã bất chấp tất cả vươn ra hai tay gắt gao ôm nàng, đển bản thân mình chịu lực va đập lớn nhất rồi sau đó các nàng liền lâm vào bóng tối. Vụ tiễn đâu rồi, vụ tiễn đâu? Phượng Lan dạ nóng nảy, đầu không ngừng hoạt động bởi vì trên mặt bị bao phủ lụa trắng, giống như xác ướp nên nó không được linh hoạt, rất nhanh liền kinh động đến người vẫn ngồi ở trước giường chờ đợi, trầm tuệ như nghe có động tĩnh, thật nhanh mở mắt, vừa nhìn thấy Phượng Lan dạ tỉnh lại, đã sớm cao hứng nắm tay nàng, người đã tỉnh, người rốt cục tỉnh, làm ta sợ muốn chết. Trầm tuệ như thấy bộ dáng gấp gáp của Phượng Lan giả, nguyên nhân vì cổ họng khàn khàn mà nói không ra lời, nên nhanh chóng trợ giúp nàng quay lại, nhìn về phía vụ tiễn đang ngủ bên trong, nàng ấy không có chuyện gì, người yên tâm, nàng ấy không có chuyện gì. Thấy vũ tiễn an tĩnh ngủ ở bên trong, lại nghe đến âm thanh tự ái của phu nhân nói không có chuyện gì, cuối cùng tâm tình của Phượng Lan giả cũng hạ xuống, tiếng nói khàn khàn mở miệng cảm ơn. Trầm tuệ như liên tục lắc đầu thấy đứa nhỏ này kiên cường như thế, gặp chuyện lớn như vậy cũng không khóc một tiếng, không khỏi làm cho lòng người chua xót. Lúc này tô diễn cũng tỉnh lại, nhìn thấy Trầm tuệ như và tiểu nha đầu đã tỉnh lại, mọi người cùng nhau vây quanh bên người phượng lan giả. Tô diễn trầm giọng mở miệng, hài tử, người cuối cùng đã tỉnh, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Hai tiểu nha hoàn sớm cao hứng kêu lên tiểu thư, người không có chuyện gì thật là quá tốt tiểu thư không có chuyện gì. Phượng Lan dạ nhìn một nhóm người như vậy, trong lòng bỗng nhiên ấm áp, nàng vốn nên khủng hoảng cùng bất an nhưng từng chút từng chút lại biến mất. Nhìn nam từ trung niên cùng nữ nhân trung niên, trong mắt không tự chủ được tràn đầy nước mắt, lâu thật lâu trước đây, nàng vẫn khát vọng có một ngày ba ba mụ mụ của nàng sẽ đến thăm nàng, nói với nàng, hạ mạn thật xin lỗi, là ba mẹ có lỗi, nhưng mà mãi cho đến phút cuối cùng nàng cũng không đợi được, bây giờ nàng lại cảm nhận được sự yêu thương cùng sủng nịnh trên người vợ chồng này. Cảm ơn các người. Nói xong nàng liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi, bởi vì quá mệt mỏi, nói vài lời mí mắt liền dính lại. Tô diễn cùng đám người trầm tuệ như sợ đánh thức nàng, liên tục nói với âm thanh cực thấp. Lão ra, nàng rốt cục cũng không có chuyện gì rồi, thật sự là quá tốt. Ừ, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi, hiện tại không biết nữ nhân còn lại đến khi nào mới tỉnh lại. Ừ qua ngày thứ ba vụ tiễn tỉnh lại tinh thần của phượng lan dạ đã rất khá có thể ngồi dậy được lan dạ ngồi ở bên giường vụ tiễn nhìn nàng nhìn thấy nàng tỉnh lại muốn cho nàng một nụ cười bất đắc dĩ khuôn mặt toàn vải trắng nên nàng cười không được vụ tiễn giật mình nhìn phượng lan dạ lan dạ mặt của muội phượng lan dạ lắc đầu nàng biết gương mặt của mình đã bị hủy rồi hiện tại đang trong thời kỳ chữa trị cho nên an ủi vụ tiễn không có chuyện gì muội không sao tỷ yên tâm đi ừ Tư Mã vụ Tiễn vừa cử động, liền cảm thấy quanh thân đau đớn, trên người nhiều chỗ bị thương, động một chút cũng rất đau. Phượng Lan dạ lập tức đau lòng vị nàng, "Tỷ đừng động, đừng động." Lúc này, Tô Diễn cùng Trầm Tuệ như từ bên ngoài đi vào, đi theo phía sau nàng là hai tiểu nha hoàn, mấy người này thần sắc có chút phức tạp, đi tới ngồi trên ghế đối diện các nàng. Trầm phu nhân nước mắt lưng tròng, Phượng Lan dạ cùng Tư Mã vụ Tiễn hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Phượng Lan dạ nhẹ nhàng hỏi, "Sao vậy?" Tô Diễn nhìn hai người các nàng là như vậy, ta là chi phù của Tiêu Thành, lần này đến vùng đất Bắc Cảnh, là bởi vì nữ nhi thanh nhã của ta ngã bệnh, vốn muốn tìm thần y trị bệnh cho nàng, không ngờ được thanh nhã lại chết trên đường đi. Tô Diễn nói xong, trầm tuệ như khóc càng lúc càng thương tâm, Phượng Lan giả từ bên người vụ tiễn đứng lên, đi tới cạnh trầm phu nhân, vươn tay ôm nàng, mình là do bọn họ cứu, lại là phu nhân vẫn chiếu cố nàng, tựa như mẹ ruột của nàng vậy. Đừng thương tâm. Tổ diễn nhìn Phượng Lan dạ rồi nói tiếp sau khi chúng ta đem thanh nhã trôn cất vốn định lập tức trở về tiêu thành ai biết ở trên đường gặp được hai người các ngươi, chúng ta liền cứu các ngươi, mang các ngươi trở lại tìm thần y chữa bệnh nhưng bây giờ chúng ta rời đi tiêu thành đã có hơn một tháng rồi không thể trì hoãn được nữa rồi cho nên chúng ta phải đi trở về. Phượng Lan Dạ vừa nghe bọn họ muốn đi trong lòng lập tức lo lắng không thôi nhàn nhạt mở miệng nơi này cách định châu bao xa hơn 200 giảm. Tô Diễn không biết Tiểu Nha đầu hỏi câu này là có ý gì, nên cẩn thận nói cho nàng biết. Trong phòng an tĩnh lại, Trầm Tuệ như đang tựa vào người Phượng Lan dạ, bỗng nhiên quỳ xuống, khóc lóc cầu khẩn, "Ta không còn thanh nhã, nên cứu được các ngươi, nhất định là do ông trời thấy ta mất đi nữ nhi, nên đem các ngươi đưa đến bên cạnh ta, các ngươi đi với ta trở về Tiêu Thành nhé." Tiếng nói của Trầm Tuệ như vừa dứt, Tô Diễn liền quát bảo nàng ngưng lại, lúc trước hắn đã cùng phu nhân nói rõ rồi, không thể làm khó dễ hai đứa bé. Không nghĩ tới nàng vừa mở miệng liền làm khó người khác. Phượng Lan dạ nhìn về Tư mã vụ tiễn, thấy trầm phu nhân đang quỳ trên mặt đất, sau đó suy nghĩ thật nhanh, hiện tại nàng cùng vụ tiễn cũng bị thương rất nặng, khuôn mặt nàng bị hủy trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ không hồi phục được mà vụ tiễn trên người cũng bị thương. Nếu muốn hồi phục lại cũng phải cần một thời ngắn, không bằng cứ đi đến tiêu thành nghỉ ngơi một chút, lại có thể an ủi trầm phu nhân để đền đáp ân cứu mạng. Phượng Lan dạ nghĩ kỹ, liền quay đầu nhìn về thư mã vụ tiễn ở trên giường. Tì tì chúng ta cùng phu nhân đi tiêu thành nha. Vụ tiễn gật đầu, đã trải qua một trận sinh tử, nàng đã hiểu ra nhiều điều, cũng tình nguyện đến đến một địa phương khác mà trải qua cuộc sống mới, tình yêu giữa nàng và nam cung quân tự hồ chẳng còn quan trọng nữa. Hoặc là nói hoàng thất làm nàng sinh lòng khiếp sợ rồi. Vừa nghĩ tới hạo vân đế quỷ kế đa đoan, nàng liền cảm thấy khủng hoảng, không biết kế tiếp hắn sẽ làm cái gì, không biết ai sẽ trở thành con cờ kế tiếp của hắn. Mỗi khi nghĩ tới những thứ này, nàng chỉ muốn cách rất xa những người này, nam công quân, có lẽ các nàng hữu duyên vô phận. Tư mã vụ tiễn suy nghĩ thông suốt, lập tức gật đầu đồng ý. trầm tuệ như vừa nhìn thấy Phượng Lan giả cùng tư mã vụ tiễn đồng ý, đã sớm cao hứng kêu lên. Lão ra, ngươi nhìn xem các nàng đồng ý, lão ra thật tốt quá chầm tuệ như xoay người lại nắm lấy tay Phượng Lan giả phía sau tô diễn mỉm cười nhìn hết thảy trước mắt sau đó lôi ra ngoài tìm Thần Y Bách Lý Hạo xin hắn theo bọn họ cùng đi Thiêu Thành chờ bọn nhỏ khỏe lại rồi hãy trở về có được hay không vốn cho là Bách Lý Hạo không đồng ý ai biết cuối cùng không ngờ hắn lại đồng ý đoàn người thu thập một phen xuống núi Thái nghĩa, tô diễn cùng bách lý hạo dẫn mấy tên thủ hạ cưỡi ngựa mà đi. Hai người Phượng Lan Dạ, Vụ Tiễn và Trầm Phu nhân cùng nhau ngồi ở trong xe ngựa một đường hướng về phía tây nam mà đi về tiêu thành. trong xe ngựa Phượng Lan Dạ nghĩ đến Nam Cung Diệp tim không khỏi như bị đau cắt, không biết hắn sẽ như thế nào, có lẽ rất thống khổ, nhưng nàng lại không thể lập tức trở về đi tìm hắn. Phượng Lan Dạ không nhịn được đưa tay chạm tới lớp vải trắng trên gương mặt. Trừ một đôi mắt ra thì không nhìn thấy bất kỳ cái gì, nữ nhân sợ nhất là để cho người yêu thấy bộ dáng xấu xí của mình, nếu như đến lúc đó nam công diệp một chút cũng không muốn nhìn thì nàng tình nguyện chết ở dưới vách đá cho nên nàng sẽ không mang theo bộ dáng quỷ dị này đi gặp hắn hay là để cho tốt hơn rồi hãy trở về gặp hắn sau. Vụ tiễn vươn tay ra lôi kéo nàng ôn nhu an ủi, không có việc gì. trầm phu nhân nhìn Phượng Lan giả chạm tới gương mặt của mình, trong lòng có chút bất an cuối cùng rốt cục cũng cắn răng một cái mở miệng. Hải từ ta đã làm một chuyện, ngươi đừng oán trách ta. Phượng Lan giả lắc đầu, vô luận nàng ấy có làm cái gì thì các nàng sẽ không trách nàng ấy, vì nhờ nàng ấy mà các nàng mới được cứu. Hơn nữa còn cho nàng hưởng thụ được tình yêu thương của mẫu thân, điều mà đến bây giờ nàng mới có được. Nàng làm sao sẽ trách nàng ấy đây? Phu nhân nói đi. Trầm phu nhân cũng không lên tiếng, quay đầu nhìn về tiểu nha hoàn bên cạnh tiểu hoàn đem bức họa đưa cho ta. Tiểu hoàn lập tức từ xe ngựa lấy ra bức họa đưa tới trong tay phu nhân. Trầm phu nhân nhìn phượng lan dạ rồi chậm rãi mở miệng, lúc ấy bách lý thần y nói thật sự nếu không động thù, dung mạo của ngươi sẽ bị phá hủy, nhưng mà ta lại không có bức học của ngươi, nên đã đem bức họa nữ nhi thanh nhã của ta đưa cho hắn, cho nên đây là chuyện mà ngươi nhất định phải tiếp nhận. Nàng nói xong không dám nhìn ánh mắt phượng lan dạ quay đầu nhìn về nơi khác, chẳng qua là tay run lên một tiếng bóp vang lên cuộn tranh mở ra, lộ ra nữ nhi thanh nhã của trầm phu nhân. Phượng Lan giả cùng Tư Mã Vũ Tiễn nhìn cô gái trên bức họa, trợn mắt há mồm, đây chính là thanh nhã sao? Mặc dù tư mã vụ tiễn cùng phượng lan Dạ đều rất xinh đẹp, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy một người có đẹp như thanh nhã vậy, nàng chẳng những mỹ, hơn nữa đôi mắt hữu thấn, ánh mắt trong sáng tựa như minh châu, lông mày nhỏ và dài thật giống như liễu, mũi cao khéo léo, cái miệng đỏ hồng mịn màng như thoa son, thật là nhiều chút thì ngại mập thiếu một chút thì ngại gầy cười nói rất tự nhiên, linh động mà ôn nhu, một bộ áo như tuyết trắng, làm cho nàng nổi bật tựa như tuyết liên trên thiên sơn, như vầng trăng trên trời cao nàng so với phượng lan dạ trừ ánh mắt có chút giống nhau thì bất luận là thần thái cùng khí chất mềm mại hay là vẻ đẹp của nàng một chút cũng không giống phượng lan dạ giả ngây dại tư mã vụ tiễn cũng ngây dại trầm phu nhân thấy các nàng không nói lời nào cho là các nàng đang trách mình nên không khỏi e ngại thật xin lỗi ta không biết hình dạng ngươi trông thế nào cho nên liền cầm bức họa của thanh nhã ngươi muốn trách ta thì liền trách đi ngàn vạn lần đừng tức giận sẽ hại thân thể Phượng Lan dạ nhàn nhạt thở dài, hết thầy mọi chuyện đều đã có sắp đặt a. chẳng lẽ ông trời muốn nàng thay thế thanh nhã tới chiếu cố trầm phu nhân sao? Không có chuyện gì, sau này ta chính là thanh nhã, người chính là mẫu thân của ta. Phượng Lan dạ nhẹ giọng nói, kể từ sau khi rơi nhai, tính tình của nàng đã hoàn toàn không lạnh lùng giống lúc trước mà nhiều hơn một chút nhu hòa. Một bên vụ tiện ôn nhu nở nụ cười, nhìn trầm phu nhân, sau này người cũng là mẫu thân của ta. Trầm phu nhân mừng rỡ, không nghĩ tới thoáng cách nhận được hai nữ nhi, nên đã sớm vươn tay ra nắm tay Phượng Lan giả cùng tư mã vụ tiễn, trong mắt tràn đầy nước mắt cảm ơn các ngươi hai người các ngươi cũng là hảo hài từ của ta. Trong xe ngựa tràn đầy tiếng cười của trầm phu nhân, nàng tựa như chiếm được bảo bối trong khắp thiên hạ nên cười đến vui vẻ vô cùng. Bên ngoài xe ngựa mọi người bị lây đến không khí vui vẻ của các nàng, trên mặt của mỗi người cũng lộ ra nụ cười, một đường dục ngựa dơ roi hướng tiêu thành đi. Phượng Lan dạ mặc dù nhận được trầm phu nhân làm mẫu thân thân sinh trong lòng thật ấm áp nhưng là vừa nghĩ tới từ nay về sau mang khuôn mặt mình là của người khác nếu như gặp lại được Diệp hắn sẽ như thế nào bỗng nhiên trong lòng nảy sinh sự bất đắc dĩ trầm phu nhân cứu nàng vốn là do hào tâm chẳng lẽ nàng lại đi trách người ta chuyện đã như vậy nàng còn có thể làm như thế nào đợi nàng nghỉ ngơi tốt hơn lúc trở lại kinh thành Diệp nhất định sẽ yêu thương nàng hắn sẽ không để ý hình dáng của nàng như thế nào nghĩ như vậy Liền yên tâm nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Dọc theo đường đi thần y bách lý hạo không ngừng đổi dược thi châm chiếu cố hai người các nàng. Thiên vận hoàng chiều kinh độ an dáng thành trong ngoài tế vương phủ, đèn lồng màu trắng treo cao cả tòa phủ để tràn ngập một cổ hơi thở thê lương. Đêm tối bên trong hoàng thành ai mà không biết tế vương phi qua đời, tế vương thương tâm muốn chết suốt một tháng không xuống giường. Ngay giữa đại môn của tề vương phủ chép một chiếc đèn lồng lớn, đèn lồng này cùng nơi khác không giống nhau, trên bệ có 9 cánh hoa sen, hình dáng tựa như bảo tháp 3 tầng, rủ xuống ở trước đại môn, lớp bên ngoài viết 3 chữ to phượng lan giả. Tề vương đóng cửa từ chối tiếp khách người nào cũng không thấy, chừng một tháng mới xuất hiện, cả người gầy yếu đi một vòng lớn. Gương mặt thì vẫn kinh diễm như cũ, nhưng lại mang theo một loại thị huyết lạnh lèo, nhích tới gần người của hắn chỉ cảm thấy quanh thân hắn tràn ngập lãnh ý, làm cho người khác cảm thấy run run không ngừng, cuối cùng cũng không ai dám nhích tới gần hắn. Một ngày kia hoàng thượng cho đòi tề vương tiến cung, nam cung diệp dẫn Nguyệt Cần đi đến thượng thư phòng, ngoài cửa là đại thay giám nguyên phạm. Vừa nhìn thấy Nam Cung Diệp liền cảm thấy giật mình, chỉ một thời không gặp Tề Vương không ngờ lại thay đổi giống như một người khác, cả người gầy đi một vòng, mặc dù gương mặt vẫn tuyệt mỹ như cũ, chẳng qua ánh mắt quá mức âm ngao thật giống như cất giấu một thanh lợi đao thị huyết lúc nào cũng chuẩn bị rút ra khỏi vỏ đà thương người. Hàm kiến Tề Vương Điện Hạ, Nam Cung Diệp lạnh lùng gật đầu một cái, khôi phục thần thái vốn có trước đây, có lẽ so sánh với trước kia còn lãnh. Nguyên Phạm đánh dùng mình một cái, vội vàng mở cửa thượng thư phòng Hoàng thượng ở bên trong thư phòng chờ người. Nam Công Diệp cũng không để ý tới sắc mặt trắng bạch của Nguyên Phạm, mà đi thẳng vào, Nguyệt Cần Thủ ở bên ngoài. Trong thượng thư phòng, Hoàng thượng từ phía sau Long Án ngừng đầu lên nhìn Nam Công Diệp. Cảm thấy thực sự sợ hết hồn, không nghĩ tới tiểu tử này thật là si tình, bởi vì một tiểu nha đầu mà làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ. Trước đây Tây Môn Vân có bẩm báo rồi, nhưng hắn vẫn chưa tin đâu bây giờ nhìn thấy chỉ có hơn chớ không kém đây tột cùng là người thế nào mà si tình như thế cùng mình có mấy phần tương tự hạo vân đế nghĩ tới đây trong lòng liền có chút ít mịt mờ hắn không nói một lời nhìn nam cung diệp lúc này nam cung diệp chậm rãi nói nhi thần ra mắt phụ hoàng đứng lên đi ban thưởng ghế ngồi Hạo Vân Đế thanh âm trầm ổn vang lên, hắn cũng chỉ mịt mờ chốc lát hiện tại đã khôi phục như bình thường, một đôi con người có chứa tia lửa bắn thẳng về phía Nam Cung Diệp, trầm giọng mở miệng, "Diệp Nhi, hỏa pháo bị hủy là ý của nha đầu kia hay là ý của ngươi?" Hạo Vân Đế vừa dứt tiếng nói, Nam Cung Diệp nhịn không được bật cười lên, thê lương vô cùng, chậm rãi mở miệng, "Nếu như nói là ý của ta, phụ hoàng có muốn diệt trừ ta hay không?" "Ngươi, ngươi nói nhăng nói cuội gì đó?" Mặc dù Nam Cung Diệp luôn luôn cầu quái lớn lối, nhưng hôm nay dám phạm thượng như vậy cũng là lần đầu cho nên sắc mặt hạo vân đế lập tức trở nên rất khó coi, chỉ là hắn nhất thời không biết mở miệng như thế nào, Nam Cung Diệp lại tiếp tục mở miệng, phụ hoàng, nhi thần kể một câu chuyện cho người nghe. Hắn đang nhớ lại lời Lan Nhi đã nói hắn hẳn nên kể cho hoàng thượng nghe một chuyện xưa, cha con cùng nhau nói chuyện xưa, vì sự trong sạch của mẫu phi cho nên hắn phải hướng hoàng thượng chứng nhận đúng vậy, nên để hoàng thượng đi chứng thực. Hạo Vân Đế nheo mắt lại, trong mắt là mang theo ánh sáng lạnh bí hiểm, nhìn bộ dáng bất tuân của Nam Cung Diệp, trên trực giác hắn muốn cho Nam Cung Diệp lập tức cút ra ngoài, bất quá cuối cùng đã nhịn được chậm rãi mở miệng tốt. Hắn cũng muốn xem Nam Cung Diệp có thể thiêu dệt cái dạng điển cố gì, Hạo Vân Đế dựa về phía sau một chút, mở hai tròng mắt chờ trực, lúc này Nam Cung Diệp thanh âm lạnh như băng vang lên. Ngày xưa có một hoàng đế, hắn có thích một phi tử, nhưng mà hai người luôn luôn cãi nhau, có một lần vừa cãi nhau xong, hoàng thượng xuất công vi hành gặp được một nữ nhân sinh đẹp khác liền đem nàng mang vào hoàng cung. Thời điểm nam cung diệp nói tới đây, hạo vân đế mở to mắt có chút kinh ngạc, song đồng nháy cũng không nháy nhìn nam cung diệp tương đối giật mình, chẳng qua nam cung diệp không có để ý tới hắn tiếp tục nói. Thật ra thì hoàng thượng cũng không thích nữ nhân mà mình mang về, chỉ vì muốn kích thích phi tử kia thôi, nhưng nữ nhân kia thì thích hoàng thượng, nên tự nguyện lưu lại, nàng nói, nếu như ta thích hắn, tại sao lại muốn đoạt lấy hắn, chỉ cần hắn vui vẻ là tốt rồi. Nam cung Diệp nói tới đây liền dừng lại, đôi mắt nhìn về phía hoàng đế, chỉ thấy sắc mặt của hắn trắng bệch, hai tay nắm chặt tay cầm trên ghế tự hồ như nhớ ra cái gì đó, Nam cung Diệp lạnh lùng cười, lại nói tiếp. Có một ngày, hoàng đế cùng phi tử mà hắn yêu cãi nhau, bởi vì bực mình, hắn đến ngự hoa viên uống rượu, vào thời điểm đó nữ nhân kia liền đi theo hoàng thượng, ai ngờ hoàng đế say đem nàng trở thành phi tử hắn yên mà sủng hạnh, sau đó phi tử mà hoàng đế yêu ngã bệnh mà chết, hoàng đế quay lại sủng hạnh nữ nhân kia chẳng qua nữ nhân kia sau khi sinh hạ con của mình lại tự sát, từ đó về sau, hài tử mà nàng sinh hạ liền nhận được tất cả sự sủng ái của hoàng thượng, nhưng chân tướng của sự sủng ái kia chính là một thanh lưỡi dao. Nói tới đây, Nam Cung Diệp cũng nhịn không được nữa mà thương tâm nở nụ cười, xem ra trên dung nhan tuấn mỹ tất cả sự tốt đẹp đều biến mất, chỉ còn lại sự lạnh giá, vô tình cuồng dã, hắn ngẩng đầu lên nhìn qua chỉ thấy trên chỗ ngồi cao cao tại thượng sắc mặt hoàng đế trắng bệch bàn tay to của hắn nắm chặt gân xanh trải rộng hắn luôn luôn âm trầm như vậy nhưng giờ phút này tựa hồ hết thảy tất cả đều bị phá vỡ nam cung diệp cảm nhận được một chút vui sướng liền đứng lên phụ hoàng chuyện xưa của nhi thần có phải rất buồn cười hay không tại sao lại có một phụ thân đần như vậy ngay cả mình hài nhi ruột thịt của mình mà cũng hoài nghi có phải hay quá buồn cười không Hạo Vân Đế một câu nói đều nói không ra, trên người hắn cơ hồ đều là mồ hôi lạnh, thật ra thì hắn biết Nam Cung Diệp nói tới ai. Chẳng qua là chẳng qua là, Nam Cung Diệp đã không để ý tới gương mặt của hoàng thượng, chỉ đứng dậy mở miệng, "Phụ hoàng, Nhi thần mệt mỏi, Nhi thần phải trở về phủ nghỉ ngơi." Nói xong trực tiếp xoay người đi ra ngoài, mà phía sau Hạo Vân Đế đã sớm lâm vào quá khứ, nhớ lại chuyện của đêm hôm đó. Chương 93: Dung nhan như ngọc Trong thượng thư phòng, hạo vân đế lâm vào trầm tư, khuôn mặt khiếp sợ trong đầu suy nghĩ trở lại đêm hôm đó. Không ít lần tương tình ngã bệnh, lại cùng hắn nhắc tới chuyện muốn xuất cung, hắn không khỏi giận dữ, đối với cái nữ nhân mình thích này, có đôi khi hắn căn bản không cách nào hiểu được nàng, tuy nhiên lại rất thích nàng, trong người của nàng tựa tồn tại một điều bí ẩn, nàng thông tuệ như ánh mặt trời rực rỡ, tốc trí đa mưu chẳng những đối với y thuật tinh thông. Ngay cả đối với hành quân đánh giặc cũng rất giỏi, còn làm ra vũ khí lợi hại như thế, nàng gọi vũ khí kia là hỏa pháo. Một chiều kia, sau khi hai người cãi nhau, tâm tình của hắn vô cùng buồn khổ, liền đi đến ngự hoa viên uống rượu, đem tất cả thái giám cùng cung nữ đuổi ra ngoài, cuối cùng uống đến say, chính là lúc này có một cô gái đi đến, hắn ngước mắt nhìn qua, chỉ cảm thấy cô gái trước mắt chính là Tương Tình, đang dùng nụ cười ôn nhu hiếm thấy nhìn hắn, khiến cho hắn thật cao hứng, đêm hôm đó hai người bọn họ triền miên ân ái thật lâu, sau đó hắn ngủ thiếp đi đợi đến hắn lúc tỉnh lại là bị một giọng nói làm cho thức tỉnh chính là tiếng kêu của tương tình mặc dù nàng bị bệnh nhưng bởi vì lo lắng cho hoàng thượng cho nên ngồi đợi hắn ở bên ngoài nhưng đến lúc nàng đi đến tìm hắn thế nhưng thấy bên cạnh hắn nằm một nữ tử nàng kia thân thể lõa lồ lộ, lộ áo quần rơi trên đất thân thể bạch ngọc lại có loang lổ giấu thanh ngân người có mắt đều nhìn được xảy ra chuyện gì hôm qua ân ái cờ nào kịch liệt triền miên mà ở một bên trên giường trắng còn nhỏ giọt vài giọt màu đó là lạc hồng của nữ tử trong sạch Nữ tử nằm ngủ ở bên cạnh hắn chính là chữ gia, hiện tại là người đứng đầu cựu tần chữ chiêu nghi, trước đó nàng chẳng qua là một tiểu tài nữ ở hậu cung, bị hắn bỏ quên trong một góc, nhưng kể từ khi mình thị tẩm nàng, cũng không thể làm như không thấy, liền phong nàng thành thứ phẩm dung hoa, sau đó nàng lại sinh ra văn bội nên được phong làm chiêu nghi. Bởi vì tương tình tận mắt nhìn thấy hắn bạc tình từ lần đó bắt đầu, bệnh của nàng càng ngày càng nặng cho đó thì qua đời. Khi đó trong lòng hắn rất thống khổ thế nhưng lại nhận được tin tức nói Ngọc Quý Nhân có tin vui. Không nghĩ tới hậu cung của mình lại làm ra chuyện thế này, bề ngoài thì là một cô gái băng thanh ngọc khiết nhưng bên trong lại dám can đảm ở hồng hạnh vượt tường. Hắn mất đi thương tình đau đến không thể phát thiết liền đem tất cả án khí chút trên người Ngọc Liên. Hắn giả vờ sủng ái nàng, sau đó vào lúc nàng sinh hạ hài tử, hắn để cho nàng lựa chọn đến khi đó Ngọc Liên mới biết được thì ra hắn vẫn hoài nghi hài tử này không phải là của hắn, sủng ái chẳng qua là một màn kịch Hải Từ cùng nàng chỉ có thể sống một mà nàng đã tuyệt quyết lựa chọn để cho hải tử sinh hạ, lúc sắp chết nàng còn cười nói. Hải tử là của người ta chỉ muốn lấy cái chết chứng minh trong sạch của ta, diệp nhi hắn là huyết mạch của hoàng thất nói xong nàng liền dùng lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim của mình. Ánh mắt của Hạo Vân Đế đột nhiên trợn to, hơi thở gấp gáp, ngón tay không nhịn được mà run rẩy. từ trước cho tới nay hắn vẫn nghĩ rằng Diệp Nhi không phải là hài từ của hắn, cho nên mới đối với Diệp Nhi tàn nhẫn như thế, mà theo câu chuyện của hắn kể đúng là chuyện của mẫu phi hắn, chẳng lẽ mình đã hoan uổng cho Ngọc Liên, Diệp Nhi quả thật là hài từ của hắn. Như vậy chính là người đàn bà chữ ra kia đã tạo ra dấu hiện giả. Hạo vân đế lắc lắc đầu cơ hồ muốn kêu ra tiếng, lần đã kích nặng này khiến cho hắn thoáng cái già thêm mấy tuổi, hắn không tin cho tới nay người hắn đối phó thật ra thì chính là nhi tử của hắn, lúc trước mặc dù biết rõ Diệp Nhi không phải là hài tử của hắn, nhưng tim của hắn có đôi khi cũng bị Diệp Nhi hấp dẫn, rất muốn quên chuyện Diệp Nhi không phải là hài tử của hắn, nhưng hắn là hoàng đế, có niềm kiêu ngạo của hắn. Đối với với việc sủng ái diệp nhi Thật ra thì có một nửa là thật tâm là không tự chủ được mà yêu thương nhưng cuối cùng mình vẫn muốn phá hủy đi hắn Hạo Vân đế đứng lên ở trên cao bên trong thư phòng dạo bước qua lại bao nhiêu lần chiến đấu đẫm máu hăng hái bao nhiêu lần chinh chiến nơi biên cương mặt hắn cũng không đổi sắc nhưng chuyện lần này lại khiến cho hắn sợ hãi hắn tình nguyện Nam Cung Diệp đang nói dối chuyện xưa này là do diệp nhi theo diệt nói ra đúng nhất định là như vậy Nhưng mà hắn đang sợ, hắn thật sự sợ hãi, sợ những gì Diệp Nhi thiêu dệt chính là sự thật. Như vậy hắn nên làm cái gì bây giờ? Hạo Vân Đế đột nhiên quay về phía cửa quát to một tiếng, nguyên phạm. Nguyên phạm cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thanh âm của Hoàng tượng Hoàng hốt như vậy, liền một đường chậm chậm chạy đi vào, mở miệng hỏi. Hoàng thượng, bãi giá cửu lang điệt. Cửu lang điện là chỗ ở của chữ chiêu nghi, nguyên phạm không biết ban ngày hoàng thượng đi cửu lang điện làm gì, bất quá giờ phút này uy nghi của hoàng thượng cùng ngày thường không giống nhau, thị huyết mà tàn nhẫn quanh thân tràn đầy sát khí. Hoàng thượng bãi giá cửu lang điện, nguyên phạm lập tức hướng ra phía ngoài lớn tiếng thét có tiểu thái giám thật nhanh đi trước chạy đến cửu lang điện truyền tin tức đây là quy củ trong cung trước là do tiểu thái giám truyền tống tin tức để cho các cung tần nương nương nganh đón hoàng thượng. Hạo vân đế không nói thêm một câu nào, bước nhanh đi ra ngoài, trên gương mặt uy nghi của hắn, giờ phút này bố trí nồng đậm đau thương, nếu quả thật chính là chữ gia đã dở trò, như vậy hắn là nợ ngọc liên còn tổn thương Diệp Nhi. Nếu nói ở trong hậu cung này người hắn thật phải nói câu xin lỗi, đó chính là Ngọc Liên, bởi vì những người khác đến gần hắn đều có mục đích nếu nhận được sự sủng ái từ hắn thì sẽ khiến cho gia tộc có vinh hoa phú quý, nhưng mà nàng không có tư thời đềm ban đầu bọn họ gặp nhau, cái nhà đầu kia tự mình si tình, vì thế hắn đối với nàng rất ái náy, cho nên vào một khắc cuối cùng. Hắn quyết định để nàng mang Nam Cung diệp rời khỏi Hoàng Cung, vĩnh viễn không được nửa bước vào an giáng thành một bước, nhưng Ngọc Liên vì chứng minh sự trong sạch của mình, đã tình nguyện lựa chọn cái chết. Cho tới lúc đó hắn mới hiểu được nữ nhân mềm mại như nước cũng có một mặt cố chấp bền bỉ, làm cho hắn có một chút mềm lòng, đáng tiếc dù sao cũng chỉ là trong nháy mắt, nếu như nhiều hơn nhiều hơn một chút nữa, thì kết quả đã không như bây giờ. Cửu lang điện chữ chiêu nghi đang cùng nữ nhi văn bội ngồi nói chuyện phiếm, nghe được thay giám bẩm báo, lập tức sửa sang lại nghi dung một phen, dẫn văn bội quỳ gối ngay giữa đại điện đợi hoàng thượng giá lâm. hạo vân đế vừa mới đi vào, liền nghe được thanh âm mềm mại đáng yêu của chữ chiêu nghi vang lên, thiếp thân tham kiến hoàng thượng. Nhi thần tham kiến phụ hoàng thanh âm thật nhỏ của văn bội vang lên, văn bội công chúa luôn luôn sợ vị phụ hoàng này, nàng không giống như văn tường, văn tường ca tính to gan mạnh mẽ còn nàng thì hướng nội lại có chút nhát gan cho nên rất ít khi cùng phụ hoàng một mình nói chuyện nhiều. Mẫu tử hai người quỳ gối ngay giữa đại điện lại không nghe hảo vân đế cho bọn họ đứng lên. Trên mặt của chữ da chợt lóe lên một tia bất an quay mặt qua hướng khác nói cái gì cũng không nói, vẫn như cụ ôn nhu dịu dàng. Hạo Vân Đế ngồi vào chỗ của mình, liền hướng Văn Bội mở miệng, "Văn Bội, phụ hoàng có việc muốn cùng mẫu phi thương nghị, ngươi đi ra ngoài đi." Văn Bội sững sốt một chút, giọng nói của phụ hoàng lạnh quá, làm người ta run lên, nàng bị sợ đến run run một chút, nào dám ở lâu, lén lén liếc mẫu phi một cái, chữ ra nhìn nữ nhi gật đầu, Văn Bội mới lên tiếng lui ra ngoài, "Dạ phụ hoàng." Đại điện an tĩnh lại, thanh âm của Hạo Vân Đế âm trầm vang lên, tất cả mọi người lui xuống đi. "Dạ, hoàng thượng." Mọi người trong hậu điện cửu lang cung, bao gồm thiếp thân thái giám nguyên phạm của Hoàng thượng cũng thối lui đến ngoài cửa điện nguyên phạm giữa cửa, không có ý chỉ Hoàng thượng thì bất luận kẻ nào cũng không được đi vào cửu lang điện. Chữ ra đang quỳ gối trên đại điện quanh thân đều lạnh, nàng có một loại dự cảm không tốt dường như muốn xảy ra chuyện gì đó, chẳng lẽ. Nàng không dám nghĩ tiếp, chỉ huyền truyền mở miệng, Hoàng thượng là thiếp thân làm sai chuyện gì, chọc cho Hoàng thượng sinh khí sao. Hạo Vân đế nhìn mặt chữ gia, nếu như ngày đó không phải là chữ gia, như vậy chữ gia cũng không còn là tấm thân xử nữ, nữ nhân này trước khi vào cung thì đã không còn là nữ nhân thuần khiết mà hắn lại như bị mù, đây là sự trừng phạt của ông trời đối với hắn sao? Gương mặt của Hạo Vân đế âm ngao thị huyết, song đồng thật giống như lưỡi dao sắc bén, ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía. Chữ gia, trẫm hỏi ngươi, đêm trầm uống rượu say, người trẫm sủng hạnh chính là ngươi sao? Chữ gia cúi đầu, gương mặt tối sầm lại. Trong đôi mắt nổi lên khủng hoảng, chẳng qua cũng rất mau chấn định lại, ngừng đầu lên lộ vẻ kinh ngạc, hoàng thượng lời này là có ý gì? Ngày đó hoàng thượng đem thiếp thân nhầm lẫn trở thành quý phi tỷ tỷ, gọi đều là tên của quý phi tỷ tỷ, chẳng lẽ hoàng thượng còn muốn để cho thiếp thân kể lại tình huống đau lòng lúc đó sao? hạo vân đế con ngươi hơi trầm xuống, nếu như nói không phải là chữ ra, vì sao chữ ra lại biết hắn đem nàng trở thành tương tình mà yêu thương sủng hạnh đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nếu như ngày đó là chữ ra, vậy thất hoàng tử làm sao lại kể câu chuyện như vậy? Hắn ta mặc dù là người lãnh mạc ca tính quái gở, nhưng mà lời nói luôn đi đôi với việc làm, như vậy chỉ còn có một loại khả năng. Chữ ra đã giả vờ hỏi Ngọc Liên chuyện này, ca tính Ngọc Liên vốn đơn thuần, bị người ta dụ là sẽ nói ra tất nhiên sẽ bị lộ chi tiết. Chữ ra, chậm cho ngươi một cơ hội. Nếu như bản thân mình đem chân tướng sự tình đêm đó nói ra chẫm tạm tha cho chữ phù của ngươi một con đường sống, nhưng nếu để ta điều tra thấy sự thật không đúng, như vậy chữ phù cửu tộc một người cũng đừng mong tránh được. hạo vân đế nói xong liền đứng lên, không đợi chữ ra mở miệng, lại nói tiếp đi, chẫm chỉ cho ngươi thời gian một ngày. hạo vân đế cũng không thèm nhìn tới chữ ra đang ngồi phịch ở trên mặt đất bước nhanh tiêu sái đi ra ngoài, trong đại điện chữ ra vẻ mặt như chết đi, nghĩ tới lời nói của Hoàng thượng. Nếu như bị hắn điều tra ra, chữ phù cừu tộc các nàng toàn bộ diệt mà nàng chính là tội nhân thiên cổ của chữ phủ. Không, chữ già khóc lên, ngoài điện thanh âm thái giám lại vang lên, hoàng thượng bãi giá hồi cung. Cửa điện ngoài, một thân ảnh tinh tế như bướm chạy vội đi vào, lao thẳng tới chữ gia đang ngồi trên mặt đất thất kinh kêu lên, mẫu phi, đã xảy ra chuyện gì? Mẫu phi, đến tột cùng là tại sao? Vì sao phụ hoàng lại tức giận như vậy? Mẫu phi... Chữ ra một câu nói cũng không nói, văn bội khóc té ở trong ngực của nàng, nàng có thể nói cái gì, cho tới nay nàng vẫn cẩn thận từng ly từng tí giấu giếm đi chuyện của đêm hôm đó, sợ có một ngày sẽ bị người ta phát hiện cho nên ở trong cung vẫn rất cẩn thận, mặc dù trở thành chiêu nghi đứng đầu cựu tần, nàng cũng không dám diễu võ dương oai đối với bất kỳ người nào cũng rất ôn hòa. Nhưng rốt cuộc vẫn bị phát hiện đến tột cùng là người phương nào tiết lộ ra ngoài. Văn bội còn đang hỏi tới, mẫu phi, mẫu phi ta đi hỏi phụ hoàng. Vì sao phải khi dễ mẫu phi Chữ ra vừa nghe lời của nữ nhi nói vội vàng lôi kéo tay nàng Lắc đầu nàng thật sự sợ hãi bị phát hiện Có lẽ sẽ càng ngày càng nhiều người bị dính líu Càng ngày càng nhiều chân tướng bị vạch trần Như vậy đến lúc đó còn có bao nhiêu người sẽ phải chịu thương tổn a Tất cả mọi chuyện cũng nên để một mình nàng gánh chịu thôi Chữ gia nhớ tới chuyện đêm hôm đó Hoàng đế uống rượu say ở trong bái Nguyệt Đình đem ngọc liên nhầm lẫn Trở thành quý phi nương nương nên sủng hạnh Ngọc Liên vẫn là tấm thân xử nữ trong sạch nhưng mà nàng ấy luôn luôn xấu hổ thấy phát sinh chuyện như vậy liền tự giác không mặt mũi gặp người khác thế nên mới ôm y phục từ con đường nhỏ yên lặng chạy trốn. Mà nàng đúng lúc đó nổi lên tâm tình phiền muộn ở trong ngự hoa viên đi dạo thấy Ngọc Liên nàng đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra bởi vì khi nàng chưa tiến cung cùng người yêu của nàng là biểu ca đã làm qua chuyện này. Tất nhiên biết quan hệ nam nữ nảy sinh, ngày đó nàng lấy thân phận tú nữ tiến cung, nói là nàng đang lúc nguyệt sự, mang bạc tặng cho ma ma nghiệm thân, nên mới vượt qua, những người đó cũng chủ quan cho là không ai dám can đảm lừa gạt, nhờ đó mà nàng vượt qua cửa ải. Nhưng sau khi vào cung, nàng vẫn buồn giàu, nếu bị hoàng thượng phát hiện nàng không còn trong sạch mà tiến cung, sẽ làm cho cả chữ quý bị tội mất đầu, không nghĩ tới lại có một cơ hội như vậy, quả thật là trời ban cơ hội tốt. Cho nên nàng ngênh ngang từ đường nhỏ đi qua, lúc ấy thay giám công nữ đều là nhân chứng, sau khi đi vào bái Nguyệt đỉnh, hoàng thượng bởi vì hoan ái xong đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, mà nàng liền cỡ y phục của mình xuống, vì để thật giống, còn đang ở trên người của mình nhéo rất nhiều vết thâm tím tạo thành bằng chứng giả, sau đó hoàng quý phi xuất hiện lại càng tăng thêm bằng chứng, chữ ra nàng là được hoàng thượng một đêm sủng hạnh mà trở thành nữ nhân. Nàng vốn vẫn cảm thấy thật có lỗi với Ngọc Liên, nhưng sau đó Hoàng thượng lại cưng chiều nàng ta, nên nàng liền thở vào nhẹ nhõm. Đối với chuyện phát sinh đêm hôm đó, nàng từng thử dò xét qua Ngọc Liên, nàng ấy vì xấu hổ chỉ đề cập tới một đôi lời, mà nàng liền nhớ lấy. Có đôi khi rất vỉ khuất ở trước mặt Hoàng thượng nói chuyện này, Hoàng thượng bởi vì ái náy liền tứ phong nàng làm dung hoa, sau đó nàng sinh ra văn bội lại phong cho nàng trở thành chiêu nghi. Nhưng bây giờ chuyện bại lộ chẳng những là chuyện đêm đó, nếu nàng phải khai ra, vậy Hoàng thượng sẽ ở phía sau tra ra chuyện khác, nàng không phải là thân trong sạch những chuyện liên tiếp xảy ra này, chỉ sợ chữ phủ trên dưới phải đều chết a Chữ chiêu nghi khóc đến chết đi sống lại, nắm chặt tay nữ nhi, không muốn để cho nàng đi tìm Hoàng thượng, không phải là Hoàng thượng sai, mà chính là lỗi của nàng, chữ ra khóc mệt, nàng biết có chút ít chuyện nàng cần phải giao đãi rõ ràng, một khi đã như vậy thì để cho nàng một mình gánh chịu đi. Văn bội, mẫu phi không có chuyện gì, phụ hoàng chỉ thức giận mẫu phi thôi, hai ngày nữa sẽ không có chuyện gì. Có thật không, văn bội có chút khó tin, Mở to hai mắt nhìn chữ chiêu nghi, thấy nàng cuối cùng đã bình phục thương tâm, lau khô nước mắt trên mặt, khôi phục bình tĩnh, còn lộ ra một nụ cười thân thiện, mặc dù sắc mặt rất yếu ớt, nhưng đã không còn kích động nữa rồi, còn bình tĩnh vuốt đầu văn bội trở về đi, mẫu phi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lát. Văn bội ở cùng mẫu phi. Chữ chiêu nghi lắc đầu trở về đi thôi, mẫu phi muốn ngủ chút. Văn bội thấy mẫu phi kiên trì, liền vịn chữ chiêu nghi đứng dậy, sau đó buông thân thể nàng rồi đi ra ngoài, bởi vì không yên lòng, nên cẩn thận mỗi bước đi, cho đến khi nàng đi ra khỏi đại điện, nước mắt chữ chiêu nghi mới tích tụ rơi xuống, nhẹ nhàng thấp giọng lầm bẩm Văn bội, mẫu phi cũng là vì ngươi a chỉ mong ngươi sống được vui vẻ một chút. Màn đêm buông xuống chữ Chiêu Nghi tự sát trong Cửu Lang Điện, chỉ lưu lại một phong di thư, di thư rất nhanh đưa đến trong tay Hạo Vân Đế. Đem tình huống đêm hôm đó báo cáo lại, thật giống như điển cố mà Nam cung Diệp Thiêu dệt là cùng một chuyện, đêm hôm đó người hắn sủng hạnh đích thật chính là Ngọc Liên, sau đó bị chữ gia đổi chỗ, mà thất hoàng tử Nam cung Diệp căn bản là hài tử của Nam cung không hắn, vậy mà cho từ trước đến mình lại đem hắn đi ra ngoài làm bia đờ đạn, để cho hắn bị ám sát, bị tính kế, mà mình lại làm như không hề hay biết. Mình thật đáng chết a! Hạo vân đế ở bên trong đại điện thiêu nguyên cung cuồng thanh cười to, nhưng nụ cười kia thật lạnh lùng, thái giám trong đại điện nghe được thì lập tức bị kinh hãi. Còn thi thể chữ ra thì đang đặt trong đại điện của cửu lang điện trong hậu cung bao phủ một tầng không khí hít thở không thông, mọi người không biết xảy ra chuyện gì. Chữ chiêu nghi tại sao lại tự sát nghe nói buổi chiều hoàng thượng đến gặp nàng, buổi tối nàng liền tự sát trong chuyện này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Văn Bội công chúa từ trước đến nay luôn luôn nhát gan hèn yếu nhưng mà hôm nay lại xông thẳng vào Tiêu Nguyên Cung chất vấn Hoàng Thượng. Phụ hoàng, vì sao Mẫu Phi lại tự sát đến tột cùng? Phụ hoàng đã làm gì Mẫu Phi? Văn Bội giọng nói đầy căm hận chất vấn Hoàng Thượng. Hạo Vân Đế nhìn nữ nhi trước mắt nghĩ đến Mẫu Phi của nàng làm ra những chuyện như vậy, còn cả việc nàng ấy không còn là tấm thân thuần khiết, cái chết của nàng ta chẳng qua là không cách nào đối mặt với hắn mà thôi. Hạo Vân Đế mặt sắc lãnh trầm lớn mật lập tức trở về cửu lang điện đi. Từ trước đến nay Văn Bội và Mẫu Phi chữ ra ở cùng một chỗ, cho nên tình cảm sâu đậm, Mẫu Phi chết đi khiến cho trong nội tâm nàng hiện lên căm hận, nên mới có thái độ khác thường, không biết sợ Hạo Vân Đế, giờ phút này cùng Hạo Vân Đế nhìn nhau, nàng cắn chặt răng, đứng im không nhúc nhích. Hạo Vân Đế ra lệnh một tiếng, người đâu, đem Văn Bội công chúa mang về. Dạ, hoàng thượng. Nguyên phạm dẫn một vài thái giám đi thẳng đến chỗ văn bội công chúa, đem nàng bắt lại đưa đi xuống, văn bội còn lớn tiếng nói, gọi phụ hoàng ta hận ngươi, ta hận ngươi, là ngươi bức tử mẫu phi, là ngươi bức tử nàng. Hạo vân đế mệt mỏi tựa vào trên long ỷ phân phó nguyên phạm phía dưới, phái người coi chừng văn bội, không cho phép nàng ra khỏi cửu lang điện một bước hắn không muốn nhìn thấy nữ nhi này vừa nhìn thấy nàng liền nghĩ đến những chuyện mà mẫu phi nàng đã làm nàng chẳng những nàng không còn tấm thân thuần khiết còn làm hại hắn đối với động thủ với nữ nhân yêu hắn sự hối hận to lớn bao phủ ở trong lòng hạo vân đế làm cho hắn cảm thấy vô lực không còn sức để động đậy được cựu tần chữ chiêu nghi tự sát chẳng những chấn động đến cả triều đình bên trong an giáng thành cũng nghị luận rối rít chữ gia lại càng oán giận khủng hoảng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì khiến cho chiêu nghi nương nương tự sát Tin tức chuyển tới Tề Vương Phủ, Nam Cung Diệp ngồi ở bên trong thư phòng đang đùa với Ngân Ca. Ngân Ca thì đang học nói, ra ta nhớ ngươi lắm, ra ta nhớ ngươi lắm. Đáng tiếc trên dung nhan tuấn Mỹ của Nam Cung Diệp không hiện lên một nụ cười, vẫn lạnh lùng như vậy, chỉ có ánh mắt là ôn nhu từ từ nhìn Ngân Ca tự hồ muốn từ trên người của nó thấy bóng dáng của Lan Nhi, nghĩ đến lúc nàng trêu chọc Ngân Ca thật xinh đẹp tâm liền chìm đến đáy cốc. Vương ra. Nguyệt cần gõ cửa đi vào cung kính bẩm báo, trong cung có tin tức truyền đến cựu tần chữ chiêu nghi hôm qua đã tự sát. Nam cung Diệp lông mày trao lại ánh mắt đột ngột trở nên sắc bén âm ngao trầm trầm thật giống như được mây đen bao bọc buông ngân ca ra, đưa tay nâng chung trả lên. Hôm qua hắn mới vừa vào cung cùng phụ hoàng kể chuyện xưa, chỉ qua một đêm chữ chiêu nghi liền tự sát như vậy ngày đó thật sự có người giả mạo mẫu phi, là người đàn bà chữ ra kia sao. Bởi vì hoàng thượng đi hỏi nàng, nàng sợ cho nên tự sát sao? Khóe môi nam công diệp kéo lên một nụ cười lạnh, nếu như nàng còn sống, hắn nhất định sẽ không bỏ qua nàng, đem nàng đi lăng trì, để cho nàng không đi hại người nữa. Ngày đó mẫu phi gặp chuyện không may, hiện tại đấn lượt nàng phải đền tội thật là ông trời có mắt mà đáng đời, dù có chết vạn lần cũng không bù đắp lại được tội ngày đó. Chữ phủ, hắn sẽ không bỏ qua chữ ra, dù cho ngươi thành quỷ cũng không được an bình đâu. Khóe môi Nam Cung Diệp hiện lên nụ cười lạnh tràn đầy máu thanh, mặt mũi âm tàn giống như ma quỷ tái thế. Bên trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, Nam Cung Diệp đắm chìm trong im lặng, một bên Nguyệt Cần thấy vương ra lãnh mạc như thế, càng thêm đau lòng, hiện tại tế vương phù tựa như có một vết nứt bước đi nói chuyện phải cẩn thận từng ly từng tí, một chút tiếng vang cũng không có, mọi người sợ bị vương ra trừng phạt cho nên tất cả đều không dám hành động lớn tiếng ngoài cửa có tiếng gõ cửa nguyệt cần đi qua kéo cửa ra nhìn người đến một cái không khỏi kinh ngạc khiêu mi để cho qua thập hoàng tử người đến là thập hoàng tử thập hoàng tử luôn luôn ở trong thâm cung bởi vì thân thể từ nhỏ ốm yếu cho nên không có quá nhiều hành động không nghĩ tới lại thấy hắn ở đây thập hoàng tử vừa đi vào thấy quanh thân nam cung diệp lạnh lèo trầm mặc thập hoàng tử không khỏi nghẹn ngào kêu một tiếng thất hoàng huynh nam cung diệp trao long mày liếc thập hoàng tử một cái nhàn nhạt mở miệng làm sao ngươi lại xuất cung đến đây Phụ Hoàng bảo ta tới ở cùng ngươi. Thập Hoàng tử nói xong liền phát hiện thần sắc của Nam Cung Diệp phát ra lạnh lùng trong trẻo Con ngươi lóe lên ánh sáng rồi biến mất liền không khỏi kỳ quái. Phụ Hoàng cùng thất Hoàng huynh đã xảy ra chuyện gì? Nam Cung Diệp không nghĩ chuyện gì khác nữa chào hỏi thập Hoàng tử. Hắn và thập hoàng tử luôn luôn giao hảo, thập hoàng tử cùng hắn từ nhỏ đều không có mẫu phi, lại có bệnh trong người, bởi vì thân thể sinh ra nhiều bệnh cho nên ngày thường gầy yếu, nhìn qua thật liền thấy tuổi thọ không cao chỉ là tính tình của Nam cung Diệp dưỡng dưng và rất lạnh lùng. Ngồi xuống đi! Huỳnh đệ hai người ngồi ở bên trong thư phòng, Nguyệt Cần lui ra ngoài, trong lòng cầu nguyện, chỉ mong thập hoàng tử có thể làm cho vương gia buông lòng một chút tâm tình, bất quá chỉ sợ là rất khó khăn, trừ phi tiểu vương phi trở lại, nhưng là trên bách núi cao té xuống như vậy, tiểu vương phi còn có thể sống được sao? Nếu như nói nàng không chết, sao bọn họ liên tiếp tìm bao nhiêu ngày, cũng không thấy bóng dáng của nàng? Nguyệt Cần đứng ở hành lang nhìn bầu trời, ông trời xin phù hộ tiểu vương phi đừng xảy ra chuyện gì a như vậy vương gia sẽ vui vẻ. Tiêu Thành là một địa phương giàu có và đông đốc nằm ở hướng Tây Nam, xung quanh có rất nhiều chấn nhỏ, người lui tới rất náo nhiệt. Tô Diễn Chính là chi phủ của Tiêu Thành, hắn đã làm chi phủ ở đây được 3 năm, rất được dân chúng địa phương yêu thích ca tính Tô Diễn Chính trực lại cực kỳ hiền hòa cho nên bất kể làm quan hay làm dân cũng là một quan tốt. Hậu viện Tô Phủ, vài tòa sân lần lượt đan xen cửu khúc hành lang gấp khúc trên mỗi xà nhà đều điêu khắc chạm trổ mỗi một viện đều có khung cảnh khác nhau, có sân theo khuynh hướng phong cách điền viên, dùng bùn đất xây những bức tường thấp, đầu tường dùng rơm dạ để che đậy, còn có thêm mấy trăm gốc cây hạnh hoa nở đỏ rực từ xa như dạng mây hồng. Mấy gian nhà tranh tọa lạc ở chính giữa nơi này chính là chỗ ở của tô lão gia cùng trầm phu nhân. Ngoài ra còn có viện mang phong cách sơn dã bốn phía sân rất nhiều kỳ hoa dị thảo, hoặc khiên đằng, hoặc dẫn mạn, hoặc sinh sơn điên, hoặc xuyên thạch kích nhìn lại một cái, nơi nơi một màu xanh biết mấy gian phòng xá ẩn vào trong đó, có nhiều điểm bạc bị che kín, nơi này trước kia là sân của Tô Thanh Nhã, hiện tại trống vắng không có ai, mà hai người phượng lan giả cùng tư mã vụ tiễn được trầm phu nhân cho các nàng tự chọn lựa một biệt viện khác. Trong viện này, Hoa nở khắp nơi, sơn giả suối nhỏ, trên bức tường cao của viện rậm rạp đầy cây mộc hương, trong viện còn có hoa hoa viên, mẫu đan thực dược tường vi cái gì cần có đều có, đẹp không sao tả xiết ngoài ra còn có một ít cây chuối tây ở dưới bệ cửa sổ cả tòa sân một nhìn lại một cái thật là làm cho người yêu thích. Phượng Lan giả cùng tư mã vụ tiễn vừa nhìn liền thích sân viện này còn có một tên dễ nghe thực dược hiên ở chỗ này, Phượng Lan giả chính là nữ nhi Tô Thanh Nhã của Trầm Phu Nhân, vụ tiễn là nghĩa nữ Tô Thanh Vãn của Trầm Phu Nhân. Hai người so với thân thì muội còn thân hơn. Đối với Tô Lão gia cùng Trầm Phu Nhân lại càng thân mật, gọi bọn là phụ thân cùng mẫu thân. Hai người vẫn khát vọng sẽ có song thân yêu thương, không nghĩ tới lại tìm được trên người Tô Lão gia cùng Trầm Phu Nhân. Các nàng đã gọi bọn họ một tiếng cha mẹ, làm cho hai lão nhân gia vô cùng cao hứng, trong tâm liền đem các nàng trở thành nữ nhi thân sinh mà yêu thương thật lòng. Hạ nhân trong tô phủ, nhất trí gọi vũ tiễn là đại tiểu thư, lan giả là nhị tiểu thư. Trên mặt phượng lan giả vẫn đang chữa trị như trước việc chữa trị đã trải qua một tháng, mấy ngày nữa liền hoán dược. đầu tiên là rất nhiều băng gạc, sau đó là rất ít băng gạc cuối cùng chỉ còn một thầng, cho tới nay nàng còn chưa thấy được mặt của chính mình, không biết hình dáng ra sao, người khác cũng không nhìn thấy. Thời điểm Thần y Bách Lý Hạo làm những chuyện này đều không cho người khác nhìn thấy, có một lần Phượng Lan dạ giống như vô ý hỏi, có phải người sợ người khác thấy được tay nghề của ngươi hay không? Bách Lý Hạo kinh ngạc nhìn nàng một lát cuối cùng cũng không nói gì. Lúc này, trong phòng Phượng Lan dạ đứng đầy người, trầm phu nhân, không, nên gọi là nương của nàng, từ đáy lòng Phượng Lan dạ đã tiếp nhận Trầm phu nhân trở thành mẫu thân của nàng. Mẫu thân vươn ra một đôi tay, khích lệ nhìn nàng, còn ôn nhu an ủi nàng, không có chuyện gì, thanh nhã của chúng ta không có chuyện gì, có mẫu thân ở đây, chuyện gì cũng không có. Lòng của nàng trở nên rất mềm mại, chưa từng hưởng thụ tình thương của mẹ, nàng hít sâu một hơi, thì ra là tình thương của mẹ là tốt đẹp như vậy, thật giống như hít phải một luồng khí ngọt ngào. Nàng là người có vận khí không tốt, mặc dù nghĩ đến diệp lòng sẽ rất đau rất đau, nhưng nhìn đến mẫu thân đối với nàng thương yêu, nàng liền muốn tham lam một chút ấm áp từ mẫu thân. Mẫu thân, không có chuyện gì. Phượng Lan dạ gật đầu, một bên vụ tiễn nhìn nàng, trên mặt của nàng che một làn sa mỏng, bởi vì có vết sẹo, bách Lý hạo vốn muốn chữa trị cho nàng, nhưng mà nàng cự tuyệt. Lan Dạ biết trong lòng nàng ấy có suy nghĩ khác, nên cũng không thúc giục nàng ấy, bởi vì nàng đã len lén hỏi Bát Lý Hạo, sẹo này không có đáng ngại, chỉ cần nghĩ đến việc chữa trị, tùy thời lúc nào cũng có thể chữa. Yên tâm đi, không có việc gì. Phượng Lan Dạ lần nữa gật đầu một cái, vươn ra hai cái tay, một tay nắm mẫu thân, một tay nắm vụ tiễn, nàng nhớ lại thời điểm các nàng nhảy núi, nàng đã nói, nếu có kiếp sau, thì sẽ trở thành tỷ muội. hiện tại nàng ấy chính là tỷ tỷ của mình. Trong phòng, bác Lý hạo đang tháo đi băng gạc trên mặt nàng, không khí trong phòng thật hồi hộp thế như rất khó có được không khí ôn nhu dịu dàng này. Một tầng tầng băng gạc vừa được tháo ra cuối cùng lộ ra gương mặt của Phượng Lan giả. Trong nháy mắt cả phòng yên tĩnh đến đáng sợ, ai cũng không nói gì tựa hồ cũng bị kinh hãi, trực giác của Phượng Lan dạ lập tức phản ứng có phải bị biến dạng rồi hay không, bằng không tại sao mọi người lại có bộ dáng này a nàng không tự chủ được vươn tay lên sờ sờ gương mặt vẫn không quên trần an mọi người có phải biến dạng rồi hay không không có chuyện gì ta vốn là người không để ý đến dung mạo người phản ứng đầu tiên là bách lý hạo thanh âm từ tính tinh khiết của hắn vang lên chẳng lẽ ngươi hoài nghi y thuật của ta không được phượng lan giả cao mạch đây là có ý gì chữa trị thành công nhưng mọi người tại sao lại có vẻ mặt kinh ngạc như thế thật lâu cũng không có phản ứng nàng quay đầu nhìn về mẫu thân cùng vũ tiễn hai người kịp phản ứng lại cười nắm chặt tay phượng lan giả thanh nhã thật xinh đẹp a Chầm phu nhân cười rất vui vẻ, vụ tiễn cũng đồng ý gật đầu, đúng vậy, thật đẹp, giờ phút này lan giả không giống tô thanh nhã, cũng không giống nàng, ngược lại là sự kết hợp giữa tô thanh nhã và bản thân nàng, ánh mắt và miệng là của phượng lan dạ, còn lại là bộ của tô thanh nhã, những thứ này đem kết hợp trên một người, thật sự giống như hư ảo, đẹp như trích tiên trên giao trì, làm cho người khác liếc thì không thể nào rời tầm mắt đi được. Tiểu hoàn thật nhanh mang gương đồng đến đưa đến tay Phượng Lan giả, nàng liếc nhìn mẫu thân cùng vụ tiễn một cái, rồi dơ lên gương, liền thấy nữ nhân trong kính. Nga mì phấn đại, môi anh đào má hồng phấn, đôi mắt long lanh, dung nhan này tựu như một đóa phù dung nổi trên mặt nước, da thịt trắng như tuyết ngoài tánh ngoại, trên má là má lún đồng tiền nhìn thật là ôn nhu, hai gò má như hai dạng mây đỏ. Phượng Lan giả chạm nhẹ vào mặt của nàng. Không thể phủ nhận gương mặt này nghiêng nước nghiêng thành, trong đó có hai ba phần là dung nhan của nàng, phần còn lại đích thực là dung mạo của thanh nhã, thật là một sự pha trộn đặc biệt so với trước nàng còn xinh đẹp hơn. Nhưng bộ dạng của nàng như vậy, Phượng Lan giả cũng không cảm thấy vui vẻ, bởi vì khi nàng đứng ở trước mặt diệp, chỉ sợ hắn sẽ không nhận ra nàng, rời đi khỏi diệp thì còn dung mạo tuyệt sắc làm cái gì. Mà hắn cũng sẽ không để ý hình dáng của nàng lớn lên ra sao. Bên tai, thanh âm bách lý hạo vang lên. Thanh nhã, những ngày kế tiếp đừng quên uống thuốc. Phượng Lan dạ gật đầu, hiện tại nàng đã có thói quen người khác gọi nàng là thanh nhã, bởi vì cho tới nay nàng chưa nói ra tên thật của mình và vụ tiễn cho nên người khác cũng đem nàng trở thành tô thanh nhã. Bác Lý Hạo thu thập xong đồ, xoay người đi ra ngoài, thời điểm gần đến trước cửa, hắn quay đầu nhìn sang, thấy gương mặt kinh diễm kia, liền không tự chủ được cong miệng lên cười khẽ. Trong khoảng thời gian này, Hắn nhìn nàng từng chút từng chút một biết nàng là một tiểu nha đầu kiên cường, bị đau cũng sẽ không khóc một tiếng, bị khổ cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt, rõ ràng không phải là nữ nhi của Trầm phu nhân, nhưng đối với Trầm phu nhân như mẫu thân thân sinh, nha đầu như vậy thật làm người khác đau lòng a. Bách Lý Hạo nghĩ đến đó liền lui ra ngoài, hôm nay hắn phải trở lại núi Thái Nghĩa, bởi vì có một bệnh nhân mà hắn phải cứu chữa trong phòng trầm phu nhân lôi kéo phượng lan dạ ngồi vào bên cạnh mình cao hứng nói thật tốt quá thật tốt à cuối cùng cũng có thể vượt qua nguy hiểm vũ tiễn một ở bên cạnh cũng gật đầu đồng ý đúng vậy à nguy hiểm đã vượt qua mặc dù nàng biết lan dạ chưa chắc đã cao hứng nhưng ít nhất dung nhan đã được khôi phục hơn nữa nàng tin tưởng nam cung diệp không phải là người quan tâm đến dung mạo cho dù lan dạ thay đổi thành bộ dáng như thế nào hắn vẫn sẽ yêu nàng Vào buổi tối Tô Lão ra từ quan nhà trở lại thấy được bộ dạng của Phượng Lan dạ cũng thật cao hứng, sai người lập tức chuẩn bị một bàn dạ tiệc để người trong nhà cùng nhau đoàn tụ Mặc dù Thanh Nhã cùng trước kia không phải là giống nhau như đúc nhưng rốt cuộc cũng là dùng bức họa của nàng chữa trị cho nên đầu tiên nhìn thấy liền khẳng định nàng là Thanh Nhã chỉ có nhìn thật kỹ thì mới phát hiện bộ dạng với cũng trước kia không giống nhau. Trong bàn tiệc Phượng Lan giả cùng Tư Mã Phụ Tiễn Kính Tô diễn cùng Trầm Phu Nhân một chén rượu. Cảm ơn ân tái tạo của phụ thân, mẫu thân. Tốt tốt, hai vợ chồng đều cao hứng uống rượu, ý bảo hai nha đầu ngồi xuống, Tô Diễn quả thật rất vui, vừa uống rượu vừa nói chuyện. Nha đầu, ngươi nhất định phải có một tấm lòng lương thiện a, ta Tô Diễn cả đời cho tới bây giờ chưa hại người bao giờ, cũng làm nhiều việc thiện, ông trời mới hậu đãi cho ta như vậy, mới có thể để cho ta gặp được hai người các ngươi a, nếu như không có các ngươi, chúng ta hẳn sẽ rất khổ sở a. Hơn nữa nữ nhi mới này, so sánh với Thanh Nhã còn làm người ta yêu thương hơn trước kia thanh nhã mặc dù thật rất nghe lời nhưng lá gan nàng quá nhỏ mà tô diễn xuất thân là võ quan nhìn thấy nữ nhi như vậy luôn luôn không có lòng phòng bị người khác nhưng nữ nhi hiện tại làm cho hắn bớt đi phần nào hối tiếc các nàng thoạt nhìn đều cơ trí thông minh hơn nữa cũng thật thiên cường những điều này làm cho hắn thật thích tô diễn dứt lời trầm phu nhân lại càng cao hứng gật đầu đúng vậy a thanh vãn thanh nhã mẫu thân nhìn thấy các ngươi thật sự là rất vui a phượng lan dại nhìn nhị lão trước mặt đang rất cao hứng trong lòng nghẹn ngào Không biết nên nói cái gì cho phải thật ra thì nàng cùng vụ tiễn đã bàn xong là phải về kinh thành, đi gặp nam công diệp nàng sợ diệp sẽ làm ra chuyện hành hạ bản thân mình cho nên phải lập tức trở về kinh. Bất quá nhìn cha mẹ cao hứng như thế, các nàng thật không đành lòng nói chuyện này, hay là ngày mai rồi nói sau. Buổi tối, Phượng Lan giả cùng tư mã vũ tiễn phụng bồi hai vợ chồng uống rượu nói chuyện, thật là nói không hết chuyện trong thiên hạ, tô diễn cuối cùng đã rất say, chồng phu nhân cũng có chút men say. Vì nàng uống cũng không ít mà Phượng Lan giả cùng vụ tiễn cũng không dám uống nhiều bởi vì nàng vẫn đang bị thương còn phải uống thuốc rượu đối với người bệnh không tốt Tổ diễn cùng trầm phu nhân sau khi rời đi Phượng Lan giả cùng tư mã vụ tiễn hai mặt nhìn nhau cuối cùng tâm tình đều có chút trầm trọng Chúng ta sau khi rời đi cha mẹ có thể đau lòng nhiều lắm không Vụ tiễn nhẹ giọng nói ngừng đầu lên nhìn Lan dạ Lan dạ gật đầu Khẳng định, nhưng mà ta sẽ giàn xếp một chút liền để cho Diệp đem phụ thân triệu hồi về kinh, như vậy không phải chúng ta lại có thể đoàn sao. Vụ tiễn đề nghị nghe như thế, lập tức cao hứng gật đầu ừ cái này hay cứ làm như thế, vì không để cho cha mẹ thương tâm, sáng mai khi trời vừa canh năm chúng ta liền rời đi, đến lúc đó cửa thành mới mở là có thể ra khỏi thành, trở về an giáng thành. Phượng Lan dạ gật đầu đồng ý, nhưng nghĩ đến vết thương trên mặt Vũ Tiễn, Phượng Lan dạ liền cho mày Vũ Tiễn, tại sao không để cho Bách Lý Hạo chữa trị vết thương trên mặt tỷ? Chuyện đó để nói sau, hiện tại ta không muốn về An Vương phủ, có lẽ ta cùng Nam công quân cuối cùng chỉ hữu duyên vô phận. Nàng cũng không nói ra miệng cái gì, mặc dù nàng là An Vương phi, nhưng trong Vương phủ lại có mấy nữ nhân kia, có đôi khi nghĩ tới những nữ nhân kia sống ở trong Vương phủ, trong lòng thấy rất khó chịu. Nhưng nàng thân là tránh phi, lại không thể gây ra rắc rối, mặc dù nam công quân không cưng chiều những nữ nhân kia, nhưng những nữ nhân kia thật sự vẫn tồn tại, bọn họ vẫn oán nàng, hận nàng, nếu như có một ngày nam công quân không cưng chiều nàng nữa chỉ sợ nàng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích cho nên không bằng an tâm làm tư mã vụ tiễn, từ nay về sau chỉ có một mình, không phải quá thanh thản hay sao? Vụ tiễn Phượng Lan giả cùng tư mã vụ tiễn tình như tỉ muội đối với tâm tình của vụ tiễn nàng tất nhiên đều hiểu được nếu như đổi thành mình, ở tề vương phủ có nữ nhân khác tồn tại, chỉ sợ nàng cũng sẽ một đi không trở lại, mặc dù những nữ nhân kia chỉ là vật trưng bày, nhưng cũng có vết ngăn trong lòng, cho nên nàng không khuyên giải vụ tiễn. Tốt chỉ cần tỷ vui vẻ là tốt rồi, chẳng qua sợ không được vậy thôi. Nàng sợ nhất chính là vụ tiễn không vui, chỉ cần nàng vui vẻ là tốt rồi. Biết rồi, ta đã nói rồi kiếp sau miệng cùng Lan Nhi làm tỷ muội, hiện tại chúng ta là tỷ muội, lòng ta tất vui, nên không nghĩ đến chuyện khác. Vụ tiễn đứng lên lôi kéo tay Phượng Lan giả trở về, ngoài cửa hai tiểu nha đầu vội vàng đuổi theo các nàng, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư tình cảm thật tốt a. Hai người trở về phòng nghỉ ngơi, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai lúc canh năm, hai người im lặng rời khỏi tô phủ, dắt hai con ngựa đi ra khỏi thành. Vừa chạy tới cửa thành, đúng lúc cửa thành vừa mở, một đường dơ roi dục ngựa rời đi tiêu thành, trở về an giáng thành. Phượng Lan giả một lòng thẳng tiến, hận không được một bước chạy tới kinh thành, nhìn thấy Nam Công Diệp dọc theo đường đi có rất nhiều người nhìn các nàng, giật mình nhìn thoáng qua than thở không dứt mà vụ tiễn lại càng thần bí khó lường. Hai nữ tử thu hút biết bao nhiêu tầm mắt quanh thân bao phủ sắc thái thần bí, làm cho người ta mơ màng không dứt Phượng Lan giả một thân lạnh lùng, đối với những điều này không có một chút suy nghĩ nào, ánh mắt làm như không thấy cùng vụ tiễn dục ngựa chạy như điên, một ngày đã đi được hơn nữa lộ trình. Chiều nay nghỉ đêm tại một khách sạn trong trấn nhỏ, bởi vì sợ gây chú ý nên, hai người vào phòng liền không bước ra bên ngoài, tất cả ăn ở đều ở trên lầu, đại sảnh lầu dưới là từ lâu, tiếng ẩm ý rất lớn tại thị trấn nhỏ này, toàn là người trong giang hồ, nói chuyện đương nhiên là rất lớn, các nàng ở phía sau cánh cửa đóng kín cũng nghe thấy. Phượng Lan giả cùng vụ tiễn ở trên lầu ăn cơm, ngầm trộm nghe có người nói tới chuyện bên trong an ránh thành, không khỏi vẫy tay nghe hai câu, cuối cùng nghe được có người nhắc tới tề vương Nam Công Diệp, vừa nghe đến tình huống của Nam Công Diệp, Phượng Lan giả lập tức dùng tất cả lực chú ý tập trung nghe. Một đạo thanh âm không lớn không nhỏ truyền đi lên, biết không? Tề vương phi qua đời, tề vương đau đớn gần chết, hôn mê bao nhiêu ngày, sau một tháng không bước ra khỏi phủ một bước, hoàng thượng thấy tề vương thương tâm, hiện tại đem trưởng nữ của Bình Nguyên Hầu ban thưởng vào tề vương phủ. Tiếng nói của người nọ vừa dứt, đôi đũa trong tay phượng lan dạ rớt xuống trên mặt đất một câu cũng nói không nên lời, vụ tiễn cũng nghe thấy, vội vàng mở miệng, ngươi đừng nghe những lời nói bậy, dân trong thôn nói lung tung, tề vương làm sao có thể nhận qua tặng này lúc ngươi vừa rời khỏi. Tiếng nói của nàng mới vừa xong, thân hình của Lan giả chợt lué lên liền chạy vội đi ra ngoài, vụ tiễn vội vàng theo sau, chỉ thấy nàng từ Lan can trên lầu 2 trực tiếp nhảy ra, như một con đại điểu dương cánh đang bay trên không mà rơi xuống. Trong đại sảnh khách điếm, những khách nhân đang ăn cơm đều trợn mắt hốc mồm, nhìn một nữ nhân từ trên trời giáng xuống, thật giống như thiên tiên, trên người quần lụa dung dinh rơi thẳng xuống dưới, nhưng quanh thân toàn sát khí chính xác lặng im rơi vào bên bàn ở trước mặt người vừa nói chuyện, đột nhiên đưa tay ra nhắc lên cổ áo của người kia quanh thân toàn sát khí trầm giọng mà hỏi. Nói thật sự là hoàng thượng đem nữ nhi của Bình Nguyên Hậu ban thưởng vào tề vương phủ sao? Người nọ liên tục gật đầu, bị sát khí của Phượng Lan dạ dọa sợ, mặc dù tiểu nha đầu này rất đẹp giống như thiên tiên, nhưng khi nhìn thấy quanh thân nàng toàn sát khí, hơn nữa mới vừa thấy nàng ra tay liền biết nàng là một cao thủ rồi, chỉ sợ mình không cẩn thận thì có thể bỏ mạng A. Mà trên lầu hai vụ tiễn cũng theo sát phía sau nhảy xuống. Võ công của nàng mặc dù không phải là hết sức lợi hại, nhưng tầng hai nho nhỏ này cũng không làm khó được nàng. Nàng nhảy xuống dưới xong, liền nhìn chằm chằm những người đó, trầm giọng, "Không nên nói huyên thuyên lung tung a." Người trên bàn bên kia không biết đã chọc phải người nào, đầu tiên là một tiểu nha đầu hung thần ác sát, hiện tại lại hiện ra một nữ nhân che mặt, hai người đều nhìn chằm chằm vào bọn họ, bọn họ có nói sai cái gì đâu? Một đám người liên tục gật đầu. Chúng ta mới từ trong kinh thành về, đâu có nói lung tung đâu, hoàng thượng quả thật là có đem nữ như kia ban thưởng vào tề vương phủ, nghe nói tề vương không có cho nàng kia vị trí tránh phi, chỉ là một tiểu thiếp còn phải từ cửa hông mà đi vào. Tiếng nói của người này vừa dứt, những người bên cạnh thở dài, có người lắc đầu có người nghị luận. Đường đường trưởng nữ của Bình Nguyên Hầu lại đến tề vương phủ làm tiểu thiếp rất không có khả năng này đi. Cũng không phải là không thể nào, nếu hoàng đế thật sự hạ chỉ thì biết làm sao trong đại sảnh một người một câu sắc mặt phượng lan giả âm trầm khó coi buông lòng tay khỏi cổ áo của người nọ xoay người liền hướng trên lầu đi lên đợi đến hai người các nàng biến mất một ít khách nhân ở bàn bị sợ nhanh chóng bỏ dậy liền đi trong miệng lẩm bẩm xem ra hôm nay ra cửa không xem hoàng lịch rồi làm sao lại đụng phải hai nữ nhân như vậy a đi mau đi mau phượng lan giả cùng vụ tiễn lên gian phòng trên lầu hai hai người vẫn không nói gì Vụ tiễn thấy Lan Dạ không vui, cẩn thận ôn nhu an ủi nàng, chờ chúng ta về đến tề vương phủ, nam Cung diệp nhất định sẽ đem nữ nhân kia ném ra ngoài. Phượng Lan Dạ lắc đầu, ngồi vào trên giường, vẻ mặt như có điều suy nghĩ ta sẽ không đi trở về. Vụ tiễn vừa nghe lời nói của nàng, cho là nàng tức giận, nóng lòng hẳn lên, Lan nhi, người đừng trách tề vương, hắn không biết người còn sống, nếu biết thì làm sao có thể để cho người đàn bà kia vào phủ chứ. Phượng Lan dạ gật đầu ta biết ta không trách hắn, nhưng mà ta hận vị hoàng đế kia, hắn đã hủy diệt bao nhiêu người, thiết lập bao nhiêu người thành con cờ trong tay hắn, sắp đặt tất cả cục diện hơn nữa tự cho là mình thông minh hơn người, tính kế tất cả mọi người bên cạnh, ngay cả ngũ hoàng từ Thụy Vương, dựa trên danh nghĩa là hắn yêu thương nhưng chẳng qua cũng chỉ là quân cờ trong tay hắn, trên thực chất tất cả mọi chuyện cũng là để củng cố hoàng quyền cao cao tại thượng của hắn, ta muốn phá hủy mọi thứ của hắn, hủy diệt hoàng kim giáp của hắn. Trong chớp mắt quanh thân Phượng Lan dạ toàn là sát khí, như đòi mạng đoạt hồn thật là lãnh khốc khóe môi vẽ ra nụ cười thị huyết ta hiểu diệp, hắn không phải là người khinh địch như thế, hắn để cho nữ nhi của Bình Nguyên Hầu vào phủ chỉ vì trả thù hoàng thượng, kế hoạch trả thù của hắn lập tức sẽ bắt đầu, nếu như ta xuất hiện, hắn sẽ thu tay lại có thể sẽ mang ta trở về nhu yên đào, nhưng những người đã chết thì phải làm sao, mạng của bọn hắn không phải là mạng sao. Cho nên ta sẽ để cho Diệp tin là ta đã chết như vậy hắn sẽ tiêu diệt hết thầy mọi thứ của hảo vân đế. Từ mã vụ tiễn nghe lời nói của Phượng Lan dạ biết nàng nói rất có lý, nhưng làm vậy nhất định sẽ làm cho lòng nàng đau đớn, sẽ rất khó chịu, nam cung Diệp cũng sẽ rất đau. Nếu thế tề vương sẽ rất thống khổ trong lòng ngươi cũng không chịu nổi. Ta sẽ nhanh chóng hồi kinh, đến lúc đó ta là tô thanh nhã, ta sẽ cùng hắn hủy diệt mọi thứ trong tay hạo vân đế, để hắn ta biết hoàng quyền không phải là vạn năng, thật ra hắn không yêu bất cứ người nào, nữ nhân, nhi tử, hắn yêu chẳng qua là hoàng quyền của hắn. Vậy bây giờ chúng ta trở về tiêu thành sao? Vụ tiễn ngừng đầu lên nhìn Phượng Lan dạ, đợi một câu nói của nàng, thật ra thì mình cũng không muốn vào kinh, chẳng qua là không yên lòng, cho nên mới tính toán theo nàng trở lại kinh thành. Ừ, sau này ta là Tô Thanh Nhã, người là Tô Thanh Vãn, những việc trước kia hãy xem như là quá khứ để quên đi, thời điểm hồi kinh chính là để cho những người đó bị đau khổ. Trong phòng lan giả một thân lạnh lèo khí. Khóe môi là nụ cười ngông ngênh lãnh diễm, cả khuôn mặt xinh đẹp thật giống như một đóa hoa ma quái, bên cạnh vụ tiễn cũng gật đầu đồng ý. Thật ra nàng bây giờ còn chưa chuẩn bị tốt để hồi kinh kinh thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có lẽ sẽ gặp lại được nam cung quân. Nàng sợ khi nhìn thấy hắn sẽ nhịn không được liền nhìn nhận hắn, như vậy lại một lần nữa trở lại về cuộc sống như trước đây. Đây cũng là lý do nàng không chữa trị gương mặt, dung nhan của nàng bị hủy, nhất thời sẽ làm cho người khác căn bản nhận không ra. Như vậy ngày mai chúng ta trở về Tiêu Thành đi. Tốt, hai tỷ muội thương lượng xong, liền rửa mặt một phen nghỉ ngơi, ngày thứ hai nói là làm ở thời điểm ban đêm, lại nhớ tới tô phủ ở Tiêu Thành, vừa vào cửa phủ quản gia liền ngây ngần cả người, thật lâu không có phản ứng, Phượng Lan dạ một đường đi vào, bên cạnh nhiều hạ nhân cũng ngây ngần, sau đó có người một đường chạy thẳng vào bên trong hậu viện. Lão gia phu nhân, đại tiểu thư, nhị tiểu thư trở lại, lão gia phu nhân, đại tiểu thư, nhị tiểu thư trở lại trong lúc nhất thời cả tô phủ cũng đầy dẫy tiếng cười từ phía trước vẫn thét lên phía sau tô diễn cùng trầm tuệ như một ngày trước không thấy phượng lan giả cùng tư mã vũ tiễn trầm phu nhân trực tiếp khóc ngất đi tô diễn biết hai nha đầu kia vào kinh nhất định là có chuyện phải làm hắn vẫn an ủi phu nhân đáng tiếc trầm tuệ như lòng rất đau đớn nên tô diễn ngay cả quan nha cũng không đi ở lại trong phủ theo phu nhân sợ phu nhân sẽ thương tâm quá mà chết trong phòng nghe được ngoài cửa viện không khí ồn ào không phép tắc phía ngoài ồn cái gì đấy Chầm phu nhân ánh mắt hồng hồng, nghĩ đến hai nữ nhi bảo bối không thấy, mình sẽ không còn cái gì nữa, nước mắt cứ rơi xuống, nên không để ý tới tiếng ồn ào phía ngoài, lúc này thanh âm vui sướng của tiểu nha đầu vang lên, lão ra, phu nhân, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư trở lại. Tổ diễn cùng trầm tuệ như vừa nghe thấy cho là nghe nhầm, hai nha đầu vừa trở lại, trầm tuệ như phản ứng trước tiên, trực tiếp từ gian phòng vọt ra ngoài, thanh nhã, thanh nhã. Tô diễn sở có sai lầm gì nên vội vàng đuổi theo thân ảnh phía trước, phu nhân, ngươi từ từ, ngươi từ từ. Hai người vừa ra khỏi sân, liền thấy Phượng Lan giả cùng tư mã vụ tiện đứng ở dưới tàng cây hoa quế, cười nhẹ nhàng nhìn sang, hai người đồng thời kêu một tiếng, cha, nương. Trầm tuệ như cùng tô diễn lập tức đi tới, mở ra hai cánh tay, các ngươi trở về thật sự là quá tốt. Phượng Lan giả cùng vụ tiễn nhào vào trong ngực hai người bọn họ, nở nụ cười, nhìn hai người ánh mắt đều có chút hồng, nhất là mẫu thân nó sưng phồng lên, nhất định đã khóc một đoạn thời gian rất dài. Phượng Lan giả còn chưa mở miệng, một bên tiểu hoàn hầu hạ nàng liền kêu lên, đại tiểu thư, nhị tiểu thư các người nếu không trở lại, phu nhân sẽ phải thương tâm đến chết mắt. Trầm phu nhân quay đầu quát tiểu hoàn một cái tiểu nha đầu chết thiệt kia ngươi thật lắm mồm, ta không có khóc. Nói xong nàng ngừng đầu lên cà cười, vươn tay lôi kéo phượng lan Dạ, lại duỗi ra một cái tay khác lôi kéo vụ tiễn, đi về phía viện của nàng, dọc theo đường đi vừa nói chuyện. Hù chết nương a, phượng lan Dạ nhìn vụ tiễn một cái ôn nhu mở miệng, sau này ta cùng tỷ tỷ sẽ không sẽ rời đi cha nương nữa, các người yên tâm đi. Ừ, mẫu thân muốn các người ở bên ta, tương lai khẳng định các người còn phải lập gia đình, chỉ cần bây giờ theo mẫu thân là tốt rồi. Chầm phu nhân vẻ mặt hiện lên sự nhân từ, Phượng Lan giả cười tựa vào trên vai của nàng, không nói câu nào, bắt đầu từ bây giờ, nàng không còn là Phượng Lan giả, nàng là Tô Thanh Nhã ở Tiêu Thành, mà vụ tiễn cũng không còn là vụ tiễn, nàng ấy là tỷ tỷ của nàng Tô Thanh Vãn. An dáng thành tề vương phủ trước cửa thuyền viện có một nữ nhân sinh đẹp mềm mại như biển mây đang tranh cậy ẩm ý tóc nàng búi cao châm vàng dưới ánh mặt trời đông đưa phát ra hào quang khắp người một thân quần rộng dài kéo dưới mặt đất phía sau hai nha đầu tiểu đang cẩn thận hầu hạ không dám nói nhiều một câu hai tên cẩu nô tài các ngươi còn không đi bẩm báo cho vương gia là thiếp thân muốn gặp vương gia cô gái này chính là trưởng nữ của bình nguyên hầu tiêu liên ái. Hạo Vân Đế đã ban thưởng vào Tề Vương Phủ làm tiểu thiếp, thật ra thì con gái của Bình Nguyên Hầu làm thiếp đã là chuyện kỳ lạ trong thiên hạ rồi, Bình Nguyên Hầu vốn không vui, nhưng là nghe Tiêu Liên Ái nói Tề Vương Phủ một nữ nhân cũng không có, hơn nữa nghe nói Tề Vương này đối với Vương Phi rất là thâm tình, nếu mình gà vào đó còn sợ không làm được Vương Phi sao? Nếu được lòng của nam nhân này, cái gì mà không có a nàng đối với dung mạo của mình rất có lòng tin, nam nhân phần lớn là người có mới nới cũ, nàng cũng không tin tề vương này vẫn si nhớ tới vị tiểu vương phi kia, nghe nói vị tiểu vương phi qua đời kia tuổi cũng không lớn, sợ rằng còn chưa có viên phòng cùng tề vương, nếu như vậy chẳng phải tề vương tiếp vẫn còn trong sạch hay sao, nghĩ đến điều này thôi trong lòng nàng tràn đầy nguyện ý, chẳng qua ai mà nghĩ tới, mình vào phủ 2-3 ngày rồi, bóng dáng tề vương cũng không nhìn thấy một lần. Từ quản gia tề vương phủ, đến hạ nhân nô tỳ làm như hai người cấp nàng là người vô hình, căn bản không để ý tới, bảo nàng làm sao có thể nuốt xuống được cục tức này đây. Cho nên buổi trưa nàng dẫn hai nhà đầu của mình tìm đến tề vương, hôm nay nhất định phải buộc tề vương này cho nàng một cái công đạo. Tiêu liền ái mắng xong. Lạnh lùng nhìn chằm chằm hai thị vệ trước cửa, hai thị vệ vẻ mặt đen thu, đây là cái nữ nhân gì a? vương phi bọn họ khi còn tại thế mặc dù rất lạnh lùng, nhưng là đối với hạ nhân rất khách khí, dáng vẻ này là của một nữ nhân sao, mà còn là trưởng nữ của Bình Nguyên Hầu nữa, theo bọn họ thấy, căn bản là một nữ nhân thôn dã, không thể ra mắt khách nhân. Có một người không cam lòng không muốn đi đến bẩm báo, một người khác cản trở đường đi của tiêu liên ái. Không để cho nàng đi vào tiêu liền ái đúng là giận đến muốn mắng người, nàng biết tuyển viện này chính là chỗ ở của tề vương, nghe nói lúc trước tiểu vương phi kia luôn cùng hắn ở chung một chỗ, hiện tại thì đến cửa mình cũng không vào được càng nghĩ càng không cam lòng, đáng tiếc thị vệ trước của kia cầm một thanh kiếm cản chờ đường đi vào, nên nàng cũng không thể liều lĩnh tiến vào, nếu nàng đi vào có thể hắn sẽ đâm nàng một nhát liền. Tiêu liền ái bị hù dọa rồi, nơi này là tề vương phủ, không phải là bình nguyên hầu phủ, nên nàng lớn lối cũng vội thị vệ đi vào bên trong tuyển viện, trong thư phòng, Nam Cung Diệp đang cùng Nguyệt Cẩn Thiên Bột Thần có chuyện thương thảo, Thiên Bột Thần đã từ yên hải trở lại, thương thế của hắn được chữa lành, lão chủ nhân liền để cho hắn như cũ đi ra ngoài bảo vệ thiếu chủ, mặt khác sai thêm Ngọc Lưu Thần cùng hắn bảo vệ thiếu chủ. Lúc này mấy người bọn họ đang nói chuyện cửa phòng có người gõ, thanh âm thị vệ vang lên, "Vương gia." Nam Cung Diệp nhướng mày, trong đôi mắt thâm thúy xẹt ra tia u quang, thật lạnh lèo, hướng ra phía ngoài mở miệng, "Đi vào." Thị vệ đi đến bẩm báo, vương gia tiêu phu nhân muốn gặp vương gia. Nam cung dịp trao lông mài trong nháy mắt bắn ra tia sáng lạnh lẻo thị huyết là người đàn bà tiêu liên ái kia sao. Nàng cho nàng là cái gì, nếu không phải bởi vì bác của nàng là đại phu nhân chữ phủ, nàng cho là hắn sẽ lấy nàng sao. Nàng chẳng qua là một con cờ hắn dùng để hành hạ chữ gia mà thôi, nàng cho là ở tề vương phủ nàng là cái gì. Chuyện audio được đọc ở cổ đọc chuyện.com, trường 94. Ai không phải huyết mạch của hoàng thất. Bên trong thư phòng, mấy tên thủ hạ đều nhìn vương gia nhà mình, sắc mặt vương gia âm u chợt người lãnh mị cười, trầm giọng mở miệng, đem nàng đuổi đi trở về cho bồn vương, đúng rồi, báo cho quản gia, tìm cho người đàn bà kia một chút chuyện để làm, nàng ta quá rảnh rỗi. Thị vệ vừa nghe nói thế, khóe miệng tuét ra, lộ ra một nụ cười thật to, trong lòng sớm sảng khoái, đáng đời nữ nhân kia cho mình là cái gì đây? Nơi này chính là tề vương phủ. Không phải là bình nguyên hầu phủ, nàng ta dám can đảm ở chỗ này quậy phá, bất qua vừa nhìn đến ánh mắt lạnh lùng của vương gia thị vệ kia đánh dùng mình một cái, lập tức đi ra ngoài. Trong phòng, Nam Cung Diệp tiếp tục đề tài mới vừa rồi các ngươi cha cho ta chuyện trước kia của nữ nhân của chữ gia khi còn ở chữ phủ, còn có tất cả động tác của chữ phủ ta không tin nhiều năm như vậy mà một chút dấu vết để lại cũng không có. Thiên bột thần cùng Ngọc Liêu thần lập tức cúi đầu lĩnh mệnh, dạ thuộc hạ lập tức chú ý những chuyện này cần phải mau sớm nắm giữ tình huống của chữ phủ. Nam Công Diệp gật đầu, dựa vào trên giường êm phía sau, phất vất tay để cho người ta lui xuống, còn mình ngồi ở trong thư phòng, cảm giác thật trống rỗng một chút nhân khí cũng không có chẳng những là thư phòng, dù là tuyển viện, hoặc cả tòa vương phủ, dường như cũng không có hơi thở. Trước cửa của tiền viện, thị vệ trở về đem lời nói của vương gia truyền đạt lại với tiêu liên ái, cũng phân phó cho người đi tìm tích quản gia, vương gia có lệnh tìm việc cho tiêu phu nhân làm, nàng quá rỗi rãnh. Sắc mặt thiếu khạp ái đã tái đi, nàng đường đường là con gái của Bình Nguyên Hầu, mặc dù không phải là cành vàng lá ngọc, nhưng cũng là hoàng thân quốc thích, bà nội của nàng là công chúa của thiên vận Hoàng Triều, mặc dù hiện tại bà nội đã mất, nhưng Bình Nguyên Hầu phủ vẫn là vương tôn quý tộc tề vương phủ bọn họ thật là khinh người quá đáng rồi, cưới nàng chỉ để bài biện, bây giờ lại còn bảo quản ra tìm chuyện cho nàng làm, đây là một nam nhân sao. Tiêu liền ái dưới cơn nóng giận, ở trước cửa viện la lối rùm banh, nam công diệp ngươi là tên khốn kiếp đi ra cho ta, đi ra cho ta. Tích quản gia của tề vương phủ đã sớm dẫn người đi tới, vừa nhìn thấy tiểu thiếp mới này lại dám mắng mỏ vương ra, sớm bị dọa sợ hãi chạy tới tiêu phu nhân, ngươi đang ở đây làm cái gì, nhanh lên đi thôi, chớ làm vương ra nổi giận. Ta làm hắn tức giận thì sao? Hắn có thể làm gì ta? Tiểu liền ái lời vừa nói xong, liền nghe được một giọng nói vang lên trong cửa lớn, người nói có thể làm gì ngươi sao? Người đường đường là con gái của Bình Nguyên Hầu Thiên Kim Tiểu Thư Kim Chi Ngọc Diệp, mà ta là tề vương xem có thể làm gì ngươi? Theo thanh âm từ trong tuyển viện đi ra một đạo thân ảnh cao giáo kết xuất, khuôn mặt vừa giống thần thánh vừa giống ma quỷ, lãnh mị lười nhác tựa vào trên cửa viện, một đôi ánh mắt thâm thúy sâu thẳm như sao đêm, mặc dù lạnh lẽo nhưng cũng tươi đẹp, màu trắng cầm bào làm cho hắn nổi bật như trích tiên, giờ phút này hai cánh tay đang ôm ngực nhàn nhạt mở miệng. Tiêu liền ái, ngây ngốc nhìn nam nhân này tin đồn tề vương kinh tài tuyệt diễm, hôm nay vừa thấy quả thật là làm cho người ta mở rộng tầm mắt, mặc dù thần thái của hắn lạnh lùng, nhưng đối với nàng vẫn không mất đi sự hấp dẫn, lại nghe đến lời của hắn, không khỏi có chút đắc ý, đúng vậy à, xem ra này tề vương là một người thông minh, mặc dù hắn là tề vương, nhưng nàng là hoàng thượng ban thưởng vào tề vương phủ cha của nàng là Bình Nguyên Hầu, chẳng qua là bọn nô tài này không có mắt lại dám lấn chủ nhân. Tiêu liền ái ngước mắt đắc ý quét nhìn xung quanh mình một cái, nhìn những người này tất cả đều cung kính cúi đầu trên mặt hiện lên nụ cười, đi tới khong lưng, thiếp thân tham kiến vương gia. Nam Cung Diệp cũng không nhìn tiêu liền ái một cái, nhìn thái độ giả dối của nữ nhân này, làm cho hắn cảm thấy ác tâm trong thiên hạ làm sao mà loại nữ nhân này nhiều như vậy, nếu như tiêu liền ái an phận chút ít nói không chừng còn có thể chịu tội ít một chút, đáng tiếp nàng quá tự cao đi. Tích đàn, mang vị kim chi ngọc diệp tiêu đại tiểu thư này đi rửa bô, miệng nàng thúi quá, rất xứng với nơi đó. Nói xong liền xoay người, đi hai bước rồi yêu nhã dừng lại. Không chùi xong không cho phép ăn cơm các ngươi giám sát cho ta, nếu nàng không làm được các ngươi mỗi người ba mươi roi. Nói xong liền đi vào cửa trước của tuyển viện thị vệ cùng đám người của tích quản ra khuôn mặt cười thật tươi, vương ra thật là rất quyết đoán tiêu liên ái vừa rồi còn đắc ý, đợi đến khi tề vương hạ lệnh xuống. Gương mặt nàng sớm đã tái rồi, há mồm lại muốn la mắng, nhưng lại nghĩ mình vừa đắc tội, nếu mình không mắng có thể không đến mức phải đi rửa bô, nhưng nàng là trưởng nữ của Bình Nguyên Hầu, nếu rửa bô ở Tề Vương Phủ, không nói mình sau này không có mặt mũi gặp người, ngay cả mặt mũi của Bình Nguyên Hầu Phủ cũng không biết để ở đâu, nghĩ tới đây, ánh mắt tiêu liên ái đỏ lên liền khóc trực tiếp sậm chân oán hận nói ta về Bình Nguyên Hầu Phủ tìm phụ thân đáng tiếc tích quản gia đã vung tay lên phía sau đi lên mấy thị vệ ngăn chờ đường đi của nàng không nhanh không chậm nói quốc có quốc pháp phù có phù quy tiêu phu nhân hiện tại là người của tề vương phủ tại sao có thể nói đi là đi muốn đi cũng chờ rửa bô xong đã nếu không chúng tiểu nhân sẽ phải chịu phạt. Mấy thị vệ nhất tiêu liên ái lên, chạy thẳng tới góc khuất nhất của hậu viện đem nàng ném vào bên cạnh ao rửa bô, một mùi hôi thối khó ngửi truyền đến, tiêu liên ái thiếu chút nữa ngất đi, muốn bỏ chạy thì cửa đã bị khóa, hai nha hoàn của nàng cũng bị đuổi đi, chỉ còn lại có một mình nàng, ở bên ngoài thanh âm của tích quản gia vang lên. Tiêu phu nhân, ngươi rửa nhanh một chút mới được ăn cơm, không chùi xong tối nay có lẽ sẽ phải ở lại chỗ này. Tiêu liền ái ngửi cái mùi quái dị này, lại nghe tích quản gia nói hai chữ ăn cơm, liền nôn mửa liên hồi, những ngày kế tiếp nàng sợ là thật lâu cũng ăn không ngon nữa, nghĩ thế không nhịn được liền khóc lên. Nam công diệp người như hiếp đáp ta như thế, ta sẽ về Bình Nguyên Hầu Phủ sau này cũng không trở lại nữa. Con gái của Bình Nguyên Hầu Tiêu liền ái cứ như vậy mà bị giam vào chỗ thấp hèn nhất ở tề vương phủ, nơi rửa bô, mặc dù Tiêu liền ái không vui, bất quá sau khi nhận rõ tình huống, rốt cục vẫn phải làm. Bằng không thì sẽ chết đói a vì căn bản không ai để ý tới nàng, mãi cho đến ban đêm, nàng mới đem tất cả cái bô rửa xong, sau đó mắt đỏ hồng gõ cửa, đợi đến cửa vừa mở ra, nàng cũng không có biện pháp sống ở tề vương phủ nữa, nhắm hướng cửa chạy ra ngoài, lần này cũng không còn người cả nàng, hai nhà đầu nàng mang đến đuổi theo nàng, bị nàng liên tiếp quăng mấy bạt tay để giải hận nổi giận đùng đùng trực tiếp đi về Bình Nguyên hầu Bình Nguyên Hậu Tiêu Thành nghe con gái khóc lóc kể lệ, ngày thứ hai lập tức tiến công cầu kiến Hoàng Thượng, hướng Hoàng Thượng khóc lóc kể lể tất cả. Hạo Vân Đế vừa nghe Tiêu Thành nói xong, liền biết Nam Cung Diệp muôn gây khó khăn cho người của Tiêu Gia, hắn sở dĩ gây khó khăn cho người của Tiêu Gia chính là nhằm vào phụ hoàng này của hắn, mà lúc này Hạo Vân Đế đối với Nam Cung Diệp chỉ có ái náy, vì chuyện này cũng do hắn mà ra, nào nên đâu còn tâm trạng để ý đến Tiêu Thành, gương mặt đen lại bình tĩnh nhìn Tiêu Thành. Bình Nguyên Hầu chuyện này là do tiêu gia các ngươi nguyện ý, hiện tại con gái của ngươi chính là người của tề vương phủ, ngươi chạy tới nơi này khóc cái gì, xử trí con gái của ngươi như thế nào, là do tề vương. Bình Nguyên Hầu vừa nghe Hoàng thượng nói thế, thiếu chút nữa té xíu, Hoàng thượng rõ ràng là bao che cho tề vương, đã biết là lý cũng không cách nào nói lại cũng do con gái mình không tốt, không nên gả vào tề vương phủ, hiện tại lên không được xuống cũng không xong, Hoàng thượng phủi tay không để ý thì trong mắt tề vương còn có vương pháp sao. Nghĩ tới đây, Bình Nguyên Hầu thật là khóc không ra nước mắt liên tiếp nói mấy tiếng thần thần. hạo vân đế tự hồ mệt mỏi, phất phất tay lui xuống đi, chậm mệt mỏi. Dạ, Hoàng thượng, Bình Nguyên Hầu không dám nói thêm một câu nào nữa, nhìn Hoàng thượng tự hồ mệt mỏi hơn ngày thường, chỉ đành phải lui ra ngoài. Tâm tình hạo Vân Đế lúc này trầm trọng vô cùng, trong lòng Diệp Nhi phẫn nộ rất sâu đậm, hắn biết từ trước cho tới nay đều là lỗi của mình, cho nên hiện tại ngay cả dũng khí đối mặt với Diệp Nhi hắn cũng không có, biết rõ tất cả khiêu khích đều là nhằm vào mình mà tới, nhưng không thể làm gì, chỉ mong một ngày tim của Diệp Nhi có thể xóa hết oán hận. Kể từ khi biết chuyện trước kia, hạo Vân Đế đột nhiên cảm giác được mình già rồi, vẫn cho là mọi chuyện cũng nắm giữ ở trong tay của mình, nhưng cho tới giờ khắc này mới phát hiện cũng có chuyện hắn không thể nắm trong tay. Nếu như hắn có thể nắm trong tay mọi chuyện, Ngọc Liên cũng sẽ không ổn mạng, nếu như có thể nắm trong tay mọi chuyện, chữ ra cũng sẽ không đưa một người không còn trong sạch vào cung, thì ra trong cõi đời này hắn chẳng qua là một người bình thường, là một kẻ ngu bị lường gạt hết lần này tới lần khác chính hắn còn tưởng rằng mình cao cao tại thượng, không thể để cho người khác xúc phạm đến quyền uy của mình, lại không biết tất cả chỉ là giả dối, giả dối đan xen vào nhau. Bình Nguyên Hầu Phủ Tiểu liền ái biết phụ thân ở trước mặt hoàng thượng không chiếm được lợi thế, phụ thân còn bảo nàng trở về tề vương phủ, nhưng nàng sao lại chịu trở về, lần này trở về, nam Cung diệp kia không biết sẽ tra tấn nàng như thế nào, nàng không cần trở về, vì ở lì bình nguyên hầu phủ không đi. Tới buổi tối thời điểm, tề vương ngồi trước xe ngựa đi đến bình nguyên hầu phủ. Cả nhà trên dưới vô cùng cao hứng, cho là tề vương tới đón tiêu liên ái, ngay cả tiêu kháp ái cũng cho là tề vương cuối cùng cũng có một chút thương yêu mình, biết tới đón nàng, thật cao hứng, ai biết tề vương không có xuống xe ngựa chỉ ra lệnh mười mấy tên thị vệ phía sau. Đánh, một người cũng không để sót bình nguyên hầu phủ chứa chấp thị thiếp phạm tội. Thị vệ tề vương phủ như lang như hổ sông ào vào bình nguyên hầu phủ, bên trong hầu phủ rất nhiều người còn không có kịp phản ứng. Liền gào khóc thảm thiết chung quanh loạn thành một đoàn, hộ viện bên trong phù kịp phản ứng, lập tức đánh trả, nhưng làm sao địch nổi thủ hả của Nam công Diệp là cao thủ, mọi người bị đánh rất thảm, có hộ viện trực tiếp bị cắt đứt xương, có người bị đánh cho hộp máu, những hầu gái lại càng bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán, bình nguyên hầu tiêu thành thức thì bị giận đến hộc máu trực tiếp bất tỉnh ở bên trong phòng khách. Tình huống ở Bình Nguyên Hầu Phủ rất nhanh liền bị người bẩm báo vào chữ Phủ, chữ Phủ và Bình Nguyên Hầu Phủ ở hai phía trên một đường, một ở Nam Nhai, một ở Bắc Nhai, nơi này phát sinh tình huống gì, nơi đó sẽ biết trước tiên, mẹ ruột của chữ Gia chính là tỷ tỷ ruột của Bình Nguyên Hầu, nghe được tề vương dám cả gan làm loạn, nên lập tức mang người tới đây ngăn cản chuyện phát sinh nơi này. Bình Nguyên Hầu Phủ trên dưới một mảnh thê thảm, đợi đến khi chữ Đại Phu Nhân đến, chỉ thấy Tiêu Liên Ái đang bị người của Vương Phủ bắt chuẩn bị mang rời đi Chữ đại phu nhân phong thái uy nghi, do làm đương gia nhiều năm tất nhiên sẽ có thủ đoạn tàn nhẫn, vừa nhìn thấy cháu gái nhà mình bị khi dễ như thế, đã sớm quên người trước mặt là tề vương nhi tử của hoàng thượng liền quát to một tiếng dừng tay. Tiểu liền ái thấy chữ đại phu nhân, sớm khóc hô kêu lên cô cứu ta cứu ta. Đáng tiếc vệ thị của tề vương phủ vẫn giữ chặt nàng không để cho nàng thoát thân, chữ đại phu nhân kia đi thẳng đến trước xe ngựa, đầu rồng trong tay vung lên, trầm giọng mở miệng: Tề vương, lão thân nhất định phải tiến công diện kiến hoàng thượng, để xem thiên hạ này còn có vương pháp hay không. Vương pháp bên trong xe ngựa một giọng nói phiêu giật vang lên một bàn tay vô cùng hoàn mỹ nhẹ nhàng vén rèm xe lên lộ ra một thân vân bào phượng kỳ long tường nam cung diệp trong mắt của hắn ánh sáng lạnh hẹp bắn ra giọng nói đầy sát cơ vang lên trong mắt chữ đại phu nhân không biết vương pháp là vật gì dám can đảm đem người không còn trong sạch đưa vào trong hoàng cung vậy thì trong mắt những người như các ngươi còn có vương pháp sao chữ đại phu nhân vừa nghe thấy kinh hãi hoảng sợ rút lui hai bước sắc mặt khó coi chỉ vào nam cung diệp ngươi ngươi là có ý gì Nam Công Diệp không nhanh không chậm để màn xe xuống, chầm chậm mở miệng, người nói xem chiêu nghi nương nương vì sao tự sát, chẳng lẽ chữ phù các ngươi hoàn toàn không có nửa điểm nghi ngờ. Chữ đại phu nhân ngẩn ra, thân thể lay động hai cái, vươn tay bắt được xe ngựa của Nam Công Diệp mở miệng, ngươi mơ thường ô nhục con gái của ta, hôm nay nếu không phải cho bà lão này một lời giải thích lão nhất định phải tiến công xin hoàng thượng phân xử. Tốt chữ lão phu nhân dám sao? Vậy thì tiến công một chuyến đi ta nghĩ đầu cừu tộc của chữ phù các ngươi đều được treo ở ngọ môn bên kia. Lời nói khi phách lợi hại vừa thoát ra con người chữ lão phu nhân trợn to. Nghĩ tới trong đó nhất định có chuyện nếu như không có chuyện như vậy tề vương làm sao dám nói thế. Lá gan của hắn lớn hơn nữa cũng không dám tùy tiện ô nhục chiêu nghi nương nương đương chiều mà hắn dám can đảm tới cửa gây chuyện. Rõ ràng là hoàng thượng mở một con mắt nhắm một con mắt, như vậy chính là hoàng thượng đồng ý để tế vương ra mặt làm khó bình nguyên hầu phủ và chữ phủ. Xảy ra chuyện như vậy mà hoàng thượng không có bất kỳ hành động gì là bởi vì mặt mũi của hoàng thất hoàng thượng mới có thể nén giận. Mà bây giờ để cho tế vương ra mặt, nếu chuyện các nàng làm loạn truyền đến tai hoàng thượng chỉ sợ người của cựu tộc thật khó bảo toàn tính mạng. Chữ lão phu nhân cả đời cương liệt tự nhận dạy con nghiêm khắc không nghĩ tới phút cuối cùng lại phát sinh chuyện như vậy, trong lòng vô cùng đau đớn, ngay lập tức không thể chấp nhận được. Ngã trên mặt đất gây lên tiếng vang thật lớn, mấy tên hạ nhân bên cạnh kinh hoàng đã chạy tới vị nàng. Lão phu nhân, lão phu nhân. Tiêu liền ái vốn đang trông cậy vào cô của mình có thể cứu nàng ai ngờ không biết đã tề vương nói gì, khiến cô liền bị thức ngất đi, lúc này lại càng không có cơ hội cứu giúp bị thị vệ của tề vương phủ lôi đi, một nhóm người ùn ùn trở về tề vương phủ. Tiêu liền ái vừa về tới tề vương phủ liền bị nhốt vào phòng chứa củi của tề vương, mặc cho nàng khóc la cũng không có ai để ý tới nàng. Bình Nguyên Hầu phủ một nhà trên dưới bị đánh, lão phu nhân chữ phủ bị thức bất tỉnh. Trong lúc nhất thời, cả kinh thành nghị luận rối rít, trên triều đình tất cả quan viên đều có chút ít sợ hãi, đối với tin đồn về Tề Vương Nam cung Diệp, trước đây hắn tính tình quái gở quái dị, giờ biến thành ngang ngược càn rỡ. Tàn nhẫn thích giết chóc có mấy tên triều thần sau khi bãi triều trực tiếp cầu kiến hoàng thượng đáng tiếc hạo vân đế cự tuyệt không gặp, khiến cho chúng triều thần bất đắc dĩ, trong biết rõ hoàng thượng bao che khuyết điểm, vì thế họ vô kế khả thi, một ít người có chút hiểu biết, sớm thấy không ổn nên rút lui, chỉ có một hai người kiên trì, làm sao nuốt nổi cục tức này, nhưng cuối cùng cũng không có kết quả. Chẳng qua đối với tề vương, mọi người càng phát ra ý khí lời đồn đãi lộn xộn cả lên. Nói tề vương bởi vì đau lòng mất vợ, nên tính tình đại biến, lớn lối tàn nhẫn, gặp thần đánh thần, gặp người đánh người. Thậm chí nói tề vương khắc vợ, chỉ cần gà cho tề vương làm vợ cuối cùng chỉ có một kết quả là chết trong lúc nhất thời người người trong đế đô cảnh giới cao độ. Người của tề vương phủ không để ý đến những tin đồn bên ngoài, giống như việc của mình thì tự mình biết căn bản không rãnh mà để ý người khác, những người đó thích nói huyên tuyên thì để cho bọn họ nói chân tướng luôn chỉ có một chuyện hai nhà tiêu trữ đã truyền tới trong cung, văn bội công chúa ở cửu lang điện rốt cục cũng nhận được tin tức giận dữ lén lén đánh bất tỉnh hai thị vệ, dẫn một cung nữ chuồn ra cung, xông thẳng vào tề vương phủ tìm nam cung diệp. thất hoàng huynh, ngươi vì sao phải đối phó với bà ngoại của ta, làm cho nàng tức giận bất tỉnh, còn đánh người của tiêu gia. nam cung diệp híp mắt nhìn văn bội, một đôi mắt lạnh đầy sát khí liền bắn ra. Hù dọa văn bội, ánh mắt của thất hoàng huynh lạnh quá a tự hồ như muốn ăn thịt người, chẳng lẽ hắn thật điên rồi cũng bởi vì một nữ nhân đã chết sao. Văn bội nghĩ đến đây, không khỏi bật thốt lên. Không phải chỉ là một nữ nhân đã chết sao. Thất hoàng huynh sao lại biến thành như vậy, người muốn bao nhiêu thiếu nữ, phụ hoàng cũng có thể ban cho ngươi. Tiếng nói của văn bội vừa rứt bốp một tiếng. Bạt tai của Nam Cung Diệp đã ném ra ngoài, hắn thấy văn bội, liền nghĩ đến nữ nhân của chữ ra, nữ nhân kia không sạch sẽ còn lợi dụng thanh bạch của mẫu thân hắn để đạt mục đích của mình, mẫu thân mình chết đi cùng những khổ sở mà mình phải chịu đều do nữ nhân này gây ra cũng may là nàng ta đã chết, nếu không hắn quyết sẽ không cho nàng chết dễ dàng, muốn cho nàng nhìn tận mắt nhìn hắn làm thế nào đối đãi chữ phủ, Văn Bội còn dám chạy tới nơi này hỏi hắn, lại dám nhắc đến Lan Nhi của hắn, hai mẹ con các nàng so với một đầu ngón tay của Lan Nhi cũng không xứng, cút ra khỏi Tề Vương phủ, nếu để ta nhìn thấy ngươi lần nữa, Văn Bội, đừng trách ta làm việc quá. Á nếu không phải còn một thiên lý trí hắn thật là muốn tìm người cưỡng gian nữ nhân này nhưng mà một tia lý trí đó nói cho hắn biết văn bội là muội muội của hắn nên hắn để cho nàng một con đường sống ngươi ngươi điên rồi văn bội vừa bị đánh còn bị nam cung Diệp dọa sợ trực tiếp khóc chạy ra khỏi tề vương phủ phía sau lông mày của nam cung diệp cao lại gọi ra thiên bột thần đi theo văn bội công chúa cho ta nhìn nàng có hồi cung hay không nếu đi chỗ khác lập tức tới bẩm báo bổn vương Dạ Thiên bột thần lên tiếng rồi lui xuống, Nam Công Diệp nheo mắt lại lâm vào trầm tư, nếu người đàn bà chữ ra kia không sạch sẽ, nàng chờ ở trong cung có thể cùng tình nhân cũ kia nối lại tình xưa hay không? Như vậy Văn Bội là nữ nhi của ai đây? Nam Công Diệp vừa nghĩ tới đây, không khỏi hưng phấn lên, nếu như cha gia Văn Bội không phải là huyết mạch hoàng thất, như vậy thật là ông trời báo ứng, Nam Công không không phải là vẫn hoài nghi mình không phải con của hắn sao? Hiện tại ông trời rốt cục cũng thành toàn tâm nguyện của hắn. Nam Công Diệp nở nụ cười, nụ cười này mang theo có khoái cảm chưa bao giờ có, xoay mình thu lại thanh âm, ngoan lệ nhìn chằm chằm bầu trời bao la ngoài cửa sổ, hiện tại sẽ chờ tin tức của Thiên Bột Thần. Ban đêm, Thiên Bột Thần trở lại, bình tĩnh bẩm báo. Buổi trưa, Văn Bội quả nhiên không về cung, mà đi vào Vũ Văn Phủ, gặp học viện học sĩ Vũ Văn Phi, hai người ở phía sau vườn hoa nói chuyện nửa ngày, Vũ Văn Phi đối với Văn Lạc rất là hòa ái, sau khi nghe nàng nói liền chấn an nàng. Vũ Văn Phi này là tình nhân cũ của chữ gia đúng không? Hắn là cháu của nhị phu nhân chữ phủ vẫn ở tại chữ phủ, sau đó chiếm được công danh từng bước bò đến vị trí hiện tại. Đúng vậy, vương gia. Thiên Bột Thần trầm giọng nói. Nam Cung Diệp nheo mắt lại, hai tay gõ nhẹ có tét tấu lên cái bàn. vô luận như thế nào chữ phủ hắn sẽ không bỏ qua, bởi vì chữ gia hại mẹ ruột của hắn và hắn còn liên lụy hại chết Lan Nhi. Những người này hắn sẽ không bỏ qua. Nhưng Nam Cung không thân là một hoàng đế. Hắn vì thể diện hoàng thất sẽ không ra tay đối với chữ phủ, có lẽ ngày sau sẽ tìm một nơi xa xôi điều bọn họ đi nhưng hắn không cách nào để cho kẻ hại mẫu phi của hắn được thẳng nhiên, người như vậy còn có thể tiêu giao, nếu hắn không trả thù thì hắn không xứng đáng làm đàn ông. Nam công diệp trầm giọng mà nói thiên bột thần, bắt trói con trai của Vũ Văn Phi cho ta ta muốn tra rõ Văn Bội đến tột cùng là con của người nào, xem thử Vũ Văn Phi muốn bảo vệ người lớn hay bảo vệ đứa nhỏ. Dạ, Vương Gia. Yên bột thần lui xuống, phân phó người đi làm chuyện này, Vũ Văn Phi là học sĩ của Hàn Lâm Viện, quan chức cũng không cao, hơn nữa còn là một văn chức, bình thường chỉ là tay chói gà không chặt. Nhiều nhất cũng chỉ là tên mặt trắng. Không biết vì sao ban đầu chữ gia lại coi trọng hắn, có lẽ bởi vì văn nhân quen phong hoa tuyết nguyệt cho nên chữ gia liền mê thích hắn, đáng tiếc người chữ phủ một lòng muốn cho chữ gia tiến cung, để cho chữ phủ vinh quang, nhưng sau đó có người phát hiện chữ gia cùng Vũ Văn Phi có cái gì không đúng, nên lập tức đem hắn đưa đi, nhưng họ không biết hai người đã sớm vụn trộm thành toàn chuyện tốt. Ngọc lưu Thần mang hai người bắt nhi tử của Vũ Văn Phi. Vũ Văn Phi nhận được tin đi đến khu đất hoang gặp người, thấy một đám người bịt mặt đang vây quanh ở bên cạnh Nhi Tử, Nhi Tử không đứng thẳng, đầu ngẹo sang bên cạnh, một điểm động tĩnh cũng không có. Nhi Tử, Vũ Văn Phi kêu lên, Ngọc Lưu Thần nhấc đao trên tay một cái quát lạnh, đứng lại, nếu như ngươi trả lời đàng hoàng, con của ngươi không có việc gì, nếu như ngươi có nửa điểm gian dối, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ nhìn thấy con của ngươi. Các ngươi nói, các ngươi nói đi. Vũ Văn Phi không biết những hung thần ác sát này muốn hỏi chuyện gì, nên liên tục gật đầu, lo lắng đau của bọn họ làm Nhi Tử bị thương, Nhi Tử là tánh mạng của hắn A, hắn liên tiếp cưới mấy tiểu thiếp mới sinh được một đứa con trai. Ngọc Liêu thần trầm chập quơ đau, lạnh lùng hỏi, văn bội công chúa là nữ nhi của ngươi có phải hay không? Vũ Văn Phi vừa nghe thấy lời này, kinh hãi, rút lui hai bước rồi đứng lại, đây là tội diệt tộc tại sao có người đến hỏi sự kiện này, hắn liên tục lắc đầu, đánh chết hắn cũng sẽ không nói. Các ngươi nói bậy gì đó, văn bội công chúa vẫn là huyết mạch của hoàng thất sao lại là nữ nhi của ta. Ngọc lưu Thần ngửa mặt lên trời cười lạnh một tiếng, vũ văn phi ngươi đừng chối cãi nữa, người nào không biết ngươi cùng chiêu nghi nương nương âm thầm gian diếu, văn bội kia làm sao không thể là nữ nhi của ngươi, nếu ngươi không trả lời đúng sự thật như vậy ta liền bắt văn bội công chúa và ngươi lấy máu nghiệp thân. Vũ Văn Phi nghe lời nói của Ngọc Lưu thần sắc mặt gì thường khó coi, cắn răng một cái, hừ lạnh, ngươi đừng cho là ta không biết này lấy máu nhận thân không nhất định chính xác, ta tin thưởng Hoàng thượng sẽ không nghe lời nói bậy bạ của các ngươi. Ngọc Lưu thần mím môi, không nghĩ tới Vũ Văn Phi vẫn còn có chút ít kiến thức biết lấy máu nhận thân không nhất định đúng, chẳng qua còn có một loại phương pháp cũng tương đối chính xác, chỉ sợ hắn không biết được. Vũ Văn Phi, người không biết vẫn có một loại phương pháp nghiệm thân, rất linh nghiệm, Ngươi không tin, chúng ta đi thử một chút đi. Ngọc Lưu Thần nhã mị nhàn nhã, mị hoặc cười lên, mặc dù hắn lớn lên tuấn tú, nhưng ở dưới bóng tối, thật giống như quỷ hồn, làm cho người ta hoảng hốt. Vũ Văn Phi rút lui hai bước, hắn không tin trên đời còn có phương pháp nghiệm thân khác, cho nên hắn không thể bị lời những người này hù dọa, có chết hắn cũng không thể nói lung tung được. Thật ra thì trên đời cũng có một loại phương pháp thử máu là có thể kiểm tra thân phận cha con, đó chính là lấy ra một khúc xương người, sau đó lấy máu nhận thân, nếu là huyết mạch của mình, máu kia sẽ gặp dung nhập vào bên trong xương, nếu như không phải, máu sẽ chảy xuống, mà không thấm vào, đáng tiếc Vũ Văn Phi không biết cách này Ngọc lưu Thần đọc được từ một quyển sách rất cổ xưa cho nên mới biết. Sau khi ta giết ngươi, lấy xương của ngươi ra, rồi nhỏ máu nhận thân, nếu có quan hệ huyết thống, máu sẽ dung hợp vào xương, nếu không phải, máu tự nhiên sẽ chảy xuống." Vũ Văn Phi ngây dại, trên đời còn có loại phương pháp nghiệm thân này, quả là nghe cũng chưa từng nghe thấy, người này nhất định đang lừa gạt hắn, chẳng qua sắc mặt hắn đã có chút tái nhợt, rút lui hai bước chỉ vào Ngọc Lưu Thần, "Các ngươi là người nào? Vì sao phải hại ta như thế?" Vũ Văn Phi nói xong, nhắm thẳng đến cây cột mà đập vào, nếu đã như vậy, không bằng mình chết đi, đáng tiếc hắn không có công lực. Ống tay áo của Ngọc Liêu Thần vung lên, liền có một đạo kinh lực quất tới, khiến cho hắn té trên mặt đất. Ngọc Liêu Thần dạo bước đi tới chỗ Vũ Văn Phi, đứng ở bên cạnh, khinh miệt nhìn chằm chằm hắn, khinh thường mở miệng. Người đã có can đảm làm, tại sao không có can đảm thừa nhận, nếu như ngươi giao ra mọi chuyện cần thiết ta bảo đảm người của Vũ Văn Phủ không có chuyện gì. Ngươi! Vũ Văn Phi lắc đầu, hắn không muốn nói, hắn sẽ không nói, bằng không chữ gia đã chết cũng sẽ từ dưới đất bò dậy tìm hắn tính sổ, hắn biết chữ gia sở dĩ chết là vì bảo vệ văn bội, nàng sợ văn bội bị người ta phát hiện. Thật ra thì nàng không phải là huyết bạch của hoàng thất, hắn và chữ gia đã nhiều năm không có liên hệ, nhưng có một ngày hoàng thượng cho chữ gia trở về phủ đoàn viên, chính là đêm hôm đó khi hai người gặp nhau. Trong cung tịch mịch làm cho chữ gia rất trống vắng. Hai người tình cũ lại lần nữa cháy lên, hết sức chiến miên, tựa hồ muốn đem bao nhiêu tình cảm thiêu đốt hết, nhưng mà một đêm, chữ da lại có mang, vì sợ hoàng thượng phát hiện cho nên vẫn hấp dẫn hoàng thượng, may là hoàng thượng sủng hạnh nàng, văn bội liền hữu kinh vô hiểm ra đời, đề phòng ngày tháng của văn bội xê xích chữ da len lén uống thuốc, khiến cho văn bội sinh non, cho nên khi còn bé nàng rất gầy yếu, lại nhát gan. Ngọc Liêu Thần thấy Vũ Văn Phi không nói gì, liền đứng thẳng người trực tiếp đi về phía tiểu hài từ kia trường đao vung lên, Vũ Văn Phi sớm giật mình kêu lên các ngươi làm cái gì. Người nhất định là không cần như từ này tất nhiên là giết. Ngọc Liêu Thần vân đạm phong khinh nói, Hải từ kia vốn vẫn hôn mê, bỗng nhiên tỉnh lại, một đôi mắt trợn to nhìn Ngọc Liêu Thần, sau đó nhìn hướng Vũ Văn Phi, khóc thét lên, phụ thân, phụ thân ta sợ. Vũ Văn Phi vừa nhìn thấy Nhi Tử kêu khóc tim như bị đao cắt, khàn giọng kêu lên, đừng động thủ các ngươi đến tột cùng là người nào, vì sao lại điều tra chuyện của văn bội công chúa. Đây không phải là việc ngươi cần quan tâm, Ngọc Liêu Thần hư lạnh cây đao trong tay lại đưa lên, nghe nói Vũ Văn Phi rất cưng chiều đứa con trai này, đây là đứa con nối dòng duy nhất của Vũ Văn Phủ, người trong nhà đều coi như hòn ngọc quý trên tay, bọn họ cũng không tin Vũ Văn Phi có khả năng chịu đựng được. Quả nhiên sắc mặt Vũ Văn Phi tái nhợt, như tờ giấy cuối cùng cúi đầu thừa nhận. Phải, Văn là công chúa là nữ nhi của ta các ngươi hỏi cái này để làm gì? Đây cũng không phải là chuyện của ngươi. Ngọc Liêu Thần cười lạnh nhắc tiểu hài từ trong tay, ném tới bên cạnh Vũ Văn Phi, thật ra thì bọn họ từ đầu tới đuôi cũng không nghĩ sẽ làm hại tiểu hài tử bất quá chỉ hù dọa Vũ Văn Phi thôi. Mấy người bọn họ nhanh chóng lui ra ngoài, Vũ Văn Phi ôm Nhi Tử kiểm tra một lần, sau khi xác định Nhi Tử không có chuyện gì, mới vội vàng trở về Vũ Văn Phủ. Đối với chuyện phát sinh khuya hôm nay, hắn thật rất khủng hoảng, rất sợ những người đó đến tụt cùng là người nào, tại sao lại muốn điều tra chuyện của Văn Bội, chẳng lẽ là người của Hoàng Thượng, nghĩ đến đây hắn cả một đêm bất an. Ngày thứ hai, không biết từ đâu nổi lên một lời đồn, phố lớn ngõ nhỏ lưu truyền lên, thậm chí bị thiêu dệt thành dân gian ca dao, mấy đứa nhỏ hát. Hoàng đế cưỡi ngựa, ngồi lên kim loan điện, không để ý đến chuyện bên ngoài, không biết liêm sỉ. Nghì đông phương sương mù, ai ngờ tây phương mưa, được bảo vật không phí công phu công chúa giả. Tin tức này rất nhanh các đại thần triều đình cũng biết, sắc mặt khó coi đến cực điểm, còn có tin tức truyền đến trong cung, Hạo vân đế thở không ra hơi, thiếu chút nữa đã bất tỉnh, lạnh lùng chừng mắt nhìn chằm chằm người chạy tới bẩm báo tây môn vân, tây môn vân vẫn là thủ hạ đắc lực của hắn. Lời đồn này từ nơi nào truyền tới? ngón tay Hạo Vân đế nắm chặt gần xanh nổi lên con người hàn quang bắn ra bốn phía Hận không liều mạng cùng người đó người nào dám can đảm làm ra những chuyện này nếu như bị hắn điều tra ra nhất định phải diệt cửu tộc của tên kia dám dèm pha chuyện của Hoàng thất Tây môn Vân ngẩng đầu lên liếc một cái Hoàng thượng cẩn thận mở miệng bẩm Hoàng thượng là Tề vương điện hạ người nói cái gì Hạo Vân đế cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm lại nghĩ đến hành động của Diệp Nhi gần đây quả thật mọi chuyện đều nhằm vào hắn mà tới. Không khỏi khó nhịn đau lòng thống khổ, nhíu chặt lông mày không nói một lời Tây Môn Vân đối với chuyện của Hoàng thượng cùng thất hoàng tử không rõ lắm, chỉ biết Hoàng thượng cưng chiều thất hoàng tử so sánh với trước kia còn hơn, chuyện của Bình Nguyên Hầu phủ người cũng không ra mặt, không biết lần này tề Vương tạo ra những lời đồn đãi này, Hoàng thượng sẽ xử phạt như thế nào? Hoàng thượng, đi xuống đi! Hạo vân đế một khắc chứ còn tàn bạo, ở một khắc phía sau liền hóa thành vụ ảnh, giờ phút này đang cúi đầu tây môn vân phát hiện ngắn ngủn có mấy ngày hoàng thượng tựa hồ già đi nhiều, khóe mắt của hắn ngày càng nhiều nếp nhăn, đầu tóc sinh ra từng sợi bạc trắng, đây là hoàng thượng hùng vĩ uy nghiêm sao. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chuyện này cùng tề vương và chữ chiêu nghi đều có quan hệ sao. Tây môn vân suy đoán, nhưng cũng không dám nhiều lời, lui ra ngoài với tâm tình trầm trọng vô cùng. Hạo vân đế ngây người nửa khắc quanh thân vô lực hướng ra phía ngoài gọi Nguyên Phạm, phân phó thái giám đi tề vương phủ tuyên tề vương tiến cung. Dạ, Hoàng thượng, Nguyên Phạm lĩnh mệnh cũng không dám đi vào chỉ phân phó người lập tức đi tề vương phủ tuyên tề vương tiến. Nam Công Diệp tất nhiên biết Hoàng thượng muốn gặp hắn, đã sớm chuẩn bị xong, hắn cũng muốn xem người nam nhân này tự bào chữa như thế nào, hoặc là nghĩ trừng phạt hắn ra sao. Rốt cục cũng không nhịn được hắn sao. Hạo Vân Đế ở Tiêu Nguyên Cung gặp Nam Cung Diệp phụ tử xa xa nhìn nhau, nhưng lại giống như giấc mộng Nam Kha. Hạo Vân Đế nhìn Nam Cung Diệp càng phát ra hối hận. Thật ra thì trên người Diệp Nhi có rất nhiều chỗ tương tự hắn, hắn làm sao lại không phát hiện? Có lẽ từ trước đến nay hắn vẫn tự cho là đúng, vốn nghĩ là mình cơ chí, càng không nghĩ tới có người dám can đảm lừa dối hắn, không coi hắn vào đâu đùa bỡn làm ra chuyện này, cho nên từ trước tới nay chỉ cần chuyện hắn cho là phải thì chính là phải, chính là thiết luật, đến cuối cùng mới phát hiện đây là chuyện hoang đường đến cỡ nào, hắn cũng chỉ là người bình thường, cũng sẽ phán đoán sai, nhưng sai lầm đã tạo thành rồi, hắn chỉ muốn bù đắp. Diệp Nhi người đến tột cùng muốn chẫm làm như thế nào, mới bằng lòng buông tay. Hạo vân đế ngồi ở chỗ ngồi trên cao cương mặt vô cùng già nua, nhìn nam công diệp ở phía dưới, nếu như từ trước biết hắn là con của mình, nói không chừng sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn, bây giờ nam công diệp căn bản không muốn giang sơn của mình, mà càng muốn phá hủy những gì liên quan đến mình. Nam công diệp thanh thanh đạm đạm nhìn nam nhân ngồi ở chỗ cao, nhìn nổi thống khổ của mình từ từ làm hắn khó chịu, nhưng không một chút đau lòng, nhớ đến nhiều năm qua mình khổ sở chịu tội, nếu như không có ra ra, mà đổi lại là một người khác, thì sớm đã chết ở trong cung rồi, làm gì có cơ hội tìm lại được sự trong sạch cho mẫu phi. Cho nên hắn không đồng tình với hoàng thượng, chỉ cảm thấy tất cả mọi chuyện cũng do hắn ta tự làm tự chịu, nếu như Lan Nhi không có chết đi, có lẽ hắn không hận đến như vậy, thậm chí có thể tha thứ cho hắn ta, hoặc là rời xa hắn ta. Người có thể đem Lan Nhi trở lại không? Ta đã mất đi mẫu phi, không còn người khác, vốn cho là còn có một người phụng bồi ta kết quả như thế nào ta không còn có cái gì nữa. Giọng nói của hắn mặc dù nhạt nhưng lạnh như khối băng, hạo vân đế nhìn hắn cười khổ thiên hạ này nhiều nhất chính là nữ nhân, chỉ cần ngươi thích bất kể là ai, bất kể là hài từ nhà giàu, hay là tên khất cái, chỉ cần ngươi coi trọng phụ hoàng cũng sẽ thành toàn cho ngươi. Nam Cung Diệp lạnh lùng nhìn hạo vân đế, đáy mắt tràn đầy âm ngao còn có khinh thường, hắn ta cho là nam nhân trong thiên hạ đều một dạng giống như hắn ta à, ngoài miệng nói một đàng, trong lòng nghĩ một lẻo sao. Hắn thích Lan Nhi tất nhiên sẽ không tiếp nhận người khác, trừ phi Lan Nhi trở về, nếu không hắn muốn cùng hắn ta cả đời như vậy, chỉ tới khi mình chết, hoặc là hắn ta chết, nếu không ai cũng đừng nghĩ an bình, hoặc là hắn ta chỉ có thể giết mình thôi. Ta không phải là ngươi, Diệp Nhi, Hạo Vân Đế một chữ nói cũng không ra, hắn biết trong lời nói của Nam Cung Diệp có ý gì, nói hắn lạm tình sao. Nhưng hắn là hoàng đế, hoàng đế có tam cung lục viện là chuyện rất bình thường, có nhiều nữ nhân cũng bình thường, nhưng yêu chỉ có một người nữ nhân, các nàng mà hắn sủng ái, là vì muốn hoàng thất khai chi tán Diệp bất qua hắn biết hiện tại mình cùng Diệp Nhi nói gì thì nó cũng nghe không lọt nhưng có ít nhất một chuyện hắn muốn nói rõ ràng. Bất kể người hận phụ hoàng như thế nào, nhưng không thể hủy hình tượng hoàng thất còn có lời đồn trong dân gian kia nữa. Nếu không phải bởi vì mình thiếu nợ hắn, chỉ sợ giờ phút này hắn đã sớm bị giam vào đại lao rồi, sao còn bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Nam Công Diệp cười lạnh một tiếng, nhìn hạo vân đế, Phụ Hoàng là già rồi, hay là hồ đồ, nếu không có chuyện đó, Nhi Thần sao có thể nói ra được Nhi Thần sở dĩ làm như thế, chính là nhắc nhở Phụ Hoàng điều tra kỹ thêm một chút, sẽ biết chân tướng sự thật chữ ra kia phá hủy mẫu phi, phá hủy Nhi Thần, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chữ thị Hạo Vân đến nghe xong, nghĩ đến ý tứ Nam Cung Diệp muốn nói, cả trái tim cũng nhéo lên, ngực đau thật giống như có người dùng sức nắm, thở không nổi. Hắn dùng sức hít sâu, cuối cùng chỉ vào Nam Cung Diệp, người nói Văn Bội không phải là nữ nhi của trẫm. Nam Cung Diệp không nói gì, nhưng thần sắc trên mặt lại khẳng định ôm quyền nhàn nhạt lên tiếng, nhi thần xin được cáo lui. Hắn nói xong cũng không quay đầu lại tiêu sái ra khỏi đại điện của tiêu nguyên cung, chỉ để lại hoàng thượng ở trong đại điện thờ hồn hền, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, ánh mắt thật giống như bị điểm huyệt không hề động đẩy, nguyên phạm từ ngoài cửa điện đi tới, kêu to một tiếng, quỳ xuống, khóc giống, hoàng thượng A, hoàng thượng A, người đừng hù dọa nô tài A. hạo vân đế rốt cuộc đã đứng lên, hữu khí vô lực mở miệng, chẫm còn chưa có chết đâu, người giống cái gì. Nguyên Phạm lập tức im miệng, không dám nói thêm một câu, lúc này, trên góc tây bắc của Thượng Thư Phòng, có một thân ảnh nhỏ, từ từ lui về sau, vẻ mặt khó có thể tin, nước mắt giàn ruội như hà châu. sau đó quay đầu liền chạy, chạy thẳng đến chỗ không có một ai mới khóc ra thành tiếng. Không, đây không phải là thật, văn bội nàng lại không phải là nữ nhi của Phụ Hoàng, vậy nàng là nữ nhi của ai, là nữ nhi của ai tại sao lại như vậy, tại sao? Văn bội lập tức nghĩ đến một người, nàng gọi người kia là biểu cữu, hắn đối với mẫu phi rất tốt lại càng rất thương nàng, nàng muốn đi hỏi biểu cữu, nàng không phải là nữ nhi của phụ hoàng, vậy nàng là nữ nhi của ai? Phía sau hai công nữ đuổi kịp theo văn bội cẩn thận mở miệng công chúa, làm sao ngươi khóc? Văn bội giao động nhìn hai tiểu công nữ ta muốn xuất cung. Xuất cung như thế nào chẳng lẽ tìm bát hoàng tử hỗ trợ? Lần trước nàng đánh bất tỉnh hai người thị nữ, đi tìm bát Hoàng Huynh hỗ trợ, sau đó bát Hoàng Huynh đưa nàng ra cung, lần này dĩ nhiên cũng được trong cả Hoàng Cung, đối với nàng tốt nhất chính là bát Hoàng Huynh. Văn bội nghị tới đây, liền xoay người đi, chạy thẳng tới chỗ ở của bát hoàng tử ở Mai Linh Điện, Mai Phi bị giam ở trong lãnh cung, bát hoàng tử Nam Cung xâm một mình ở tại Mai Linh Điện, sớm muộn bồi mẫu Phi, trừ thương tâm vì mẫu Phi bị khổ sở thật ra thì cũng không còn cái gì khác trước đây, về phần nhị hoàng huynh bị khu trục đến đất phong, hắn cũng không cho là có cái gì không tốt, không cần phải làm hoàng đế, hoàng đế không phải dễ làm như vậy. Nam Cung Sâm đang ở trong cung đọc sách nghe được có người xông tới, ngừng đầu lên thấy Hoàng muội Văn Bội, nước mắt đầy mặt vọt đi vào, làm hắn sợ hết hồn. Văn Bội, đã xảy ra chuyện gì? Văn Lạc vừa nhìn thấy Nam Cung Sâm, không khỏi nhào vào trong ngực của hắn khóc lên bát Hoàng Vinh, nếu như ta không phải là hài từ của Phụ Hoàng, người có xem thường ta không? Bát hoàng tử không hiểu ra sao, làm sao lại nói lại chuyện đại nghịch bất đạo này nên khiển trách nàng, văn bội, lời nói thế này truyền tới lồ tai phụ hoàng, ngươi không thể không bị đánh một trận đâu. Văn bội không nói thêm gì nữa, nghĩ tới lời nói của thất hoàng huynh khó trách thời điểm nàng đi tề vương phủ tìm hắn, sắc mặt của hắn khó coi như vậy, hắn nói là mẫu phi nàng hại mẫu phi của hắn và hắn, hắn muốn trả thù chữ phủ, vậy phải làm sao bây giờ. Văn Bội lòng như lửa đốt, lôi kéo tay Nam Cung Sâm Bát Hoàng huynh, "Ngươi đưa ta xuất cung đi, ta muốn đi gặp biểu cữu." Nam Cung Sâm biết biểu cữu của Văn Bội là Vũ Văn đại nhân, lần trước theo nàng đi ra ngoài đã ra mắt hắn một lần rồi, nếu là bị phụ hoàng phát hiện, nhất định sẽ trừng phạt nặng Văn Bội, Nam Cung Sâm nhíu mày từ chối, "Văn Bội, ngươi điên rồi, không nên đi gặp Vũ Văn đại nhân nữa, nếu để cho phụ hoàng biết chỉ sợ phụ hoàng đánh ngươi." "Bát Hoàng huynh, van cầu ngươi, van cầu ngươi." Văn Bội quỳ xuống, hướng về phía Nam Cung Sâm dập đầu, Nam Cung Sâm thấy Văn Bội có chút không bình thường, tại sao vậy? Đang tốt sao tự nhiên lại nổi điên làm gì, liền vươn tay kéo nàng, vẻ mặt bất đắc dĩ, tốt lắm, tốt lắm ta đưa ngươi đi ra ngoài, không cần dập đầu, chẳng qua đây là một lần cuối cùng, giống như lần trước ngươi ở đây đánh vào tường làm hiệu ra phía ngoài ta dẫn ngươi đi vào. Tốt cảm ơn bát hoàng huynh. Nam Cung Sâm bất đắc dĩ thở dài một hơi, đem Văn Bội từ tường cao phía sau cung đưa ra ngoài. Chỉ cần ra khỏi tường cao này, đi theo hướng đông, đây là một đoạn đường khá dài, nơi đó chính là ngự thiện phòng dùng để đưa đồ ăn thiêu ra ngoài, chỉ mở ban ngày, văn bội chỉ cần cùng thị vệ gác cửa nói là tiểu cung nữ của ngự thiện phòng đi ra ngoài chọn mua hàng hóa sẽ được cho ra. Nam cung sâm quay người lại, bỗng nhiên nghĩ đến văn bội mặc trên người áo mỏng váy hoa cứ như vậy mà đi ra ngoài, người ta sẽ không tin tưởng, đang lo lắng thì sau đó nghĩ đến văn bội cũng không phải là kẻ ngốc nhất định sẽ có biện pháp. Văn đế bội là mặc quần lụa, sau lại đem la quần thoát ra thắt ở bên hông, rồi lại đem bụi đất bôi lên trên mặt cũng thật giống như một chút cung nữ bận rộn. đợi thị vệ trong cửa của hậu cung nhìn kỹ, liền để cho các nàng đi ra ngoài. Vừa ra hoàng cung, văn bội dẫn một cung nữ, sông thẳng đến Vũ Văn Phủ muốn gặp Vũ Văn Phi. Đúng lúc Vũ Văn Phi ở trong phủ, vừa nghe thấy văn bội công chúa tới chơi, không khỏi sợ hết hồn hết vía, hắn vốn cảm giác được sẽ thoát không khỏi chuyện này, vậy mà công chúa hết lần này tới lần khác xuất cung tới làm gì, vừa nhìn thấy văn bội, hắn không còn kịp nói tỉ mỹ, liền đuổi văn bội hồi cung. Văn bội, mau trở lại cung đi, xuất cung làm cái gì? Văn bội vừa nhìn thấy hắn, liền khóc lên, nơi nào mà chịu đi, lồi kéo hắn hỏi tới, biểu cữ ta có một chuyện hỏi ngươi, bọn họ nói ta không phải là hài từ của hoàng thất, đây là thật sao? Đây là thật sao? Vũ văn phi trực tiếp sợ hết hồn, sắc mặt trắng bệch. văn bội, ngươi từ nơi nào nghe ra? Là thất hoàng huynh cùng phụ hoàng nói chuyện, thất hoàng huynh nói văn bội không phải là con của phụ hoàng, còn nói mẫu phi của ta đã hại chết mẫu phi của hắn, hắn muốn chừng chỉ chữ ra. Vũ Văn Phi sắc mặt trắng nhợt thân thể không nhịn được kinh hoàng hai cái, Văn Lạc vẫn đang khóc lập tức cảm nhận được liền bất an mở miệng, biểu cữu ngươi làm sao vậy? Tại sao, Vũ Văn Phi không nói lời nào, Văn Bội nghi ngờ nhìn hắn, nghĩ tới hắn và mẫu Phi lúc ở cùng nhau ôn nhu như tan chảy, ánh mắt hai người lúc đó tựa hồ luôn là mặt mày đưa tình, không khỏi hoảng hốt, xoay mình đứng lên rút lui một bước chỉ vào Vũ Văn Phi, biểu cữu, không phải là, không phải là... Lúc này, bên ngoài cửa bị người ta đẩy ra, người đi tới chính là phu nhân của Vũ Văn Phi, nàng là cô gái mềm mại đáng yêu tinh tế huyền ước, thật giống như mưa bụi giang nam, có một loại cảm giác linh lung mềm yếu làm cho người ta thương tiếc. Vũ Văn phu nhân cười mở miệng, công chúa nói cái gì đó, chưa nói nhảm Vũ Văn Phi vừa nhìn thấy phu nhân hắn xuất hiện, không khỏi nghẹn lời, không dám nhìn ánh mắt của nàng, hắn biết phu nhân cái gì cũng biết ta ta. Phu quân nghĩ gì thế, mau đưa công chúa rời phủ đi. Được phu nhân hai vợ chồng của Vũ Văn Phi luôn luôn hòa thuận tương kính như tân, Vũ Văn phu nhân này rất kính trọng phu quân của mình, mặc dù trong bụng mơ hồ biết chiêu nghi nương nương trong cung cùng phu quân có quan hệ, nàng biết mà không nói chẳng qua hiện tại liên lụy đến công chúa, đây là chuyện phiền toái, nếu không cẩn thận Vũ Văn Phủ sẽ rước lấy tai họa, đừng xem Vũ Văn phu nhân là một cô gái nhu nhược nhưng lại là cô gái có chủ kiến, trong nhà ngoài nhà cũng đều là do nàng sắp xếp rất tốt. Một nhóm ba người mới vừa đi ra ngoài cửa phủ, thì cách đó không xa liền nghe được quản gia ồn ào tướng quân, xin cho tiểu nhân bẩm báo đại nhân. Đang nói chuyện người đã đến trước cửa, văn bội muốn lui ra đã không kịp, đoàn người đã đến trước mặt, người cầm đầu chính là đại tướng quân Tây Môn Vân, dương một lệnh bài trong tay lên, vũ văn đại nhân, hoàng thượng truyền gặp. Hắn nói xong vừa ngẩn đầu, liền thấy một người con gái lấy tay che mặt muốn đi qua, đáng tiếc lại rơi vào ánh mắt của hắn, làm hắn không khỏi kinh ngạc trong bụng lại càng thở dài không rứt. Mặt tướng tham kiến công chúa. Văn Bội vừa thấy Tây Môn Vân xuất hiện, vốn định tránh ra, ai biết lại bị nhận ra được nghĩ đến thân thế của mình, tim nhảy dựng lên thình thịch, ngay cả chân tay cũng mềm nhũn. nếu như nàng thật không phải là huyết bạch của Hoàng Thất, chỉ sợ biểu cữ của mình, còn có chữ thị một nhà người đều bị hủy, Văn Bội nghĩ tới đây, sao có thể nói gì, chỉ biết phất phất tay. Tây Môn Vân đứng dậy, để cho Văn Bội đi trước, sau đó Vũ Văn Phi đi theo phía sau của nàng đi ra ngoài. Phía sau vũ văn phu nhân nắm chặt làn váy, rõ ràng là cô gái mềm mại, nhưng một thân kiên cường chấn định đưa mắt nhìn phu quân rời đi, sau đó xoay người lại an tĩnh tiêu sái đi vào. Tây môn vân cùng vũ văn phi vào cung, ra mắt hoàng thượng. hạo vân đế nhìn vũ văn phi ở phía dưới, còn có văn bội, cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải tình trạng như vậy, hắn vẫn cho là người không phải con của hắn chính là thất hoàng tử. Hắn không nghĩ nữ nhi văn bội của hắn mới là hài từ của kẻ khác, hắn đã cho Tây Môn Vân âm thầm điều tra, đã tra ra Vũ Văn Phi chính là tình nhân cũ của chữ ra, hơn nữa chữ ra từng nhiều lần cùng Vũ Văn Phi gặp mặt một mình. Vũ Văn Phi vừa nhìn thấy Hoàng thượng, không dám nói nhiều một câu nói, thẳng tắp quỳ xuống, ở bên cạnh văn bội cũng quỳ xuống, không dám nói lời nào Tây Môn Vân lui ra ngoài, đây là chuyện của Hoàng thất mặc dù hắn biết nhưng cũng không thích hợp ở hiện trường. Hạo Vân đế nắm chặt tay nhìn thần tử phía dưới phi tử của một hoàng đế thế nhưng cùng một thần tử tư thông Vũ Văn Phi người đáng chết Hạo Vân đế thờ hồn hển một kẻ luôn luôn kiêu ngạo nhưng lần này hoàn toàn bị thương nặng tay hắn che ngực rất thống khổ trên mặt thoát mồ hôi lạnh lúc này Văn Bội khẩn trương đứng lên vọt tới bên người Hạo Vân đế hướng ra phía ngoài kêu lên có ai không phụ hoàng té xỉu Hạo Vân đế hất tay Văn Bội ra. Hùng hăng nhìn nàng chằm chằm, nhìn thấy nàng, liền nghĩ đến việc vô cùng nhục nhã kia, hiện tại hắn hận không thể đem chữ ra từ trong mộ bới ra ngoài thi thể cũng của nàng ném tới đồng hoang dã ngoại đi để cho sói tha chó gặm mới giải hận nữ nhân này mang cho hắn sỉ nhục cả đời khó quên. Hạo Vân đế càng nghĩ càng đau, càng nghĩ càng không thể hô hấp. Cuối cùng mắt tối sầm thật sự ngất đi, mềm nhũn ngã ở chỗ cao. Lúc này từ bên ngoài cửa điện kẻ xông vào là Tây môn Vân tướng quân, còn có thái giám Nguyên Phạm vội vàng đem Hoàng thượng rời đi vào tầm cung. Nguyên Phạm lập tức tuyên ngự y tới đây trị liệu cho Hoàng thượng. Hoàng thượng bị bệnh hôn mê một đêm không có tỉnh ngự y kê đơn thuốc xong đi xuống, nhưng hoàng thượng nhất thời vẫn chưa tỉnh lại, tình huống đột phát này khiến cho hậu cung cùng triều đình lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người không biết gần đây xảy ra chuyện gì, cả an dáng thành lộ ra quỷ dị, đầu tiên là chữ chiêu nghi tự sát, sau đó là thất hoàng tử làm những chuyện càng ngày càng thái quá, hiện tại hoàng thượng mất đi, thiên vận hoàng triều tựa hồ bao phủ một tầng mây đen, làm lòng người lo lắng bất an. Hoàng thượng hôn mê bất tỉnh, không biết có lưu lại di chiếu hay không, trên chiếu thư là người nào kế vị, hiện tại trong kinh có ngũ hoàng tử Thụy Vương, được hoàng thượng từ Bắc Cảnh Triệu hồi về trong lòng mọi người vốn nghĩ. Lục Hoàng Tử cực kỳ có phần thắng nhất, nhưng bây giờ xem ra là Ngũ Hoàng Tử có phần thắng nhiều hơn, hơn nữa nghe tin đồn, Ngũ Hoàng Tử Thụy Vương và Lục Hoàng Tử An Vương tình cảm tốt, hai người thường xuyên qua phủ nói chuyện, người còn lại chính là Thất Hoàng Tử Tề Vương, vừa nghĩ tới những việc Tề Vương làm vô cùng ngạo mạn, bề ngoài vô lại cả An dáng Thành này ai không biết bản tính hắn quái dị, cho nên tính đi tính lại cuối cùng chỉ có Ngũ Hoàng Tử là được ủng hộ nhất. Hoàng thượng bị bệnh, trong tiêu nguyên cung, đứng đầy người, ngũ hoàng tử Thụy Vương, lục hoàng tử An Vương, bát hoàng tử Hậu Cung có mấy vị phi tần cũng đều tới, tất cả canh giữ ở trước giường của hoàng thượng, Nguyệt Phi nhìn tình huống trước mắt, trong bụng lo Âu bất an, thân thể hoàng thượng gần đây hình như rất không tốt, xem ra phải nhanh một chút nghĩ biện pháp để cho nhi tử hồi kinh, như vậy mới có thể ra tay, bằng không, không phải dâng cơ hội cho người khác đắc thủ sao. Nhìn Thụy Vương và An Vương hai người tình cảm tốt như vậy. Bất kể bọn họ ai làm hoàng đế, mẹ con này còn có tháng ngày tốt sao? Nguyệt Phi suy tính trong lòng, hoàn toàn không thèm nghĩ đến hoàng thượng đang hôn mê bất tỉnh trên giường Đây chính là sự bi ai của người cầm quyền cao nhất. Ngay cả những người khác ở bên trong tầm cung cũng đều có các tính toán riêng. Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh bên trong tầm cung chỉ có hoa phi ngồi trước rừng hoàng thượng xoa ánh mắt thỉnh thoảng rơi lệ hỏi ngự y hoàng thượng làm sao còn không tỉnh. An vương thấy mẫu phi thương tâm, vội vàng ôn nhu khuyên lơn, mẫu phi đừng thương tâm, phụ hoàng không có việc gì thật ra thần sắc của an vương nam cung quân cũng không tốt cả người so với chiếc gầy yếu đi một vòng lớn tự hồ mới bị một trận bệnh nặng. Chuyện của vụ tiễn, hắn đã từ trong miệng của Ngũ hoàng huynh thủy vương biết đại khái không nghĩ tới nhà đầu kia cuối cùng lại quyết tuyệt bỏ đi như vậy, ngay cả gặp mặt thương lượng cũng không cho hắn cơ hội, hắn thật rất hối hận nếu như sớm biết như vậy, hắn đã dẫn nàng rời đi, rời xa tất cả nơi này. Nhưng lúc này khi hắn có thể vứt bỏ rồi, thì người lại ở nơi nào? Vô hạn hối hận và đau khổ nữa cũng vô ích nửa đêm lúc tình mộng, trong đầu hắn như nhìn thấy thân ảnh của tiểu nha đầu 12 tuổi, đối với hắn nhẹ nhàng vươn tay, lộ ra một ánh mắt tội nghiệp giống như con chó nhỏ không ai quan tâm nhìn hắn, người sẽ vĩnh viễn phụng bồi ta sao? Hắn gật đầu, hắn muốn bảo vệ nàng, làm cho nàng sống được vui vẻ một chút, nhưng càng về sau, hắn càng cảm giác được nàng không sung sướng, nàng không sung sướng bởi vì hắn là an vương, trong phủ có tiểu thiếp như mây, mặc dù không có sủng hạnh, nhưng họ luôn luôn gây khó khăn cho nàng, mặc dù nàng không nói, nhưng hắn biết mỗi ngày qua đi, là mỗi ngày nàng chán ghét, cuối cùng đã lựa chọn phương thức không nói mà bỏ đi, đến khi có tin tức của nàng, nàng đã hương tiêu ngọc vẫn rồi. Nam cung quân trầm mặc không lên tiếng, người trong điện trừ tiếng hoa phi nhẹ khóc nức nở còn lại không có bất cứ tiếng vang nào tất cả mọi người nhìn người trên giường, trong ánh mắt mỗi người đều cất giấu mưu mô và dự tính. Bất quá thời điểm trời sắp sáng, rốt cục hoàng thượng đã tỉnh lại, vừa mở mắt ra, liền vươn tay mơ hồ tìm kiếm, Diệp Nhi, Diệp Nhi. Người thứ nhất hoàng thượng gọi là thất hoàng tử Nam Cung Diệp, mặt mọi người liền biến sắc, xem ra người trong lòng hoàng thượng nhớ nhất là thất hoàng tử An Vương Nam Cung Quân quay đầu nhìn về ngũ hoàng huynh thất hoàng đệ sao không tới, hắn thật là quá đáng. Thụy Vương Nam Cung duyệt biết thất hoàng đệ đang trách hoàng thượng, không đến cũng là bình thường, ai mà biết phụ hoàng chỉ hôn mê nhẹ một lần lại thiếu chút nữa muốn cái mạng già của hắn a, hắn vội nhẹ giọng mở miệng, chỉ sợ thái giám đi truyền hắn không đến đâu, để bổn vương đi tề vương phủ một chuyến. Làm phiền ngũ Hoàng Huynh, Nam Cung Quân cùng Nam Cung Duệ tình cảm luôn luôn tốt khi còn bé, Hoa Phi chính là người chiếu cố cho Nam Cung Duệ, hơn nữa những gì An Vương Phủ làm hết thầy cũng là vì lót đường cho Thụy Vương. Bọn họ không muốn làm Hoàng đế, nhưng nhất định Thụy Vương phải thượng vị, nàng sở dĩ làm như thế là vì ngày xưa từng thiếu ân tình của Hoàng Quý Phi, nếu như không có nàng ấy thì An Vương Nam Cung Quân cũng không tồn tại. Năm đó nàng khó sanh, ngay cả ngự y trong cung cũng không có biện pháp, không nghĩ nàng ấy đã dùng một loại phương pháp đặc biệt, khiến cho hai người mẫu từ các nàng bình an vô sự cho nên mạng của hắn chưa bao giờ là của bản thân. Mà là của Diệp Thương Tình, từ trước đến giờ nam cung quân không có quyền nắm giữ được vận mệnh của mình, nàng biết như từ rất đau khổ, nhưng người không thể chịu ân mà không trả đây là vận mệnh hắn, mệnh của hắn từ nhỏ đã như thế. Chờ Thụy Vương đăng vị rồi. Hắn sẽ tự do, đến lúc đó hắn thích như thế nào, nàng sẽ không đi quản nữa, cho dù hai người bọn họ du sơn ngoạn thủy, hay nhàn vân dã hạc cái gì cũng tốt, nhưng khi thủy vương còn chưa đăng vị, thì cái gì cũng không được, chẳng qua nàng không nghĩ tới vụ tiễn lại xảy ra chuyện, đây là một đà kích lớn đối với quân nhi, là do người làm mẫu thân này nợ hắn, vĩnh viễn nàng sẽ không bù đắp được nữa. Thủy vương Nam Cung Duệ dẫn thị vệ cùng mấy tên thái giám lập tức xuất cung, ngựa không ngừng vó chạy tới tề vương phủ, trời vẫn chưa sáng hoàn toàn gõ cửa báo cáo lý do đến tích quản gia đem thụy vương dẫn đến tuyển viện của vương gia, rồi bẩm báo. sau đó cho người ta đưa thụy vương tiến vào. nam cung diệp đang ngồi ở trên giường, nhìn ngũ hoàng huynh từ ngoài cửa đi tới, vẻ mặt lo lắng, có giọt mồ hôi tinh mịn từ kẽ hở thấm đi ra ngoài. trong đồng tử là vẻ không đồng ý, nhìn nam cung diệp thất hoàng đệ, ngươi thật quá đáng. phụ hoàng bị bệnh, ngươi còn ngủ ở nhà, có biết phụ hoàng vừa tỉnh liền kêu tên của ngươi hay không? Nam Công Diệp khóe môi nhếch lên, chậm rãi mặc quần áo xuống giường, hắn cũng không để ý tới Thụy Vương, nam nhân kia do trong lòng ái náy, chỉ sợ ngay cả nằm mơ cũng rất ái náy, cho nên mới phải gọi tên hắn, bọn họ gấp cái gì, đó là cái giá hắn ta nên trả, hơn nữa đừng tưởng rằng như vậy thì hắn sẽ dừng tay, hắn tính xong món nợ của mẫu phi, sẽ tính đến món nợ của lan Dạ cuối cùng là của mình, một khoản một khoản sẽ tính rõ ra. Hoặc mình không còn thở, hoặc hắn ta không còn thở, nếu không oan nghiệt này sẽ không kết thúc. Thụy vương thấy Nam Công Diệp không để ý tới mình cũng không biết hắn muốn thế nào, liền tiếp lên lôi kéo Nam Công Diệp đi thôi, đi gặp Phụ Hoàng. Nam Công Diệp vung tay chẳng thèm để ý mở miệng đã như thế nào. Sắp chết rồi sao, hay là sắp tắt thở. Ngươi, Nam Công Duệ hoài nghi mình nghe lầm, lời này là thất hoàng đệ nói ra được sao hắn không phải là quá máu lạnh sao? cho dù phụ vương hoàng hải chết lan dạ, nhưng hắn cũng không thể bởi vì một nữ nhân liền nguyền rủa phụ hoàng của mình chết đi. phụ hoàng sủng ái hắn rất nhiều a cả thiên vận hoàng triều mọi người biết đến tại sao hắn lại lạnh lùng như thế. thất hoàng đệ, ngươi thật quá đáng. ngày hôm nay ngươi có đi hay không đi? không đi từ nay về sau sẽ không phải là thất hoàng đệ của ta. Nam cung Duệ trầm mặt nhìn Nam Công Diệp tự hồ hận không thể đánh cho hắn một trận, để cho đầu óc hắn tỉnh lại, xem bộ dáng hắn hiện tại giống cái gì tự dưng chạy vào bình nguyên hầu phủ đánh người ta, làm cho chữ phủ lão phu nhân tức đến ngất xỉu, hiện tại phụ hoàng của mình bị bệnh, mà còn cay nhiệt như thế, đây là thất hoàng để trước kia sao? Lúc trước mặc dù hắn lãnh mặc nhưng ít ra còn biết người nào đối với hắn tốt người nào xấu. Nam Công Diệp Cao mà cuối cùng cũng nghe thấy, mình đối với Nam Công Duệ vẫn có tình thương, bởi vì nhiều năm trước Ngũ Hoàng Huynh đã giúp đỡ mình, hình ảnh đó vẫn còn giữ lại trong đầu, nhưng có nhiều chuyện Nam Công Duệ cũng không biết. Dù là hắn đi nữa chẳng qua chỉ là một con cờ của Hoàng Thượng, tỷ như chuyện thái tử Hoàng Huynh Mưu Mịch, rõ ràng chuyện gì hắn cũng không làm, liền bị gán tội Mưu Mịch còn bị cách trước đi đến Định Châu, nhiều năm như vậy, cũng nhận không ít khổ thế còn người nam nhân kia thì sao, trên danh nghĩa là thương hắn, nhưng trên thực tế chẳng qua vì thích thao túng tất cả để cho bản thân có một loại cảm giác về sự yêu Việt cao cao tại Thượng mà thôi. Tốt ta cùng người tiến cung, nhưng chỉ này một lần, lần sau không được viện lý do này nữa. Không để ý tới mình, cũng không biết hắn có ý gì, xông qua lôi kéo Nam Cung Diệp đi thôi, đi xem Phụ Hoàng một chút. chương 95, Hào Quang nở rộ, bên trong tầm Cung Tiêu Nguyên Cung, hạo Vân Đế đã tỉnh lại, không thấy được Nam Cung Diệp trong lòng biết rõ tại sao Nam Cung Diệp không đến, trong khoảng thời gian ngắn hắn ở trạng thái vô thần, ngồi thử trên mặt giường lớn, nhắm mắt dưỡng thần, mấy đạo thanh âm ân cần bên cạnh vang lên ở đây có mấy người là thật tâm hiện tại hắn thấy không rõ những thứ này nữa chẳng lẽ hắn già rồi nên hồ đồ kể từ khi biết mình cũng không phải là vạn năng nửa đêm hắn tỉnh mộng thường hoài nghi mỗi người tựa hồ tất cả mọi người đều không phải thật tâm chẳng qua chỉ sợ hãi quyền thế trong tay của hắn thôi hoa phi thấy hoàng thượng đã tỉnh tâm thần trạng thái lại của người không bằng lúc trước cũng không còn tinh lực nói chuyện liền đứng dậy nhìn về mọi người bên trong tầm cung Thân thể hoàng thượng không tốt lắm, tất cả mọi người trở về đi thôi, để hoàng thượng tốt lên chút ít lại đến thăm. Các phi tần hậu cung dối rít đứng dậy, an tĩnh lôi ra ngoài, ai cũng rất thẳng nhiên, chỉ có Nguyệt Phi sắc mặt âm ngao, nhìn một bộ dạng nữ chủ nhân của Hoa Phi, trong lòng càng phát ra giận dữ thử nghĩ xem nếu là Thụy Vương đăng cơ làm hoàng thượng, nhất định sẽ phong Hoa Phi làm hoàng thái hậu, bởi vì Thụy Vương khi còn bé là do Hoa Phi nuôi lớn, nên nữ nhân này càng ngày càng đắc ý hăng hái, nghĩ tới đây, trong lòng Nguyệt Phi liền rất hận, nàng quyết định sau khi hồi cung lập tức đem tin tức nơi này cho Nhi tử biết xem một chút Nhi tử có chủ trương gì Lục hoàng tử An Vương dẫn chúng hoàng tử An Tĩnh lui xuống chờ, Văn Tường công chúa nhìn Hạo Vân đế bị thống khổ như thế, ánh mắt cũng đỏ lên, nghe nói hôm qua phụ hoàng là bị Văn bội làm tức đến ngất, Văn Tường vẻ mặt âm trầm, đợi đến đoàn người ra khỏi điện, nàng liền chạy thẳng tới Cửu Lang điện đi tìm Văn bội tính sổ, ai biết vừa đi vào Cửu Lang điện liền thấy thái giám vội và vọt ra. Vừa nhìn thấy Văn Tường công chúa, sớm mở miệng, "Tham kiến công chúa, xảy ra chuyện gì?" Văn tường thấy vẻ mặt thái giám lo lắng, bộ giang thờ hào hển, không khỏi kỳ quái cau mày, không phải là văn bội xảy ra chuyện gì chứ, nàng đang suy nghĩ, thì thái giám kia đã quỳ sát xuống, sợ hãi mở miệng, bẩm văn tường công chúa, văn bội công chúa trở nên đần đột. Đần đột, văn tường vừa nghe như vậy, sau đó phản ứng đầu tiên cho là tên này đang nói đùa, văn bội đang yên đang lành sao bỗng nhiên lại ngốc chứ. Nhất định là làm phụ hoàng tức giận ngất xỉu, sợ tội cho nên giờ phút này mới giả bộ ngu thôi, nàng cũng muốn xem một chút nàng ta làm sao giả bộ, văn thường công chúa vông tay áo dẫn người đi vào cửu lang điện, rất xa liền nghe được có tiếng người quát tháo, mẫu phi, sao lại trốn văn bội. Mẫu phi. Đây là thanh âm của văn bội, ngay giữa đại điện, mấy công nữ bị làm cho sợ đến tán loạn chung quanh, mà văn bội công chúa tóc tai bù xù đuổi theo một công nữ mặc quần áo lam kêu to mẫu phi, dọa đám công nữ kia sợ đến chạy tán loạn chung quanh, văn tường vừa mới đi vào, những công nữ kia liền sợ hãi thẳng tắp quỳ xuống đất. Hàm kiến công chúa. Văn thường vung tay lên, những người đó cùng kính đứng dậy, cung nữ áo lam kia cũng đứng bất động, lúc này văn bội đi tới, vẻ mặt không hiểu lôi kéo ống tay áo của cung nữ kia mẫu phi, người tại sao không để ý tới văn bội nữa, chẳng lẽ văn bội làm việc gì sai sao? Sau này văn bội sẽ nghe lời có được hay không, mẫu phi. Văn thường đi tới, cuối người nhìn cung nữ đang bị văn bội giữa bên người. Muốn nhìn xem nàng ta khờ thật hay giả khờ tiểu công nữ kia bị làm cho sợ đến mồ hôi lạnh ứa ra, phát run toàn thân, phịch một tiếng quỷ xuống đất cuốn quyết dập đầu, công chúa chuyện này không thể trách nô no thì chuyện không liên quan nô no thì văn bội công chúa không biết tại sao, sáng sớm liền biến thành như vậy. Mà văn bội vừa nhìn bộ dạng của tiểu công nữ, lập tức dựng tóc gáy, giống như gà mái tre chờ gà con giang hai tay ra, đại nghĩa lẫm liệt nhìn chằm chằm văn tường công chúa, ngươi là người nào, dám can đảm làm mẫu phi ta sợ, muốn chết à ta và ngươi liều mạng. Nói xong nàng liều mạng nhắm trên người văn tường bổ nhào tới, văn tường tránh sang bên cạnh giận dữ lên tiếng mắng mỏ, văn bội, ngươi đừng giả bộ, ngươi cho rằng ngươi giả bộ như vậy, phụ hoàng sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi biết điều một chút chờ chịu phạt đi. Văn bội vừa nghe lời nói của văn tường động tác dừng lại, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, vươn ra một ngón tay ra cắn cắn, giống như một hài đồng ba tuổi còn chảy nước miếng, phí sức nghĩ tới, cuối cùng nhìn văn tường, phụ hoàng là ai a? Văn tường thật hết chỗ nói rồi, rất lâu cũng phản ứng không kịp, văn bội thật u mê sao. Cá tính nàng ta cái dạng gì nàng sao không biết, luôn luôn nhát gan sợ phiền phức, cho dù giả bộ ngu cũng không thể lấy phụ hoàng làm chuyện đùa. Cho nên nàng ta thật sự điên rồi, trong cùng đến tụt cùng là xảy ra chuyện gì, đang yên lành bỗng nhiên người thì bị chết người bị điên kẻ thì vào lãnh cung, văn tường chỉ cảm thấy có một loại cảm giác hít thở không thông, giống như bão táp đang bao phủ hoàng cung, nàng xoay người phân phó đi xuống, lập tức truyền ngự y tới đây trị liệu cho văn bội công chúa, những chuyện khác bẩm báo đến hoa phi nương nương đi, không nên kinh động hoàng thượng. Dạ công chúa, văn tường vung tay dẫn người rời đi thái giám cùng cung nữ phía sau quỳ trên đất. Tiêu Nguyên cung, Thụy Vương Nam cung duệ cùng Tề Vương Nam cung Diệp lần lượt xuất hiện ở trong tầm cung. Hạo Vân Đế vừa nhìn thấy Nam cung Diệp tới đây, trong đôi mắt liền nhiều hơn một chút ít thần thái, hắn bây giờ chỉ một lòng một dạ giả muốn giải trừ khúc mắc với Nam cung Diệp, chỉ có như vậy trong lòng mới thoải mái một chút, bởi vì đã có lỗi với Ngọc Liên rồi, hắn không muốn làm cho hắn và Nam cung Diệp còn có thêm tiếc nuối nữa, chẳng qua hắn biết đây không phải là chuyện một ngày hay hai ngày, chỉ mong lúc còn sống, hắn có thể nhận được sự tha thứ của Diệp Nhi. Duệ Nhi, Diệp Nhi, Hạo Vân Đế kêu một tiếng, Thụy Vương Nam Cung Duệ đi tới ngồi bên cạnh Hoàng thượng, ôn nhuận kêu một tiếng, bên trong tầm cung chỉ có Hoa Phi ở một bên hầu hạ thấy huynh đệ hai người đi vào, liền đi tới ôn nhu mở miệng, Hoàng thượng thiếp thân cáo lui trước. Hoa Phi lui ra ngoài, bên trong tầm cung, Thụy Vương hỏi thăm Hạo Vân Đế tình huống thân thể cảm giác như thế nào vân vân, Hạo Vân Đế nhìn mũ hoàng tử Thụy Vương trong lòng thật cao hứng, trong lòng của hắn vẫn rất thích mũ hoàng tử Nam Cung Duệ. Cho nên thấy đứa con trai này tự nhiên là cao hứng, mà đối với Nam Cung Diệp từ trước đến nay luôn tính toán, bây giờ hối hận, hắn có chút cảm giác không cách nào đối mặt đứa con trai này. Nam Cung Duệ cùng Phụ Hoàng nói một chút, sau đó đứng lên, nhìn về Nam Cung Diệp thất hoàng đệ, ngươi theo Phụ Hoàng nói chuyện một chút, mũ Hoàng huynh cáo lui trước. Nam Cung Duệ cùng hạo Vân Đề An tỉnh cáo lui ra ngoài, ra khỏi tiêu nguyên cung, liền dẫn hai gã thủ hạ xuất cung đi vòng vo hai hành lang, thì nhìn thấy cuối hành lang có một người chính là một miên nương nương, vừa nhìn thấy nữ nhân này, nam cung duệ giống như thấy được mẫu phi của mình, một miên lớn lên cùng mẫu phi của hắn thật rất sống, ở trong trí nhớ, mẫu phi cũng là vẫn trẻ tuổi như nàng, luôn ôn nhu nhìn hắn, nam cung duệ nghĩ tới đây, liền giật mình một cái, hắn sao thế, một miên là phi tần hậu cung, nghĩ vậy vội khong thắt lưng khiêm nhường mở miệng, tham kiến miên phi nương nương, thủy vương muốn đi ra cung, Đôi mắt bộc miên ngó trừng nam cung rể, nàng đã từ trong miệng hoàng thượng thử giò xét ra ngũ hoàng tử Thụy Vương rất có thể sẽ đăng cơ làm đế. Lúc trước nàng còn bị hoàng thượng hấp dẫn, bởi vì người nam nhân kia cao cao tại thượng khí phách bao trùm hết thảy, nhưng là mấy ngày gần đây, hắn bỗng nhiên thoáng cai yên tĩnh lại, bất kể là trong lòng hay là thân thể. Ngay cả đối đãi với nàng, cũng không có nửa phần nhiệt tình, giống như lão nhân tuổi xế chiều, không có chút nào sinh cơ, khiến cho nàng sinh lòng phiền chán. Bây giờ nhìn đến Thụy Vương, như thấy người chi âm, nhất là ánh mắt Thụy Vương nhìn nàng, đều khiến tim của nàng nhảy dựng lên, mặc dù biết rõ, hắn chỉ là thông qua trên người nàng để tìm bóng dáng mẫu phi hắn, nhưng vì nàng muốn gặp hắn, hơn nữa ở trong cung đều nhanh chóng bị cô quảnh. Nàng không cầu Thụy Vương yêu nàng, hoặc tương lai hắn đi lên ngôi vị hoàng đế có thể tứ phong nàng làm cái gì, nàng chỉ muốn cùng Thụy Vương giữ lại một chút phân tình, chờ Thụy Vương sau khi lên ngôi, nàng có thể lấy lại vân phượng quốc, đến ngày đó, nàng liền trở lại vân phượng, trở thành công chúa điện hạ cao nhất vân phượng, hoặc là nữ hoàng, hoàng tộc vân phượng không phân chia nam nữ, chỉ cần để cho mọi người tin phục là có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Phải. Nam Cung Duệ gật đầu, Mộc Miên cũng không có tránh ra, mà là càng phát ra dịu dàng mở miệng đi thư thương điện ngồi một chút không. Nàng mềm mại đáng yêu lên tiếng ánh mắt tràn ngập nhu tình, Nam Cung Duệ ngẩn ra cơ hồ muốn gật đầu đáp ứng, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, hắn là một nam nhân mà đến hậu cung, sớm muộn gì cũng gặp chuyện, vì vậy nói, bổn vương còn có việc xin cáo lui. Nói xong không nhìn Mộc Miên cũng bỏ qua ánh mắt ai oán của nàng, đi xuyên qua bên cạnh các nàng, không quay đầu lại suốt cung. Phía sau khóe môi mộc miên vẽ ra một nụ cười, có chí thì nên, nam cung Duệ ta không tin người có thể thoát được mỹ lực của ta, nghĩ thế dưới chân bước nhẹ nhàng, trong lòng tựa hồ có vật gì đó muốn bay ra ngoài, vui vẻ gọi cung nữ ở cách đó không xa mở miệng, đi thôi, hồi cung. Dạ, nương nương, đoàn người xoay người rời đi, cũng không vào tiêu nguyên cung, lúc đến nàng muốn tới vấn an hoàng thượng, nhưng càng xem hắn, càng làm cho nàng sợ, nghĩ mãi mà không rõ nam nhân này làm sao lại có thể nhanh chóng già đi 10 tuổi như vậy. Bên trong tầm cung tiêu nguyên cung, Nam Cung Diệp nhìn hảo vân đế ở trên giường, thoáng cái hắn tự hồ già hơn rất nhiều, bên tóc mai đã có mấy sợi bạc điểm giữa tóc đen, trên mặt lại càng rất nhiều nếp nhăn. Một đôi mắt tràn đầy kỳ vọng, giờ phút này hắn chỉ là một phụ thân của hy vọng hài từ của mình tha thứ, hoàn toàn không phải là một hoàng đế quyền thế cao cao tại thượng lòng Nam Cung Diệp dâng lên chua xót Khi mình không nhìn thấy hắn, luôn nghĩ hủy diệt tất cả mọi thứ của hắn, nhưng giờ khắp này thấy bộ dạng già nua của hắn, bản thân không thể hình dung ra còn đâu một phụ hoàng cưỡi trên lưng ngựa thống soái tam quân. Phụ hoàng trên kim loan điện chỉ điểm Giang Sơn, so sánh cùng với người trước mắt, như một trời một vực tại sao hắn muốn kỳ cầu sự tha thứ của mình, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục điều khiển hành động của người khác, như vậy mình vẫn có thể cùng hắn tiếp tục đấu, nhưng mà bộ dạng hiện tại của hắn, bộ dáng này làm cho lòng của mình đấu tranh dữ dội cũng cảm nhận được một loại đau thương. Ít nhất trong quá khứ hơn 20 năm. Hắn vẫn phụng bồi mình, bất kể hắn ta mưu tính cái gì, dối trá như thế nào, nhưng cũng không xóa đi được những năm tháng trong quá khứ chuyện hắn thực sự ở bên cạnh mình cho đến lúc trưởng thành. Diệp Nhi, Nam Công Diệp vén lông mày lên, ngũ quan tuấn Mỹ tuyệt luân như chợt hiểu ra, sau đó trầm muộn mở miệng để cho ta tiến công làm cái gì. Người nói đi, người muốn Phụ Hoàng làm như thế nào? Làm sao người mới có thể thua tay lại? Hắn không muốn đem Giang Sơn mình khổ công xây dựng hủy ở trong tay Nhi Tử chính bởi vì như thế hắn mới khổ công, hắn không muốn làm cho tay các con nhuộm máu thân tình, rồi lại không muốn phá hủy Giang Sơn. Cho nên mới phải thận trọng tầng tầng thiết lập ván cục trong những việc này người hắn phải xin lỗi duy nhất chính là Diệp Nhi, nên hắn không muốn để cho người hủy diệt Giang Sơn của hắn, thiên hạ của hắn. Nhưng cũng không muốn phá hủy Nam Công Diệp Diệp Nhi là con mình, hắn không hy vọng hại chết bất kỳ một nhi từ nào chỉ muốn để cho bọn họ trong lòng thoải mái, nhưng việc này quá khó khăn, các triều đại đổi thay cũng sẽ có các án mưu mịch phản loạn. Mà kể từ khi xảy ra vụ án thái từ mưu mịch, hắn liền thiết kế cục diện hy vọng để cho mọi người tránh ra, chẳng qua bây giờ, hắn cảm nhận được sự vô lực, hắn không biết mình rốt cuộc làm đúng hay sai, mỗi người đều là quân cờ hắn dùng để bố cục nhưng nếu như hắn không thiết kế, hắn không bố trí thiên hạ này sóng gió đã nổi lên chiến lọ ẩn liên miên, hắn phải mất bao nhiêu tâm lực mới ổn định giang sơn, lại sẽ hủy ở trong tay các con, mà khổ nhất vẫn là dân chúng, hơn nữa còn tiện nghi cho người khác. Nam công diệp không nói gì, chẳng qua là phịch một cái đem quyền sổ con ném trước mặt Hạo vân đế trầm ổn nội liễm mở miệng. Đừng tưởng rằng người chữ phù kia sạch sẽ, ngươi xem một chút sau năm ngoái hai bờ sông Giang Hoài người nào đi trị thủy. Tay chân chữ phù càng rũi dài hơn, nhiều năm liên tục trị thủy nhiều năm liên tục phát sinh hồng tai, đã chết bao nhiêu người, phá hủy bao nhiêu gia đình, mặc dù triều đình chi bao nhiêu bạc thì có ích lợi gì, muốn chân chính giải quyết lũ lục thượng sách là xử lý những người này, còn có năm trước chữ chết xử lý đại án tham ô trong có bao nhiêu con cá đã lọt lưới, người biết là ai ở trong đó động tay chân sao. Nam Công Diệp càng nói, sắc mặt Hạo vân đế càng đen, không nghĩ tới Nhi từ luôn luôn không quan tâm đến mọi chuyện thế nhưng lại điều tra được sắc bén như thế, xem ra chuyện gì hắn quyết tâm làm nhất định sẽ làm được nếu như chữ phủ làm ra những thứ này, hắn còn cần đối với bọn họ mềm lòng sao. Tốt chấm sẽ xem. Được rồi, nếu như không có việc gì, Nhi thần cáo lui. Nam Công Diệp biết có chuyện gì nam nhân này sẽ xử lý, việc mình nên ra tay đã ra tay rồi kế tiếp chỉ cần nhìn chữ phủ một nhà bị diệt. Hắn cũng không phải muốn tiêu diệt người vô tội, so sánh với chuyện những người này làm, hắn cảm giác mình làm đã quá nhân từ rồi, lũ lục ở giang hoài đã chết bao nhiêu người, mà chữ phủ cùng quan phủ địa phương rút bao nhiêu ngân lượng, trơ mắt nhìn những dân chúng kia tử vong, chữ chiếc xử lý đại án tham ô, đem lũ quan lại tham ô kia một lần nữa tha trở lại, tiếp tục hại người, chuyện này không thể hận sao? Hạo Vân Đế vừa nhìn thấy nhi tử muốn đi, không tự chủ được kêu lên, Diệp Nhi, ngươi còn chưa nói làm thế nào mới có thể buông tay? Nam Cung Diệp cũng không quay đầu lại tiêu sái đi ra, ném lại một câu. Nếu như Lan Nhi trở lại ta nghĩ ta sẽ thua tay. Đúng vậy, nếu như tiểu nha đầu kia trở lại, hắn có cảm ơn có lẽ sẽ hạ thù lưu tình, về phần khác hết thầy không bàn nữa. Phía sau, hạo vân đế sắc mặt khó coi tay dùng sức nắm chặt tấm chăn gấm trên người, thời tiết bây giờ là tháng 10, nhưng lại giống như mùa đông tuyết rơi làm cho người ta khó có thể chịu được, hắn không nhịn được mà ho khan, hoa phi từ bên ngoài dẫn thai giám đi tới, khẩn trương mở miệng. Hoàng thượng, người không sao chớ, hạo vân đế lắc đầu, vừa ho khan hai tiếng, vươn tay nắm tay hoa phi thuộc hiền, cảm ơn nhiều năm qua như vậy vẫn phụng bồi cùng ta. Hoa phi lắc đầu thật ra thì thân là nữ nhân của hoàng thượng, có cái gì oán hận đây? Ban đầu khi các nàng tiến cung, người nào mà không biết rõ là lòng dạ hoàng thượng sẽ có rất nhiều nữ nhân, phải chuẩn bị tâm tư thật tốt mới tiến cung, cho nên nàng chưa bao giờ oán trời hận đất, bất kể là hoàng thượng cưng chiều người nào, nàng từ đầu đến cuối cũng chỉ là như thế. Hoàng thượng đừng nói an tâm nghỉ ngơi đi. Hoa Phi vịn Hạo Vân đến nằm xuống, nàng vẫn ngồi đó nói chuyện với hắn cho đến khi hắn ngủ thiếp đi, mới không đành lòng nhìn hắn, nhìn dạng như vậy hoàng thượng, nàng không đành lòng nói cho hoàng thượng một chuyện, đây là chuyện tương tình nói với nàng trong lần cuối cùng gặp mặt. Tương tình nói, thật ra thì thân thể của nàng rất tốt, nhưng nàng chịu đủ cuộc sống ở trong cung rồi nhưng lại không có cách nào chạy trốn khỏi nhà lao này, cho nên nàng tình nguyện chết. Thật ra đến thời điểm nàng chết có oán trách hoàng thượng, không phải là yêu, mà là oán hoa phi nghị tới đây, hy vọng chuyện này chỉ giữ trong lòng mình, nếu như hoàng thượng biết chuyện này, chỉ sợ sẽ lấy đi tánh mạng của hắn, hắn vẫn cho là tương tình yêu hắn, có lẽ lúc ban đầu nàng cũng yêu hắn, nhưng tình yêu đó cuối cùng cũng bị che mất còn sót lại chỉ là oán hận. Ba ngày sau tinh thần hoàng thượng tốt lên một chút liền hả chỉ cho hình bộ chữ thị một phủ toàn bộ bánh vào đại lao, vũ văn phi thự hồ thấy được ngày cuối cùng của mình, nên tự tận ở bên trong vũ văn phù, mà những người còn lại của vũ văn phù trong một đêm toàn bộ biến mất văn bội công chúa thì si giải Hình bộ phúc thẩm vụ án chữ phủ quả nhiên tra ra rất nhiều chuyện, kế sách tu bổ sông Giang Hoài, chữ chết nhún tay trong án tham ô, bên trong chữ ra tìm ra không dưới 4 triệu lượng bạc, chuyện này làm trên dưới thiên vận hoàng triều anh động. Chữ phủ lập tức bị kê biên tài sản, tất cả đồ toàn bộ sung vào quốc khố chữ thị đại đương ra chữ phủ cùng họ hàng gần toàn bộ bị chém, họ hàng xa thì lưu vong đi đến vùng đất xa xôi, hoặc bị cưỡng bức lao động, về phần tiêu phủ cũng là họ hàng gần chữ phủ, nhưng bởi vì bình nguyên hầu vẫn được phong hầu tra truyền con nối, nên hạo vân đế hà chỉ quyền thế tới đời này thì dừng lại, chuyển đi đến vùng đất xa xôi, chọn đời không cho phép tiến cung, nam không cho phép vào chiều làm quan, nữ không cho phép tiến cung làm phi. Từ đó tiêu phủ xuống dốc tiêu liền ái đang ở tề vương phủ, cũng bị nam công diệp không chút liêu tình đuổi ra vương phủ, phái người đưa nàng đi theo người tiêu phủ, đi trước miền đất xa xôi, trong lúc nhất thời cả an giáng thành, như bị bão tuyết quét qua, khắp cả người lạnh thấu xương, ai cũng không dám vọng động tiêu tâm rực rực cẩn thận làm việc. Tề vương phủ cũng an định lại, tề vương nam công diệp giống như một con hổ sư tử đang bình phục, không biết sau này hắn sẽ hành động như thế nào, ai có thể biết được đây. Tiêu thành tô phủ hoa mẫu đơn nở dưới hiên nhà, cúc vàng đứng ngạo nghễ, kim nam rực rỡ, cây lựu lửa đỏ bên cạnh kệ gỗ càng thêm kiều diễm, một trận gió thổi qua, như các mỹ nhân đủ loại, thư thái nhanh nhẹn nhảy múa, hương bay mười dặm. Bên trong hành lang, mấy tên tiểu nha đầu như những con bướm rực rỡ xuyên qua những hành lang quanh co trên mặt của mỗi người tràn đầy nụ cười, nhỏ giọng vừa nói chuyện từ hành lang đi về phía trước. Trong phòng truyền đến giọng nói mềm mại, thanh giật như nước buổi trưa. Tì tì, vết thương trên mặt ngươi không bằng để cho Bách Lý Hạo trị cho ngươi đi. Đây là khuê phòng của một nữ tử cửa được che bằng một bình phong lưu ly. Trên bình phong là một bức tranh hoa điều côn trùng, bố cục chặt chẽ, vòng qua bình phong, gian phòng nhã trí ôn nhu, cái gì cần có đều có, đầy đủ tủ treo quần áo, bàn trang điểm, trên tường treo tranh sơn thủy, dưới bệ cửa sổ là một hàng tủ ô vuông cách điệu, phía trên hoặc bày đặt những đỉnh nhỏ, hoặc bày đặt đồ trang trí bằng ngọc, hoặc để sách rèm cửa sổ nhẹ nhàng phiu giật mang mùi thơm nhẹ bay vào. Lúc này ở trước bàn trang điểm có hai người ngồi, một cao một thấp, đang mặc cầm y la quần, đầu gắn trâu sai đơn giản, tuy nhiên lại làm cho khuôn mặt càng trở nên tao nhã, nhất là kẻ nhỏ, tựa như mặt trời đông phương mới mọc. Vừa chiếu dọi xuống, như chỉ trong nháy mắt lại tỏa hào quang vạn trượng yếu điệu động lòng người, giống như đóa hoa tháng 10, giờ phút này thiếu nữ kia vô cùng vui vẻ, trên mặt tan ra nụ cười ngọt ngào, giữa lông mày ánh sáng ngọc chói mắt cái miệng nhỏ nhắn như hoa anh đào, đem đầu đặt ở trên bà vai kẻ lớn, ôm người đối diện chạm tới vết sẹo trên mặt nàng, mặt của nàng một nửa không có bị thương, một nửa như bị hủy diệt thật có thể nói là như băng hỏa chia hai, đáng tiếc người trong cuộc căn bản không thèm để ý, đưa tay cài lại mạng che mặt Thanh nhã, nói cái gì đó, không có chuyện gì ta cũng không thèm để ý, không có gì đáng ngại à. Tô Thanh vãn nhàn nhạt mở miệng, nàng không cho là mình có cái gì không tốt ngược lại có một loại giải thoát ngừng đầu lên nhìn về tiểu nha đầu bên cạnh càng ngày càng kiều mị rồi, cũng đã trưởng thành, bất quá trời xanh vóc dáng tinh tế, so sánh với nàng hơi thấp một ít nhưng lớn lên xinh đẹp hiếm thấy. Tì Tì huyền thiên tâm pháp của ngươi luyện như thế nào? Tô Thanh nhã dựa vào trên ghế. Khóe môi treo lên một nụ cười nhẹ, nàng đem huyền thiên tâm pháp truyền thụ cho tô thanh vãn, bởi vì nàng phát hiện thanh vãn có thiên phú luyện võ, huyền thiên tâm pháp dạy cho nàng ấy, rất dễ dàng thông suốt chuyện này có lợi cho nàng ấy sau này làm việc cuối cùng các nàng cũng phải về kinh một thời gian ngắn gần đây nàng ở cùng học nghệ với bách lý hạo thật ra thì y thuật của nàng lúc trước đã tương đối tốt bất quá so với bách lý hạo thì kém hơn nhiều hiện tại bách lý hạo đang tá túc trong tô phủ nàng tội gì không đi theo hắn học những này không dễ gì tiếp xúc được một người như thế vốn định bái bách lý hạo làm sư phụ chẳng qua nam nhân này kiên quyết không thu đồ đệ cuối cùng phải làm bằng hữu chỉ giáo nàng bảo nàng có cái gì không hiểu có thể đi đến hỏi hắn tìm muội hai người sống ở trong tô phủ chấp mắt đã hơn hai tháng, tô thanh vãn tập huyền thiên tâm pháp đã đột phá sơ cấp, mà nàng chẳng những huyền thiên tâm pháp đột phá trung cấp y thuật cũng không tệ. nàng giỏi nhất chính là giải độc chuyên nghiên cứu thiên hạ kỳ độc về phần khác tuy có liên quan đến nhưng nàng lại không có hứng thú. Đối với chuyện ở Kinh Thành, Tô Diễn nhận được một chút tin tức bởi vì biết các nàng có thể muốn biết, nên lúc ăn cơm Tô Diễn cũng sẽ nói tới một chút để cho các nàng hiểu rõ động tĩnh nơi đó, cho nên việc chữ phù một nhà bị xét xử Tô Thanh Nhã cùng Tô Thanh Vãn liền biết, mặc dù không hiểu chi tiết trong đó, nhưng biết nhất định là Nam Cung Diệp ra tay. Thanh Nhã cảm thấy rất vui vẻ, nhất là Tô Diễn lại càng hưng phấn, hắn là người chính trực diệt trừ những thứ tham quan ô lại này, côn trùng chi hại, làm vậy thiên hạ dân chúng cũng vỗ tay khen hay. Hai tì muội ở trong phòng nói chuyện, bọn nha hoàn ở ngoài cửa, lặng lẽ nói chuyện, có người chơi đùa, có người ở hành lang đánh anh lạc giải lụa, đều có các chuyện để làm, bất quá rất nhanh nghe được thanh âm tham kiến phu nhân. Ừ, đứng lên đi, thanh âm của trầm tuệ như vang lên, liền có nha hoàn sốc dèm, cho nàng lờ đi vào, người chưa đi đến liền nghe được tiếng cười truyền vào, sau đó ôn hòa mở miệng. Thanh nhã, thanh vãn các ngươi ở đây làm cái gì? Hai người đứng lên, Tô Thanh Nhã đi tới giúp Mẫu thân ngồi xuống, Ôn Nhu cười nhẹ, không có làm cái gì, đang nói chuyện phím đây. Ừ, ngày mai là 15 tháng 10, Mẫu thân đi chùa miểu ngoài thành Dâng Hương, các ngươi theo Mẫu thân cùng đi Dâng Hương lễ tạ thần linh đi phu nhân trong mắt trên mặt đều tràn đầy nụ cười hiền từ, nàng vốn không muốn để cho hai nữ nhi theo nàng đi dâng hương, nhưng nàng lần này đi chùa miệu đầu tiên là đi dâng hương như thông lệ, thứ hai là vì cầu cho các nàng được một nhân duyên tố cho nên mới phải bảo các nàng cùng đi dâng hương. Thanh nhã cùng thanh vãn không biết dụng ý của phu nhân, chỉ nghĩ mẫu thân muốn cho hai người các nàng đi theo làm bạn, nên liền đồng ý. Vâng, mẫu thân, vậy các người tiếp tục nói chuyện có triệu phu nhân mời mấy vị phu nhân quá phù để thưởng cúc mẫu thân đi đây. Thanh Nhã cùng Thanh Vãn lắc đầu, phu nhân đứng lên như còn muốn nói điều gì nữa cuối cùng cũng không nói gì. Thật ra thì việc thưởng Cúc chẳng qua là danh nghĩa, phần lớn là các phu nhân muốn mượn cơ hội để giảm hỏi Thường Cúc chẳng qua là ngụy trang, trước kia nàng còn để cho Thanh Nhã cùng Thanh Vãn tham gia, đáng tiếc hai người này chỉ đi một lần, sau này thấy vậy cũng không đi nữa, đối với những thứ yến hội kia một chút cao hứng cũng không có, mà nàng tự nhiên cũng không miễn cưỡng các nàng chỉ một mình đi. Mong rằng lần này đi dâng hương có thể làm cho hai người các nàng tương lai đều được một nhân duyên tốt còn có vết thương trên mặt thanh vãn, luôn không để cho bác lý thần y chữa trị cho nàng thật không biết đứa nhỏ này làm gì. Trong phòng tìm muội hai người lần nữa nở nụ cười, nói vậy là cái tiệc tương thân biến thái. Thanh Nhã vừa nói xong, Thanh Vãn liền gật đầu, thật ra thì các nàng nơi nào phải dùng tới tương thân A, một người là An Vương Phi, một người là Tề Vương Phi, nếu nói ra e là sẽ làm tô diễn sợ hãi, sợ hắn cảm giác mình không chịu nổi cho nên cái gì cũng đừng nhắc tới mới tốt. Ngày thứ hai, mẫu tử ba người cùng nhau ngồi xe ngựa đi chùa Miểu ngoài thành dâng hương, đường lớn có xe ngựa rất nhiều qua lại không rớt Dìa đường tiếng giao hàng rong rất vang, một lần rồi lại, tạo thành một cảnh tượng bận rộn, bất quá cũng có rất nhiều xe ngựa như các nàng vậy cùng nhau hướng ngoại thành mà đi, hôm nay là 15 tháng 10 tự nhiên sẽ có rất nhiều người đi chùa Miểu Dâng Hương. Phu nhân tiểu thư các nhà, hơn nữa nô bộc cũng đi theo thế nên có không ít người, trong lúc nhất thời trên đường liền có chút ít chật trội, nhưng xe ngựa tô phủ vừa đến, nhà khác cũng tự động né tránh, ở tiêu thành tô diễn chính là hoàng đế một phương, trời cao hoàng đế xa, cũng không còn người trông quay, nơi này cũng không so sánh với kinh thành, ra cửa là gặp phải vương tôn quý tộc nhiều lắm cũng một chút phu nhân nhà giàu, hoặc là quan nhỏ ở phủ nha nhưng tô diễn vẫn là lớn nhất cho nên xe tô phủ tất nhiên sẽ được ưu tiên. Dọc theo đường đi, không trở ngại đến chùa ngoài thành lên dâng hương. Trước cửa chùa miểu, xe ngựa đỗ lại, người ta tấp nập lên xuống hết sức náo nhiệt chẳng những sạp hàng bán hương thấp còn có nơi bán các loại đồ chơi nhỏ, khiêu vũ xếp ảo thuật còn có khắc cách tóm lại cái gì cần có đều có rất náo nhiệt. Thanh nhã cùng thanh vãn đi theo phía sau tô phu nhân trực tiếp vào đại điện trong điện trụ trì lão ni sớm mang áo sám tiểu ni cô ra đón, đem ba các nàng người giống như khách quý mời vào, bên trong tất cả người không phận sự đều ở ngoài điện chờ chi phủ phu nhân cùng tiểu thư thắp hương xong mới đến phiên người khác. Ngay giữa đại điện mọi người đều kính cẩn trang nghiêm vạn phần, một loạt loạt ba người đứng kế bên nhau, có tiểu ni đốt hương xong cùng kính đưa tới cho tô phu nhân cùng hai nữ nhi, ba người đồng loạt quỳ xuống, dập đầu cho bồ tát cũng hứa nguyện thành tâm vô cùng. Một bên Tô Phu nhân rất thành tâm, một bên thanh nhã cùng Thanh Vãn chỉ làm dáng một chút, trên đời nếu thật có Bồ Tát vậy thì ở đâu ra lắm tai nạn như vậy, chỉ bất quá cầu để làm yên lòng người thôi, tin thì cầu để người ta an lòng một chút, không tin cũng không chẳng sao, bất quá ở mặt trước mẫu thân, các nàng tự nhiên là phải làm bộ làm dáng, bằng không nàng ấy lại lo lắng. Ba người dâng hương xong, Tô phu nhân vừa thêm một trăm lượng tiền đèn dầu, lão ni kia lập tức mặt mày hớn hở, càng phát ra cung kính cẩn thận, tô thanh nhã khóe môi xé ra một nụ cười âm u, bồ tát mà cũng thích tiền sao, hơn nữa người hưởng thụ chính là bồ tát à. Chẳng qua là hạng người lừa đời lấy tiếng thôi, trong lòng tuy suy nghĩ thế, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ đuổi theo người phía trước một đường đi đến phòng trà. Mấy người đi vào chỗ của mình trong hậu đường ngồi, tiểu ni cô dâng lên nước trà. Liền lùi qua một bên, tô phu nhân cùng trụ trì lão ni ngồi đối diện nhau, thanh nhã cùng thanh vãn hai người ngồi ở dưới tay mẫu thân, thần thái nhà nhạt chỉ lo thưởng thức trà, ở đây trà cũng là cực phẩm, thông qua trà có thể nhìn ra hàng vạn hàng nghìn chân tướng bị che giấu, nếu như tô phu nhân không phải là phu nhân chi phù tiêu thành, không phải đã cúng một trăm lượng bạc, chỉ sợ trà dâng lên cũng là trà khác nàng cười yếu ớt vì nhận ra sự thật này. Thanh âm phụng định của lão ni vang lên, đây là thanh nhã tiểu thư sao. Càng ngày càng đẹp. Lão ni cô đánh giá thanh nhã, phát hiện cô nương này càng lớn càng xinh đẹp rồi, trước khi nhìn còn nhát gan thêm chút ít dịu ngoan, lần này thì khác hẳn, chẳng những người đẹp mà ngay cả thần thái cũng cao sang, không nóng không vội, hào quang chiếu khắp lão ni cô nhịn không được nên bật thốt lên. Thanh nhã tiểu thư sẽ là người trên người nhìn lại thanh vãn đang che mặt càng lấy làm kỳ lạ, vị này là ai? Quanh thân quang huy cũng không kém so sánh với thanh nhã tiểu thư, hai vị này đều là quý chủ từ đây. Vị này là... Tô phu nhân cười cao hứng giới thiệu đây là nghĩa nữ của ta Thanh Vãn. Nguyên lai like là Thanh Vãn tiểu thư. Lão Ni cô đứng dậy thi lễ, Thanh Vãn hơi cúi người xuống một chút, nhưng cũng không hoàn lễ. Trời xanh một cổ uy nghi, cũng làm cho lão Ni cô mở rộng tầm mắt, không nhịn được nhìn về tô phu nhân. Phu nhân A, tương lai người sẽ là chủ tử chân quý đấy, có hai vị nữ nhi không tầm thường như vậy. Chủ chỉ ý này. Ánh mắt của Tô phu nhân lập tức đầy tràn màu sắc, nàng từ trong lời nói của lão Nico nghe ra ý ở ngoài lời, nói là hai nữ nhi sẽ trở thành người phú quý sao? Nghĩ thế mặt mày không khỏi nở nụ cười, nhìn lão Nico đối diện, Tô Thanh Vãn cùng Tô Thanh Nhã đối với chủ đề các nàng đàm luận không có hứng thú, bất quá lão Nico này cũng thật là có nhãn lực độc đáo, còn có thể nhìn ra nhiều thứ, có lẽ là thấy nhiều người cũng trở nên có huyền cơ, chẳng qua các nàng thật không có hứng thú, hai người đứng lên, nhìn về Tô phu nhân Mẫu thân, chúng ta đến phía sau đi dạo Được, tô phu nhân vất vất tay, vẻ mặt thử ái cười, đi đi đi đi, cẩn thận lạc đường, phương viên nơi này rất lớn. Biết rồi, thanh nhã gật đầu, liền đi ra phía sau gian phòng người còn chưa đi xa, thì nghe phía sau truyền đến thanh âm của tô phu nhân, người nói con gái của ta sẽ trở thành người phú quý sao. Tô thanh vãn cùng tô thanh nhã nhìn nhau cười một tiếng, mẫu thân này thật đúng là quá quan tâm rồi bất quá không thể phủ nhận tô phu nhân thật sự là một mẫu thân tốt tô diễn cũng là một người cha tốt cho nên bọn họ ở chỗ này rất vui vẻ chỉ trừ lúc nhớ tới hai người kia trong lòng có chút đau còn lại thì không có gì mà không tốt hai tỷ muội theo hành lang một đường đi tới phía sau chỉ thấy hậu viện của chùa chính là một ngọn núi trên núi màu xanh hoa cỏ thanh thanh hoa dại rực rỡ tuy là cuối mùa thu nhưng cỏ vẫn xanh mướt có lẽ chắc thêm nữa mấy ngày nữa cỏ này liền khô héo hai tỷ muội ngồi ở trên cỏ cùng nhau ngóng về bầu trời bao la nơi xa xăm Hai tiểu nha đầu cách khá xa xa ngồi nói chuyện. Tổ thanh vãn trên tay ôm một thanh kiếm, trên mặt che khăn màu trắng, trên người nàng quần áo nhung màu trắng. Giống như bài kỳ hiệp nữ trên giang hồ, mà tô thanh nhã, bởi vì không muốn làm cho người nhận biết thân phận từ trước cho nên kể từ khi tới tiêu thành, nàng không có dùng cầm, mà chỉ đánh chế một cây chùy thù cùng ngân châm làm vũ khí. chùy thù cùng ngân châm vừa là vũ khí, vừa là công cụ hành y, ban đầu khi rơi nhai cầm cùng ám khí khác cũng bị phá hủy, mặc dù có thể chế luyện lại mìn nổ, nhưng nàng lại cô muốn động chạm đến đồ chơi đó nữa. Bởi vì huyền thiên tâm pháp của nàng đã đột phá tầng thứ hai, võ công của nàng đã rất lợi hại, nên không cần dùng đến những thứ đó. Thanh Vãn, người nói xem chúng ta phải dùng phương pháp gì để chế tạo ra danh tiếng cho phụ thân, đem phụ thân triệu hồi kinh thành. Người nghĩ hồi kinh, Tô Thanh Vãn ôm kiếm nhìn nàng, Thanh Nhã đem đầu nhỏ tựa trên cánh tay, vẻ mặt cô đơn, giống như con thỏ nhỏ điềm đạm đáng yêu cử chỉ giờ phút này nếu rơi vào trong mắt nam tử chỉ sợ sẽ muốn đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo an ủi một phen. Ta nhớ hắn, Tô Thành nhã giọng nói buồn buồn vang lên, nàng nhớ Nam Cung Diệp rồi, mặc dù đang ở Tiêu Thành cái gì cũng tốt tuy nhiên không có hắn, chẳng qua trước mắt cần phải nghĩ một đối sách để cho phụ thân danh tránh ngôn thuận thăng quan điều vào kinh thành, như vậy các nàng có thể cùng nhau vào kinh. Đến lúc đó có cơ hội gặp mặt là khẳng định, nàng muốn nhìn một chút xem hắn có tốt hay không. Người A, ban đầu mạnh miệng nói ném một mình hắn ở kinh thành, hiện tại đã nhớ rồi sao? Tô Thanh Vãn vươn ra một cái tay gõ đầu thanh nhã, đáy lòng cũng không khỏi cứng lại, thật ra thì nàng cũng nhớ hắn, nhưng vừa nghĩ tới an vương phủ còn có một ít nữ nhân, nàng liền thu liễm tâm tư nhớ hắn, có lẽ nàng không có ở trong kinh, hắn sẽ sùng chút ít nữ nhân trong phù kia, như vậy nàng cùng hắn còn có kết quả thế nào đây? Người không nhớ hắn sao? Tô thanh nhã đầy đầy tô thanh vãn vẻ mặt trêu chọc nàng ta, nàng mới không tin đâu, đừng tưởng rằng nàng không biết nàng ấy thường xuyên nửa đêm không ngủ yên, thật ra thì thích một người bao nhiêu năm làm sao nói thu lại là thu lại, chỉ bởi vì những nữ nhân kia thôi. Chúng ta cùng nhau trở về thôi, lần này nếu hắn vì ngươi nguyện ý đuổi những nữ nhân kia, dù sao cũng không có sủng hạnh qua, thì ngươi trở về ta cái gì cũng không nói, nếu như còn giữ lại những nữ nhân kia, dù muốn trở về ta cũng không đáp ứng. Tô Thanh Vãn ánh mắt có chút mê ly, mơ hồ nghĩ tới, để cho hắn đuổi những nữ nhân kia, làm sao có thể chứ? Đầu tiên là Âu Dương Tình, nữ nhi của đại tướng quân, làm sao có thể bị đuổi đi đây? Nghĩ tới những thứ này thì nàng liền phiền lòng, dứt khoát cái gì cũng không nghĩ, Lan Nhi chuẩn bị làm sao trợ giúp phụ thân để được triệu hồi về kinh thành. Phụ thân chính là quá mức chính trực rồi, hắn thật là quan tốt người như thế tuyệt đối là phúc của triều đình, nhưng bởi vì bình thường không định bợ người khác, không tặng lễ vật cho tiểu nhân vân vân. Cho nên những người đó mới chèn ép hắn, khiến cho hắn phải ở loại địa phương này, thật ra thì hắn ở chỗ này đã 3 năm rồi, theo lý cũng nên hồi kinh ta nghĩ gần nhất nên chế tạo cho phụ thân một chút thanh thế, tỷ như thổ phỉ, giặc ngoại xâm, còn có đám người lâm phong quốc thỉnh thoảng quấy dày biên cạnh của chúng ta, nhất nhất trừng phạt phen này hành động xuống tới, ta nghĩ triều đình nhất định sẽ chú ý tới phụ thân, đến lúc đó liền thuận lý thành trương hồi kinh. Tốt kế tiếp phải làm cái gì, chúng ta nhất định phải gia tăng hành động. Hai người nói ra ý định rồi gật đầu, cách đó không xa hai tiểu nha đầu thật nhanh chạy tới. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, phu nhân nói muốn ở Nico vì các tiểu thư cầu phúc ba ngày, để cho các tiểu thư trở về trước. Đối với hai nữ như này tô phu nhân thật ra rất yên tâm, biết các nàng không phải người bình thường, hơn nữa còn có hạ nhân tô phụ cùng tùy tùng đi theo, sẽ không xảy ra chuyện gì. Tô Thanh Vãn cùng Tô Thanh Nhã vừa nghe thấy, liền đứng lên, phủi sạch một chút cỏ xanh dính trên người, đang chuẩn bị đi vào cùng mẫu thân từ giả, thì tiểu nha đầu đó nói, "Phu nhân nói nàng cùng lão trụ trì đã tụng kinh văn rồi, các tiểu thư trở về đi, phu nhân dặn dò các tiểu thư cẩn thận chút, trên đường không thể ham chơi, thẳng trở về phủ." Hai người gật đầu, mẫu thân thật đúng là hay xem các nàng như con nít ba tuổi rồi, bất quá trong lòng hai người lại rất thoải mái, có người quan tâm mình là một loại phúc khí. Tô Thanh Vãn cùng Tô Thanh Nhã dẫn hai tiểu nha đầu đi thẳng ra khỏi chùa Miểu. Trước cửa rất nhiều người bị hai hoa tỉ muội này hấp dẫn. Tô Thanh Vãn trên mặt bao phủ cái khăn che mặt lộ ra một cổ thần bí, thật giống như bạch thi nữ hiệp làm cho người ta mãi suy đoán. Mà Tô Thanh Nhã Tô Phù Tiểu Thư như một đóa hoa nhỏ trong nước thần sắc nhàn nhạt, tư thái không tự ti không kêu ngào, càng phát ra sang quý, giống như một đóa tuyết liên trên núi cao, làm cho người ta không dám khinh thường nửa phần. Hai người kia hấp dẫn tất cả lực chú ý của mọi người trước cửa chùa, miểu tiếng nghị luận vang lên. Tô Tiểu Thư càng ngày càng đẹp, thật xinh đẹp. Lần trước nghe nói nàng ấy ngã bệnh rồi không nghĩ người hết bệnh lại đẹp hơn giống như bồ tát nương nương trong chùa miểu đúng vậy a đúng vậy a ta cũng vậy nghĩ như vậy mà bên người nàng là ai vậy lên xe ngựa tô thanh nhã cùng tô thanh vãn hai người không khỏi khiêu mi thanh nhã hừ lạnh nàng trở thành bồ tát nương nương hồi nào mà thanh vãn nhịn không được bật cười lên tiểu nha đầu ở cửa cũng cười ngã trái ngã phải xe ngựa rời đi chùa miểu chạy xuống núi sau đó một đường chạy thẳng tới trong thành Trên đường cấy, lúc này đang ồn ào không nghỉ, có người khóc sống, có người thức giận, còn có dân chúng đứng xem náo nhiệt vây quanh, ngăn chờ đường lớn, xe ngựa tô phủ ngừng lại, nhất thời đi không qua, lúc này người nào mà đi chú ý xe ngựa tô phủ, chỉ để ý phía trước, người càng tới càng nhiều, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tô Thanh Nhã quay đầu vén dèm nhìn một cái, nàng có chút không kiên nhẫn, liền phân phó nha đầu tiểu hoàn xuống xe xem xét xảy ra chuyện gì. Hai tiểu nha đầu cũng đi xuống, khoảng thời gian một nén hương liền bỏ lên xe bẩm báo. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư là biểu thiếu gia lại đi ra ngoài làm cái chuyện ngu ngốc gì đó. Vẻ mặt Tô Thanh Nhã cùng Tô Thanh Vãn không hiểu, tiểu nha hoàn lập tức nhớ tiểu thư bây giờ đã không phải là tiểu thư trước kia tự nhiên đối với vị biểu thiếu gia này không hiểu rõ ràng lắm, phu nhân cũng không ưa bọn họ cho nên vẫn ít lui tới. Vị biểu thiếu gia này là nhị tử của cô cô tiểu thư, bởi vì ỷ vào lão gia là chi phủ Tiêu Thành, hơn nữa hắn là nhà giàu mới nổi. Bình thường đặc biệt háo sắc vừa nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền không thể bỏ qua. Mặc dù chỉ có 21 tuổi, nhưng trong phủ nghe nói đã có một vợ 13 thiếp rồi, ngày hôm nay có một thanh lâu nữ tử từ, từ ký viện chạy ra, dùng mạo hết sức dễ nhìn tú bà đang dẫn người rượt lại đây, thì đụng với biểu thiếu ra, hắn thoáng mốt cái liền nhìn chúng nàng kia sau đó cùng tú bà nói muốn trục thân cho nàng mang về phủ, nàng kia biết biểu thiếu ra, nên chết sống không đi, hiện đang gây ồn ào. Tô Thanh Nhã vừa nghe, biểu thiếu gia này cùng thân thể này của mình có quan hệ cho nên không muốn để ý tới, nhưng mà nghĩ đến cô gái kia cũng có chút ít ý chí mạnh mẽ, nếu mình đúng lúc gặp phải cũng không nên bất kể, nàng nhíu mày nhìn Thanh Vãn bên người thì thì ngươi xem. Làm nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân? Tô Thanh Vãn nói liền dẫn đầu xuống xe ngựa Thanh Nhã đi theo phía sau, tiểu hoàn gấp gáp kêu lên tiểu thư, người đừng xuống xe thiếu gia sẽ khi dễ người. Tô Thanh Nhã con người trượt lóe ánh sáng lạnh thì ra là biểu thiếu gia kia đối với biểu muội cũng động tâm tư tốt hôm nay nàng sẽ cho hắn biết tay. Hai người vừa xuống xe liền có người nhận ra Tô Thanh Nhã đã sớm mở ra một con đường thỉnh thoảng có nhỏ giọng nghị luận. Đây là Tô Tiểu Thư sao? Thật là đẹp à Tô Tiểu Thư thật không giống như lúc trước trước kia nàng là người rất người nhát gan. Đúng vậy à nhìn qua thật không giống với lúc trước không biết nàng xử lý chuyện này như thế nào. Trong lúc người khác nhỏ to, mấy người các nàng đã đi tới tận cùng bên trong, một đám gia đình vây quanh thành một vòng tròn, làm thấy không rõ lắm người ở bên trong, không biết là gia đình nào thấy được tô thanh nhã trước liền kêu một tiếng, biểu tiểu thư ở tiêu thành tô thanh nhã là người nổi tiếng cha nàng là chi phủ đại nhân nàng giống như công chúa của đất này tự nhiên rất nhiều người biết nàng giờ phút này có người vừa gọi đám gia đình lập tức tách ra liền lộ ra tình huống bên trong một nữ nhân mập mạp trên mặt bôi phấn thật dày đôi môi tô như máu đỏ khẽ há miệng ngâm miệng làm người ta sinh chán ghét lúc này vừa nhìn thấy tô thanh nhã xuất hiện đã sớm buông cô gái trên mặt đất ra vung tay lên phất phất chiếc khăn tay nhỏ cười đến thịt béo trên mặt run run đây không phải là tô tiểu thư sao Tiểu nhân tham kiến tô tiểu thư, cô gái kia vốn vẫn quỷ dạp trên đất, người đầy vết thương, vừa nhìn thấy tô thanh nhã xuất hiện giống như thấy được cứu tinh tới, bắt được chân tô thanh nhã kêu lên tô tiểu thư, người cứu ta, người cứu ta. Cô gái này giống như con ngựa chết bỗng nhiên sống lại, nhưng có chút ít dân chúng bên người, vừa nhìn thấy không khỏi tiếc hận lại có người nói vang lên. Tô tiểu thư trước giờ là một người nhát gan sợ phiền phức làm sao sẽ giúp được cho nàng. Đúng vậy, nghe nói nàng còn bị chuột hù dọa khóc cũng đã bị triệu thiếu ra đùa giỡn, nghe nói triệu thiếu ra thấy không có chút ý vị nên mới bỏ qua cho nàng. Mỗi người một câu, làm cô gái đang nắm chân tô thanh nhã lực đạo trong tay liền có chút ít buôn lỏng, tuy nhiên vẫn không có bỏ ra ít nhất như vậy nàng cảm giác vẫn có một tia hy vọng, nàng không muốn gà vào triệu phủ triệu hiểu tài căn bản là sắc quỷ, ỷ vào cha của hắn có mấy đồng tiền dơ bẩn, cường đoạt nữ nhân, nàng từ ký viện chạy đi cũng không muốn nhảy đến hang sói khác, nếu có chết cũng sẽ chết ở trên đường cái này. Lúc này, kẻ định cướp người cũng nhìn sang, vừa thấy tô thanh nhã thân thể liền mềm nhũn ánh mắt không động được, một đôi mắt vừa đen vừa trắng, hoàn toàn đứng tròng, trong lòng mơ hồ nghĩ tới, biểu muội làm sao mà có chút không giống với lúc trước vậy. Đúng rồi nghe nói nàng sinh bệnh, bây giờ càng đẹp hơn trước, mẹ a, thật đẹp, trong phủ không có bất kỳ nữ nhân nào so được với nàng, nhìn xem ánh mắt vừa to vừa sáng, thật giống như một hồ nước vừa sâu vừa rộng, nhìn lỗ mũi kia, ngạo nghễ ưỡn lên cực kỳ ca tính, cái miệng nhỏ nhắn đỏ au, trên người mặc la quần phớt hồng tựa như một đóa tường vi, lửa đỏ kiều diễm, làm người ta muốn ngắt lấy, Triệu Hữu Tài thấy biểu muội đã sớm đem nữ nhân trên mặt đất đá đi, chẳng những trong mắt là thần sắc tham lam, ngay cả nước miếng cũng đều chảy ra. Biểu muội, ngươi đã đến rồi, biểu ca nghe nói ngươi bị bệnh, hai ngày nay đang muốn đi tô phủ thăm ngươi, không nghĩ gặp lại ngươi ở chỗ này rồi, thật sự là quá tốt. Vừa nói chịu hữu tài liền muốn tiến lên kéo tay tô thanh nhã, lúc này người vây xem ánh mắt cũng trợn ngược, nhìn hết thải trước mắt tô thanh nhã luôn luôn nhát gan nhu nhược tiêu thành rất nhiều người biết đến chuyện này, nghe nói đã từng bị vài công tử nhà khác đùa giỡn mà không dám lên tiếng, thật là bôi nhọ danh tiếng của cha nàng bốn phía im lặng không một chút thanh âm mọi người trông mong muốn nhìn bộ dạng tô thanh nhã sợ hãi bất quá cánh tay triệu hữu tài muốn nắm không thành công bởi vì hắn vừa vươn ra liền có một thanh kiếm đầy tay của hắn ra hắn ngẩng đầu mới nhìn thấy cô gái che mặt phía sau tô thanh nhã hắn mất kiên nhẫn kêu lên ngươi là ai tiểu hoàn lập tức đi tới cười híp mắt mở miệng đây là nghĩa nữ mà lão gia cùng phu nhân mới nhận đại tiểu thư tô thanh vãn trước đây tiểu hoàn cũng sợ vị biểu thiếu gia này bất quá nàng đã nhiều lần xem qua đại tiểu thư luyện công còn mang theo kiếm nữa đại tiểu thư là người có bản lãnh cho nên nàng mới không sợ triệu hữu tài vừa nghe lời này trên mặt liền có chút ít khó chịu một nghĩa nữ cũng dám ngăn chặn hắn hắn vung tay lên liền hất văng thanh kiếm đó khinh thường mở miệng một nghĩa nữ thì có quyền hạn gì đây chính là biểu muội của ta tô thanh vãn vừa nghe lời của hắn con người chợt lóe Cổ tay run lên, bảo kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, đã uốn lượn như rắn trực tiếp xông tới, hướng về phía mặt hắn đánh một phen, Triệu Hữu tài lập tức sưng mặt sưng mũi rút lui mấy bước, không nghĩ tới cô gái này không hài lòng liền động thủ, không khỏi nổi giận quát ra đinh phía sau ra lệnh đánh. Người vây xem vừa nhìn thấy đánh nhau, đã sớm dối rít lui về phía sau, thoáng một cái thối lui đến bên dìa, đường cũng trở nên trống chảy, lộ ra thật to một mảnh địa phương, những gia đình kia nơi nào dám động thủ, đây là thiên kim tiểu thư của tô phủ, bọn họ có mấy lá gan a? trong lúc nhất thời hắn nhìn ta ta nhìn ngươi ai cũng không động thủ. Lúc này thanh âm của tô thanh nhã vang lên, tỷ tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Giọng nói Thanh Thúy dễ nghe thật giống như Hoàng Oanh gái hát mới nghe thấy đều cảm thấy toàn thân sảng khoái, nhìn lại thấy trên mặt nàng nở nụ cười nhợt nhạt hướng về phía chiêu hữu tài ngoắc ngoác. Bốn phía đường phố, những người đó vừa nhìn thấy động tác này của tô tiểu thư, đều cảm thấy đáng tiếc tô tiểu thư này đầu óc không tốt à, làm sao không dạy dỗ triệu hữu tài, lại đem mình hướng trước mặt hắn mà câu dẫn, đây không phải đang nhân từ với xài lang sao. Mọi người đang suy nghĩ thì Triệu Hữu Tài sớm đã quên đau, vô cùng tiêu sái đi qua, trong lòng tính toán, sau khi về nhà, lập tức kêu quản gia đem thiếu phụ luống tuổi có chồng hưu đi, cưới biểu muội làm tránh thê, nghĩ tới Tô Thanh Nhã trước mặt, hắn cười híp mắt giống con chó đang lấy lòng, biểu muội. Tô Thanh Nhã cười gật đầu, thân thể xoay mình bay lên không, thanh âm thanh duyệt lần nữa vang lên, "Tỷ tỷ, nên làm như vậy." Tiếng nói của nàng vừa dứt, một chân như gió lốc đá thẳng vào hạ thân Triệu Hữu Tài. Đặt chân vừa chuẩn vừa độc, chỉ trong nháy mắt bầu trời tiêu thành liền vang lên một trận tiếng thét như giết heo, sau đó thì không có một tí thanh âm nào nữa, bị đá trúng hạ thể triệu hiểu tài trực tiếp ngất đi, người vây quanh xem ngây người, gia đình triệu ra ngây người, tú bà cùng quân nô lại càng ngây người như phỗng, chỉ có đinh đương mang vẻ mặt sùng kính, người này là nữ hiệp A, đúng là mục tiêu trong cuộc đời của nàng A. Tô Thanh nhã một cước đá xong, yêu nhã phủi phủi tay, thật giống như không có chuyện gì sau đó nhìn về phía gia đinh triệu phủ còn không mang thiếu ra nhà các ngươi trở về trị liệu, giữ lại làm gì. Đám người nhất thời ồ lên, tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, đây là tô tiểu thư sao? Mới vừa rồi là tô tiểu thư ư, thật là một cước lăng không lợi hại, thật là một cước cuồng vọng a. triệu hiểu tài bây giờ sợ là đã đoạn từ tuyệt tôn rồi, bất quá nghe nói triệu phủ đã có hậu nhân, xem ra người này, sớm nên có người dạy bảo mới tốt. Tô Thành Nhã cũng không thèm nhìn tới những người đó, trực tiếp đi tới, vươn tay cho Đinh Đương, kéo nàng đứng lên, gọi tiểu hoàn đứng cách đó không xa phân phó cho vị tú bà này một lượng bạc ngày mai đem khế ước chụp thân của Đinh Đương đưa đến tô phủ. Đám người lại bị sát đánh lần nữa, ngây người hồi lâu, một lượng bạc chụp người, vị tiểu thư này không biết giá thị trường phải không, hay là không biết cách dùng bạc một lượng có thể mua đầu heo, sợ rằng mua heo cũng không đủ a. nhưng đây là người sống sờ sờ a. Tú bà phục hồi tinh thần lại, xông qua khóc gào lên: "Tô tiểu thư a, Tô tiểu thư, người cũng không thể ăn thịt người như vậy, nha đầu này ít nhất phải làm 500 lượng bạc, nào có 1 2 lượng như vậy." Tô Thanh Nhã nghe xong, đưa tay lên cầm một lượng bạc của Tiểu Hoàn không cần sao. "Vậy thì khỏi đi." sau đó quay đầu nhìn tú bà bằng ánh mắt lạnh lèo tựa như một cây đao người to gan lớn mật thật dám ở bên đường buôn bán người có biết triều đình nghiêm cấm tư nhân buôn bán nhân khẩu hay không không chính xác là tư mua tư bán các ngươi thế nhưng dám can đảm bên đường làm ra chuyện này còn có nhiều nhân chứng như vậy quan trọng nhất là một người con nhà đàng hoàng vì vậy mà bị thương nặng xem ra chuyện này phải đưa cho phủ nha thẩm tra xử lý tiếng nói của hàng vừa rước tú bà cùng thủ hà quân nô một phân tiền cũng không cần nói cái gì cũng không nói trực tiếp bỏ chạy đám người vây xem coi như hoàn toàn bị khuất phục tô tiểu thư quá châu rồi thật là làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa a một cước đá xuống đoạn tử tuyệt tôn người ta còn không tốn một phần tiền liền đem người từ trong tay tú bà yêu tiền như mạng dẫn đi ra ngoài tô thanh nhã cùng tô thanh vãn mang theo đinh đương cùng hai tiểu nha đầu lên xe ngựa một đường hướng tô phủ mà đi Trên đường cái đám người từ từ giải tán, có hai người đứng ở phía sau, một người trong hai kẻ đó lớn lên mê người, y phục màu lam tà mị, trong tay còn cầm một cây quạt màu bạc, hai mắt hiện lên ánh sáng quỷ dị, quay đầu một bên hỏi người qua đường vị tiểu thư mới vừa rồi là người của phủ nào. Nữ nhi Tô Chi phủ Tô Thanh Nhã người nọ nói xong liền đi xa, nam tử áo lam khóe môi nở một nụ cười điên đảo chúng sanh, vừa thu lại chiếc phiến, vừa nhẹ lẩm bẩm, Tô Thanh Nhã có ý tứ Phía sau tên thủ hạ cẩn thận mở miệng trù tử chúng ta đây là... Ở trò, bọn họ chẳng qua là tùy tiện đi dạo một chút đang muốn ra khỏi thành, không ngờ lại gặp được một người thú vị như vậy tương đối cùng hắn có duyên tại sao hắn lại bỏ qua đây. Tô Thanh Nhã có đủ tư cách làm nữ nhân của Âu Dương giật ta đây. chương 96, dân chúng mất tích, Tô Phủ thực dược hiên. Phượng Lan giả kiểm tra cho đinh đương một lần, xác định nàng không bị thương nặng nên cho nàng uống một chút thuốc rồi chậm rãi nói bây giờ có thể đi rồi, sáng mai tú bà sẽ đem văn tự bán mình đưa tới đây ta sẽ giúp ngươi xé. Đinh Đường, lớn lên người cũng như tên, vừa khả ái vừa cơ trí, một đôi mắt long lanh, nhìn từ bên trong cho đến bên ngoài đều toát ra sự thông minh, vừa nghe Phượng Lan dạ nói thế, nàng đã sớm quỳ xuống dập đầu, "Xin tiểu thư thu nhận hạ Đinh Đường, Đinh Đường cam nguyện làm một tỳ nữ của tiểu thư, để báo đáp tiểu thư ân cứu mạng." Nàng thật lòng thật dạ muốn ở cùng tiểu thư, lúc trước tiểu thư ở trên đường lớn ra tay thật lợi hại, làm cho nàng hâm mộ từ đáy lòng, cho nên làm nô tỳ của tiểu thư thanh nhã là phúc phần của nàng. Phượng Lan giả nhướng mi nhìn về phía Đinh Đương, nha đầu này nhìn qua cũng là người hữu dụng, trước kia có Thanh đại cùng Lam đại, hiện tại bên người nàng không có nha đầu khả dụng gì, Tiểu Hoàn chỉ là một loại tiểu nha đầu, không lên được đại sảnh. Bất quá Đinh Đương có năng lực gì để nàng giữ nàng ta lại, nàng cũng không giữ một người vô dụng, vì bên cạnh đã có nhiều. Ta chưa bao giờ giữ người vô dụng, ngươi có năng lực gì để cho ta giữ ngươi? Đinh Đương vừa nghe lời nói của Phượng Lan giả cũng ngây ngần cả người, nàng thật sự muốn ở bên người tiểu thư thanh nhã, đi theo chủ tử như vậy, sống cũng rất vui vẻ, không đến nổi giống như đi theo loại tiểu thư khác phải khúm núm nịnh hót nghĩ tới đây Đinh Đương nghiêm nghị xoay mình. Tiểu thư, Đinh Đương biết võ công, mặc dù không phải là giỏi nhất nhưng vẫn có thể tự vệ, tài nấu nướng của Đinh Đương cũng rất tốt, theo thùa cũng khá, hơn nữa mọi việc tuyệt đối sẽ vì chủ tử mà suy nghĩ trước tiên. Câu nói sau cùng của đinh đương đã hấp dẫn sự chú ý của phượng lan dạ trước tiên sẽ vì chủ tử mà suy nghĩ lời này có ý tứ nàng cười hỏi đinh đương vậy ngươi nói một chút hiện tại ta nghĩ cái gì phượng lan dạ đi đến ghế ngồi xuống vũ tiễn cũng đi tới ngồi ở bên cạnh nàng trong phòng có hai ba tiểu nha đầu khác với khuôn mặt thú vị nhìn đinh đương họ cảm thấy nha đầu này rất có ý tứ nàng có thể đoán ra nhị tiểu thư nghĩ cái gì sao Không thể nào đâu, nhị tiểu thư có khuôn mặt cười, nhìn qua vừa mỹ lệ đáng yêu, nhưng nếu là nói ý nghĩ của nàng, thì ai mà đoán được a Trong phòng mọi người nhìn đinh đương, chỉ thấy nàng cười nói tự nhiên sau đó tiêu sái đến trước mặt phượng lan giả. Tiểu thư đang suy nghĩ, nếu như ta đoán ra suy nghĩ của tiểu thư, thì sẽ giữ ta lại. Bên trong gian phòng, mấy tiểu nha đầu hai mặt nhìn nhau, đây là ý gì? Các nàng không hiểu lắm. Phượng Lan giả đã gật đầu, quả nhiên có mấy phần thông minh tốt, sau này ngươi cứ làm thiếp thân nha đầu của ta. Tạ tiểu thư thu nhận, đinh đương nhất định tận tâm tận lực phụng dưỡng tiểu thư. Ừ, Phượng Lan giả gật đầu, một bên vụ tiễn nhà nhạt mở miệng, chúc mừng Muội Muội có một nhà hoàn thông minh. Lan giả cũng không nói gì, đinh đương đi tới, hướng về phía vụ tiễn thi lễ kính cần mở miệng, đinh đương tạ ơn đại tiểu thư khích lệ. Có ý tư, có ý tứ. Ngay cả vụ tiễn cũng nhịn không được mà gật đầu, Nha đầu này quả thật có mấy phần nhạy bén, lan giả cũng thấy được là một nha đầu tốt. Trong phòng đang nói chuyện, phía ngoài vang lên thanh âm la hết ẩm ý, hai ba tiểu nha đầu đã sớm chạy vội ra ngoài sau đó rất nhanh có người đi vào bẩm báo, đại tiểu thư, nhị tiểu thư quản gia báo lại, dưỡng cùng cô cô triệu phủ dẫn người tới gây chuyện quản gia đã đi mời lão ra, hiện tại tới đây bẩm báo hai vị tiểu thư. Ừ Phượng Lan giả cùng tư mã vụ tiễn đứng lên, hai tỷ muội nhìn nhau cười rồi đi ra ngoài, đinh đương theo sát phía sau, một đường ra khỏi hành lang của thực dược hiên, hướng chính sảnh phía trước tô phù mà đi, rất xa liền nghe được có tiếng khóc hết giống như cha mẹ chết còn có tiếng hô tức giận. Phượng Lan giả cùng tư mã vụ tiễn đi tới, phía ngoài chính sảnh quản gia đang qua lại dạo bước, vừa nhìn thấy hai tiểu thư tới đây, liền nhanh chóng thi lễ còn chặn lại đường đi đến của tiểu thư. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư chờ lão gia trở lại xử lý đi, hiện tại tiểu thư mà vào chỉ sợ sẽ khó chịu thêm thôi. Vừa rồi quản gia mới biết được nhị tiểu thư đã phế đi biểu thiếu gia, đầu không khỏi có chút lớn, triệu gia có một thói quen chính là cậy mạnh không nói đạo lý, ngay cả lão gia cùng phu nhân đều khinh thường cùng bọn họ lui tới, xưa nay xa cách chuyện của biểu thiếu gia ở bên ngoài. Lão gia đã không ít lần cảnh cáo bọn họ, đáng tiếc lại không có người để ý tới, không ngờ ngày hôm nay bị nhị tiểu thư phế ngay lập tức quản ra mặc dù từ trong lòng vỗ tay hoan nghênh, nhưng triệu ra cùng tô ra là bà con, hiện tại đã náo tới cửa rồi, chuyện này sợ rằng không có cách nào bàn giao rõ. Sắc mặt phượng lan dạ nhàn nhạt không nóng không vội mở miệng, chẳng lẽ bọn họ còn có thể ăn ta sao chưa biết là ai ăn ai đó. Còn gào khóc thảm thiết như thế nữa, đem bọn họ đánh cho tàn phế rồi ném ra cửa thanh âm rõ ràng là trong trẻo như nước nhưng lời nói lại thích giết chóc, thái độ không thể có nửa điểm đùa, ngay cả trong lời lẻ cũng có sát cơ nặng nề như vậy từ trong miệng của nàng nói ra chẳng những mặt không đổi sắc còn nhẹ nhàng giống như đang thảo luận thời tiết quản gia không khỏi thầm than, xem ra năng lực nhị tiểu thư không vừa nên nhường đường. Tiểu thư cẩn thận chút. Phượng Lan giả cùng vụ tiễn đi vào chính sảnh tô phủ chỉ thấy bên trong phòng khách một người trung niên nam tử mập mặt cùng một nữ nhân phục trang đẹp đẽ đang giận dữ. Nữ tử vừa khóc vừa lau nước mắt, trên mặt bôi thật dày phấn trang điểm bị nước nhòe ngoẹt đủ mọi màu sắc giống như một cái khăn nhiều màu thật là dọa người. Nam nhân kia thì vỗ bàn gào kêu lên, một tên mập trên tay đeo hai nhẫn bảo thạch quả nhiên là sắc mặt của nhà giàu mới nổi à. Hai người vừa nhìn thấy Phượng Lan giả tựa như thấy câu nhân liền lao đến. Vụ Tiễn tiến nhanh tới trước một bước, trong tay trường kiếm vừa nhấc, ánh sáng lạnh bắn ra, hai người kia ngừng tiến lên, không dám lộn xộn nữa, nhìn chằm chằm Phượng Lan giả cùng Tư Mã Vụ Tiễn. Dượng của Tô gia và mẹ của Triệu Hữu tài run rẩy chỉ ngón tay vào Phượng Lan dạ la mắng. "Tô Thanh Nhã, ngươi là tiểu tiện nhân, tại sao lại đá phế đi biểu ca của ngươi, Triệu gia chúng ta cùng ngươi có cửu oán sao?" Ngày hôm nay ngươi không cho chúng ta câu trả lời thỏa đáng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi tô diễn tên khốn kiếp này vẫn chưa trở lại ta liền chết ở tô ra các ngươi. Hai người vừa nói xong liền đặt mông ngồi trên mặt đất gào thét khóc lớn càng xấu xí không thể gặp người. Phượng Lan giả cùng vụ tiễn mặt không chút thay đổi tiêu sái đi qua một bên, đinh đương theo hầu đứng ở phía sau vừa lạnh lùng trợn mắt nhìn hai người kia một cái, thật là có con như thế nào thì tất có mẹ như thế đó, bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa, họ không có dính nhục tô ra đã may rồi, có thân thích như vậy thật sự là chuyện mất mặt. Triệu lão ra cùng triệu phu nhân mặc dù đau lòng như từ, bất qua nhất thời cũng không dám làm gì hai người Phượng Lan giả cùng tư mã vụ tiễn, chỉ ở trong đại sảnh tô phủ náo loạn. Lúc này tô diễn cuối cùng cũng trở lại, dọc theo đường đi hắn đã nghe hạ nhân bẩm báo, biết đây là chuyện do nhị tiểu thư gây ra, nói thật ra, đứa con trai này của thịt tỷ đúng là mất dậy, rất khốn kiếp, trêu chọc không biết bao nhiêu dân nữ, người ta giận mà không dám nói gì, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ là thân thích với nhà mình, tính tình thịt thì kia như thế nào tô diễn sao lại không biết, chỉ nghĩ đến liền nhức đầu rồi. Tô Diễn vừa đi vào thì cô cô đang nằm trên mặt đất khóc giống liền bốn chân tám càng bỏ dậy, nhắm trên người Tô Diễn bổ nhào tới, vừa khóc vừa giống Tô Diễn, thằng nhóc ngươi ta giúp đỡ ngươi đi học, ngươi bây giờ đã có tiền đồ rồi phải không? Lại để nữ nhi đánh phế đi con ta, ngày hôm nay ta không sống nữa, ngươi không giao người cho ta, ta liền đem một mạng đền một mạng. Tô diễn con nỗi khổ từ trước tới nay thì tỷ của hắn mỗi khi gặp mặt liền nhắc tới chuyện trước kia cho hắn hai lượng bạc mặc dù cứu nguy ngay lúc đó, nhưng mà hắn chả không biết bao nhiêu lần rồi, hiện tại nàng vẫn nói thế, tô diễn vươn ra hai tay cầm lấy tay lão tỷ tỷ trầm giọng mở miệng, có lời gì từ từ nói, bộ dạng này còn thể thống gì. Phượng Lan Dạ vốn đang xem náo nhiệt nhưng vừa nhìn thấy nữ nhân này dám làm ẩm ý phụ thân, liền không vui, lập tức gọi đinh đương ở phía sau nói. Đình đường, ngươi không phải nói ngươi biết võ công sao? Ta muốn xem một chút. Đình đường là nha đầu thông minh, cũng không cần tiểu thư phân phó thêm nữa trực tiếp đi tới chỗ triệu phu nhân, dơ lên một cước đá xuống, đem triệu phu nhân giống như bạch tuột đá văng xa khỏi lão ra, sau đó xông qua dùng đầu gối đè triệu phu nhân, tiếp đến là liên bạt tai đánh ra. Trong đại sảnh, tô diễn ngây giải mà triệu lão gia cũng ngây người, gia đình triệu phủ mang đến lại càng không có nửa điểm phản ứng, cho đến khi tiếng cầu xin tha thứ của triệu phu nhân vang lên, ta không dám, ta không dám. gương mặt bị đánh sưng như đầu heo, tô diễn một hồi bừng tỉnh lại, vội vàng quát bảo ngưng lại, dừng tay. đinh đương mới dừng lại, phủi phủ tay đi trở về bên người phượng lan dạ, phượng lan dạ vừa ý gật đầu, đinh đương không tệ, lát nữa tiểu thư sẽ có phần thưởng. Phượng Lan dạ nói xong, nhìn về triệu phu nhân đang ngồi phịch ở trên mặt đất trầm giọng mở miệng an phận một chút cho ta, để nói chuyện nếu không ngày hôm nay đánh cho tàn phế rồi đuổi ra ngoài. Đám người triệu ra trợn tròn mắt chẳng những chưa báo thù cho nhi tử còn phải bị đánh tàn phế, nha đầu này lòng dạ quá độc ác hơn nữa tuyệt đối là một trù tử nói được là làm được. Nhất thời bên trong phòng khách không có thanh âm tố diễn thấy cuối cùng đã an tĩnh một chút nên nhìn về tỷ tỷ tỷ phu ở một bên. Ngươi xem chuyện này tuy nói là nhã nhi làm ra, nhưng hữu tài không có làm chuyện có lỗi sao. Mà ngươi thì hỡ một chút liền chửi mắng người khác rất khó nghe, ngay cả bổn quan cũng bị mắng. Triệu phu nhân vừa nghe vừa khóc há mồm muốn mắng, nhưng phượng lan dạ ngồi ở trên ghế đối diện hừ lạnh một tiếng, giống như một con cọc muốn phát huy. Triệu phu nhân kia lập ngừng lên tiếng, cây rắm cũng không dám phóng, ủy khuất mở miệng. hữu tài hiện tại bị phế đi, triệu ra chúng ta phải làm sao bây giờ? Tìm người chữa trị A, người đến nơi này của chúng ta náo có ích lợi gì. Tìm đại phu xem rồi, đại phu nói chỉ sợ đã phế đi. Bằng không bọn họ sao lại ở nơi này làm hung làm giữ như vậy chứ. Cũng bởi vì như từ phế đi, bọn họ có thể không náo loạn sao. Nghe nói triệu gia có hậu rồi, hắn bây giờ hữu dụng hay vô dụng cũng đâu có sao các người náo loạn cái gì, hãy trở về đi thôi, không muốn sống thì cứ ở chỗ này. Phượng Lan dạ đứng lên, phất phất tay. Triệu lão ra dương mắt nhìn cứ như muốn đánh nhau với bọn họ, bất quá vừa nhìn thấy Phượng Lan giả ánh mắt giết chóc lập tức biết điều ngậm miệng lại, tiểu nha đầu này sợ rằng không đơn giản, làm sao bỗng nhiên lại trở nên lợi hại như vậy rồi, triệu lão ra nghĩ mãi cũng không ra, bất quá triệu phu nhân ở trên mặt đất đã lật đật bò dậy trong lòng hận đến miến răng miến lợi nhưng cũng không dám làm ẩm ý nữa. Phượng Lan giả phân phó đinh đương, đem triệu lão ra cùng triệu phu nhân đưa ra ngoài, còn có sau này không có người tô phụ đồng ý, nếu còn dám đi vào toàn bộ đánh cho tàn phế, một tên cũng không để lại. Ngươi, triệu lão ra cùng triệu phu nhân giận mà không dám nói gì, đưa mắt nhìn về tô diễn, ngươi xem chuyện này. Đi về trước đi ta sẽ cho người đi qua giúp hiểu tài một chút. Tô diễn nói như thế. Triệu lão ra cùng triệu phu nhân liền biết tô phù có một thần y, nói không chừng có thể giúp như tử chữa chỉ, chỉ mong có thể trị hết, nên cuối cùng hai người họ đành kéo thân thể bị thương rời đi, đợi đến khi phòng khách an tĩnh lại. Tô diễn nhìn phượng lan dạ đáy lòng nhịn không được hiện lên một trận tự hào, tuy nói nhã nhi làm có chút quá đáng, nhưng nàng đã biểu hiện như một nữ trung hào kiệt, nếu như nàng là nam nhi giờ phút này e đã là một danh môn hỗ tướng, Tô Diễn nghĩ thế vốn còn muốn nói với nữ nhi hai câu, nhưng cuối cùng đành nở nụ cười, thương yêu trợn mắt nhìn Phượng Lan giả cùng Vũ Tiễn một cái. Hai người kẻ quậy phá các ngươi đúng là không làm người ta bớt lo. Nói xong liền đi ra ngoài, phía sau Phượng Lan giả cùng Tư Mã Vũ Tiễn le lưỡi, hướng về phía Tô Diễn ngọt ngào mở miệng phụ thân lần sau chúng ta không dám nữa người nào dám tin tưởng đây thanh âm tô diễn vang lên người đã đi ra ngoài nói rõ ràng không tin này hai nha đầu này phượng lan giả quay đầu nhìn về tư mã vụ tiễn ta đoán phụ thân đi tìm bách lý hạo rồi khẳng định vụ tiễn gật đầu không cần nghĩ cũng biết, phụ thân mặc dù chính trực nhưng đối với thân tình thì luôn quan tâm, cho nên mới để cho Triệu gia càng ngày càng làm sằng làm bậy, bất qua Bách Lý Hạo nếu dám chữa bệnh cho tên khốn kia, hắn cũng đừng nghĩ sống ở Tiêu Thành nữa, nàng lập tức đem hắn đuổi về Bắc Cảnh. Ở chính sảnh hai tỷ muội mỗi người cùng một ý nghĩ, đến thời điểm buổi tối, biết Bách Lý Hạo quả nhiên chưa trị liệu cho Triệu Hữu Tài, Bách Lý Hạo cũng không phải là loại đại phu không có nguyên tắc, ngược lại hắn rất có cá tính, người bình thường muốn cho hắn xuất thủ cũng đã không dễ dàng, chẳng qua Phượng Lan dạ nghỉ không ra, Bách Lý Hạo vì sao vẫn ở lại Tô phủ, ở cũng 2 3 tháng rồi, trước kia là vì chữa trị dung nhan của nàng, hiện tại là vì cái gì, bất quá giữ lại hắn cũng có lợi. Sau bữa cơm chiều, Phượng Lan giả cùng vụ tiễn ở hậu hoa viên tô phủ đi tàn bộ, khí trời càng ngày càng lạnh, gió đêm lại càng thấu xương, nhưng mà Tiêu Thành ở vị trí Tây Nam, nhiệt độ so với nơi khác cao hơn một chút cho nên còn không cảm thấy đặc biệt lạnh, Phượng Lan giả không khỏi nghĩ đến kinh thành, chỉ sợ lúc này đã rất rét lạnh rồi, nếu nàng còn ở bên người Diệp, hắn nhất định sẽ dùng bàn tay to ôm lấy nàng, không nỡ để cho nàng bị một chút lạnh nào, nhưng mà ở Tiêu Thành, lại không có người như vậy bao dung nàng, có lẽ là nàng không muốn làm cho người ta bao dung. Mới nháy mắt một năm đã muốn qua, vụ tiễn cảm khái các nàng ở tiêu thành cũng được mấy tháng rồi, nghĩ đến chuyện lan Dạ phải nhanh một chút hồi kinh, đáy lòng nàng có chút bất an, nam cung quân thật nguyện ý vì nàng mà đuổi đi những nữ nhân trong phủ kia sao. Nhớ lại lúc trước hắn đã nói, chờ hết thầy kết thúc, hắn và nàng sẽ cùng nhau lưu lạc giang hồ, một đời nhất thế cử án tề mi, không có người khác, chỉ có hắn chiếu cố nàng, đem tất cả thiệt thòi trước kia bồi thường cho nàng. Phượng Lan giả đi ở bên cạnh rõ ràng cảm nhận được trong lòng vụ tiễn đang trầm trọng cũng biết nàng đang suy nghĩ điều gì. Không khỏi thở dài từ xưa tình yêu luôn luôn đã thương người A. Người có tâm sự, có sao, vụ tiễn phản bác chẳng qua Phượng Lan giả cũng không phải là hỏi thăm mà là khẳng định. Tìm muội hai người ở trong hoa viên vừa đi vừa nói, bỗng nhiên chạm mặt một người đi tới ung dung tuyển thú. Một thân cầm bào màu đen tóc đen trên đầu dùng ngọc châm buộc lên ôn nhuận yêu nhã. Hắn tiêu sái đến gần, làm cho người ta cảm giác được có một chút ấm áp, thật giống như chỉ cần hắn tới gần, liền có thể mang đến cho người khác hơi thở ấm áp, vụ tiễn nhìn về bách lý hạo ở đối diện, dễ dàng nhìn thấy sùng nịch trong mắt của há tia sáng kia là đối với lan dạ trong lòng không khỏi thở dài lần nữa, quả thật chữ tình đả thương người a. Bách Lý Hạo chỉ sợ sẽ gánh lấy mối tình đơn phương vô ích. Nàng biết tim của Lan giả chỉ có thể vương nam cung diệp, cá tính của nàng ấy chỉ nhận định một người, cuộc đời này sẽ không chấp nhận người khác. Huống chi người nọ cũng rất yêu nàng ấy, cho nên người khác đối với nàng có nhiều thâm tình hơn nữa, cũng chỉ là công dã chàng. Phượng Lan giả rất chì nộn khi thấy Bách Lý Hạo thì nàng chỉ xem hắn là bằng hữu, nên nhướng mày cười chào hỏi. Thật là trùng hợp a, Bách Lý Hạo người cũng tới tàn bộ. Bách Lý Hạo gật đầu đi tới nhìn nàng. Đáy mắt chợt lóe lên hào quang, rồi quay người lại đi ở bên cạnh của các nàng, cùng nhau tàn bộ ở trong hoa viên. Đúng vậy à, sau bữa tối nên vận động nhiều, như vậy có lợi cho thân thể khỏe mạnh. Không hổ là thần y, quả nhiên có hiểu biết Phượng Lan dạ gật đầu mở miệng, bác Lý Hạo không nhịn được cười, trong đôi mắt đầy ngào ngạt. Lòe lòe ánh sáng, thời điểm mới gặp gỡ tiểu nha đầu này, nàng rất lạnh lùng, xa cách nhưng chỉ có gần gũi mới phát hiện một mặt khác của nàng, thời điểm khi nàng đem ngươi trở thành bằng hữu. Thì sẽ mềm như một khối kẹo đường, toàn bộ không có nửa điểm tâm cơ, hắn đã bị phong mạo của nàng hấp dẫn, hắn vốn cho rằng mình chỉ xem nàng như bằng hữu, nhưng sau khi trở lại Bắc cảnh, mới phát hiện một cái nhăn mày một nụ cười của nàng đã sớm thật sâu in lại trong đầu của hắn rồi, cho nên hắn liền quay lại tiêu thành rồi, chỉ tiếc nha đầu này chỉ nộn không mở lòng, nên vẫn không có phát hiện. Vụ Tiễn nhìn bách Lý Hạo vẫn ôn nhu cười nhìn Phượng Lan dạ thử nghĩ một chút liền cảm giác thấy không ổn, Lan dạ đã không có biện pháp đáp lại hắn, còn không bằng sớm một chút chặt đứt hy vọng của hắn, bằng không sẽ vì yêu mà sinh hận, không phải là càng nhiều phiền toái thêm sao, hoặc nàng nên tìm cái cơ hội thức tỉnh Lan dạ. Nghĩ tới đây, Vụ Tiễn liền nhẹ nhàng lên tiếng, bách Lý công tử cũng đến lúc nên trở về Bắc Cảnh đi, những bệnh nhân kia nếu tìm ngươi thì phải làm sao bây giờ? Phượng Lan Dạ nghe được vụ tiễn nói cũng đồng ý gật đầu một cách, ngừa đầu lên nhìn về Bác Lý Hạo đang đi ở bên người mình, đúng vậy à, chức trách đại phu chính là cứu bệnh giúp người, hắn vẫn còn ở tiêu thành làm gì? Bác Lý Viên đem ánh mắt nhìn về nữ tử đép khăn che mặt cô gái này từ đó tới giờ luôn không muốn chữa khuôn mặt dù bị phá hủy nửa bên mặt nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến mị lực của nàng. Ngược lại càng lộ ra một cổ thần bí khó lường tâm tư của mình chỉ sợ nữ nhân này đã thấy rất rõ ràng nhưng vì sao lại không nguyện ý cho mình đến gần muội muội của nàng. Chẳng lẽ nàng cho là mình không đủ tư cách nghĩ đến đây ngũ quan xinh đẹp của Bác Lý Hạo có chút âm u con người nhanh thay đổi nhưng vẫn cười như cũ mở miệng. Vẫn còn bề bộn nhiều việc chỉ muốn thư giản thêm một chút nên đã ở Tiêu Thành một thời gian ngắn chờ mọi chuyện xong xuôi ta liền trở về Bắc Cảnh. Lời của Bách Lý hạo làm cho sắc mặt của vụ tiễn không tốt ý thứ trong lời nói của hắn rất rõ ràng chờ làm xong việc mới về Bắc Cảnh ý của hắn là muốn mang Lan Dạ về Bắc Cảnh sao. Thật là ý nghĩ vô sỉ Lan Dạ khi nào là hắn. Chuyện này sợ rằng không dễ làm. Vụ tiễn vừa nói một câu xong liền đi hai bước lên phía trước quyết định, một lát sẽ nói cho Lan Dạ tâm tư của Bách Lý Hạo để cho nàng ấy chặt đứt tâm tư của hắn. Phượng Lan Dạ nhìn sang bên này, rồi nhìn sang bên kia, biết là bọn họ đang nói chuyện ngầm, nàng cũng không muốn hiểu, chỉ nhìn về Bách Lý Hạo các ngươi đang nói chuyện bí hiểm gì đấy. Nói ra nghe một chút, một đôi ánh mắt hồ nghi linh động quét nhìn hai người, cuối cùng bước hai bước đuổi theo vụ tiễn tì tì. Được rồi, đến lúc chúng ta nên trở về nghỉ ngơi rồi. Vụ tiễn căn bản không để ý tới nàng, trực tiếp hướng một bên vườn hoa đi tới, chạy thẳng tới thực dược hiên, Phượng Lan Dạ dừng lại cước bộ quay đầu nhìn về Bách Lý Hảo, Sắc trời không còn sớm, người cũng trở về nghỉ ngơi đi, trời đang trở lạnh cũng không nên tự tìm mệt nói xong liền đuổi theo thân ảnh phía trước một đường quay bề thực dược hiên, đinh đương cũng đuổi theo một bước không rời. đối với tâm tư của vị bách lý công tử này, nàng nhìn một cái liền biết, chẳng qua bách lý công tử này rất xứng với tiểu thư, thật đúng là trai tài gái sắc, chỉ sợ lão gia cũng là nguyện ý. đinh đương tự mình phỏng đoán. Sau khi đoàn người trở về thực dực hiên, vụ tiễn cũng không trở về gian phòng của mình, mà là đợi ở trong phòng của Phượng Lan dạ Phượng Lan dạ đang muốn hỏi một chút nàng ta đang làm chuyện bí mật gì, nên bảo Đinh Đương rót trà bưng lên, hai người ngồi riêng một lát. Nói đi cùng bác Lý Công Tử làm cái gì bí hiểm đấy? Trong phòng không có người khác, trừ Đinh Đương. Đinh Đương là một nhà đầu cơ chí thông minh, cho nên hai người bọn họ nói chuyện cũng không cần phải tránh nàng. Vụ tiễn trực tiếp mở miệng, người biết bác Lý Công Tử vì sao ở lại tô phủ không? Phượng Lan Dạ lắc đầu, vẻ mặt không giải thích được chuyện này hỏi nàng làm gì. Nên hỏi Bách Lý Hạo nàng cũng đã hỏi hắn cái đề tài này, lúc ấy hắn cười đến bí hiểm, vẻ mặt mang bộ dáng thần bí, rất vô sỉ. Hiện tại vụ tiễn cũng là bộ dáng này, chuyện này cùng nàng có quan hệ gì, Phượng Lan giả bất mãn liếc mắt, mặc dù nàng đối với tình cảm chậm lụt nhưng cũng không phải ngốc, trải qua việc vụ tiễn nhắc nhở mình thì đầu óc liền có chút ít suy nghĩ, rất nhanh phản ứng lại, há to mồm thật lâu mới mở miệng, không phải là yêu thích ta chứ? Vụ tiễn gật đầu, Phượng Lan dạ lập tức lắc đầu lia lịa phù quyết, làm sao có thể đây? Nàng cùng Bách Lý hảo quan hệ nhiều nhất là bệnh nhân cùng đại phu, sau đó là bằng hữu. tại sao hắn phải thích nàng A, nhất định là vụ tiễn suy nghĩ nhiều, nhưng Phượng Lan dạ chưa kịp phản bác thì đinh đương cũng mở miệng. Tiểu thư, Bách Lý công tử thật sự thích ngươi, nô thì cũng thấy vậy. Vụ tiễn vừa nghe thấy biết rằng ngay cả đinh đương cũng nhìn ra, nếu bị phụ thân mẫu thân nhìn thấy, chỉ sợ sẽ muốn đem lan dạ gà cho bách Lý Hạo, cho nên lúc này vẫn mau sớm giải quyết mới là tốt. A, đây là chuyện gì a? ta cùng hắn làm sao có thể a? Phượng lan dạ kỳ quái kêu lên, vụt một tiếng đứng dậy, xoay người liền đi ra ngoài, vẻ mặt hùng hổ, vụ tiễn nhanh chóng gọi nàng, đi chỗ nào. Đã trễ thế này, ngày mai hãy tìm hắn. Kết quả ngày thứ hai Bách Lý Hạo không có ở Tô Phủ, đã đi ra ngoài làm việc liên tiếp mấy ngày cũng không thấy bóng dáng của hắn, lúc này Tô diễn lại là người gặp chuyện. Bên ngoài Tiêu Thành có một địa phương gọi A Nghiêu Thôn, trong một đêm tất cả mọi người trong thôn đều mất tích. Cả thôn trống rỗng giống một thôn chết những thôn xóm bên cạnh chạy đến phủ nhà bảo án, Tô Diễn lập tức dẫn người đi đến đó tìm kiếm, phát hiện A ngưu thôn quả thật không có một người, mọi nhà đều mở cửa có dấu vết đánh nhau, nhưng ngay cả chút vết máu cũng không có, gia súc đồ vật cũng không mất, chỉ có người là không thấy. Áng yêu thôn có hơn 300 miệng ăn, trong một đêm liền toàn bộ mất tích. chuyện này quá lớn rồi, tô diễn lập tức ra lệnh nha sai phủ nha ở trong thành, ngoài thành tìm kiếm, nhưng liên tiếp tìm 2 ngày cũng không có tin tức chuyện này rất nhanh ở tiêu thành trở thành đề tài bàn tán, rất nhiều người trong lòng hoang mang, càng lâu thì càng nổi lên tin đồn quỳ quái, bằng không vì sao người lại không thấy đây. Tô diễn bởi vì trách có nhiệm trọng đại trong chuyện này, nên lập tức báo lên trên, rất nhanh nhận được chỉ thị phía trên cần phải lập tức tra rõ chuyện này. Phượng Lan giả cùng vụ tiễn thấy tô diễn bộ dạng u sầu, hỏi hắn cũng không nói, sau đó cho người ta xuất phủ đi hỏi thăm, mới biết được chuyện xảy ra, lập tức đi hỏi mẫu thân trước tô phu nhân thì không có dấu diếm cảm thán nói ra. Thì ra người an nghiêu thôn thật sự mất tích trong lòng Phượng Lan dạ rất cao hứng, xem ra cơ hội đã tới thật sự là quá tốt chuyện này nếu xử lý tốt. Phụ thân nói không chừng sẽ lập tức bị triệu hồi kinh thành, người khác không biết nhưng nàng thì biết tấn vương nam cũng chắc bị giáng trước đuổi khỏi kinh thành thủ hạ dưới tay hắn một đầu châu mặt quỷ. hạo vân đế nhất định phải điều động cho nên hiện tại có một chức vụ khá tốt còn để chống, chỉ cần phụ thân danh tiếng đủ vang nhất định sẽ có thánh chỉ tới. Mẫu thân yên tâm đi, không có việc gì. Phượng Lan giả an ủi tô phu nhân, còn vụ tiễn thì theo nàng ấy nói nói vài lời an ủi, đợi đến khi tô phu nhân khá hơn chút rồi, thì muội hai người mới lui ra ngoài, hai người nhìn nhau, phượng Lan giả cười lên cơ hội tới. Vụ tiễn gật đầu, nàng xem ra Lan giả một lòng muốn về kinh thành, hơn nữa ở lại cũng không phải là biện pháp hiện tại bên cạnh nàng có thêm một bách lý hạo, ngày sau chỉ sợ sẽ còn có người khác nên phải trở về kinh thôi. Ừ, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Vụ tiễn nói. Mặc dù các nàng có chút năng lực nhưng ở bên cạnh người có thể dùng được không có bao nhiêu, chỉ có một mình đinh đương, lan giả cùng vụ tiễn không khỏi có chút buồn bực, phía sau đinh đương vừa nhìn thấy các chủ tử mất hứng liền đi tới công kính xin chỉ thị tiểu thư không phải là muốn giúp lão ra nhưng không có người sao. Hai người ngước mắt nhìn đinh đương, chẳng lẽ đinh đương tìm được người có thể dùng. Đinh đương gật đầu một cái ta biết hai người, ngày trước trong nhà họ mở tiêu cục, sau đó xuống dốc bây giờ đang ở tiêu thành mở ra một nhà khách sạn nhỏ. Bất quá làm ăn cũng không phải quá tốt, chỉ cần tiểu thư nguyện ý ra giá ta nghĩ các nàng nhất định sẽ nghe theo. Tốt người đi kêu các nàng đến, để cho ta xem, nếu có thể được như lời nói bản thân ta cũng nguyện ý ra giá tiền để cho các nàng đi làm một chuyện. Dạ, đinh đương đi làm ngay. Hai nữ nhân kia, một người tên là Đồng Tiểu Ngư, một người tên là Vạn Tinh Tiểu Ngư có khuôn mặt búp bê, nhìn qua giống như hài tử không có lớn lên, nhưng nàng vừa nói chuyện liền lộ ra một cổ hào sảng mang hương vị giang hồ, tiếng nói lớn, hơn nữa còn trầm thấp mặt mày tránh khí, Vạn Tinh thì vóc người tinh tế, nói chuyện nhẹ nhàng, mi thanh mục tú, cả người giống như làm bằng nước, Phượng Lan dạ lần đầu tiên nhìn liền hoài nghi, nghĩ nàng ta có thể bị một trận gió thổi đi hay không? bất quá vạn tinh cũng rất thông minh lại nhìn thấy cách nàng ấy sử dụng binh khí nhanh gọn dứt khoát không chút nào chần chừ loại này bản tính này phượng lan giả rất thích bất quá nói thật ra sau khi các nàng rơi xuống núi nên không có nhiều tiền chỉ có cho một chút tiền tiêu vặt của mẫu thân phượng lan dạ ăn ngay nói thật trong tay có bao nhiêu bạc toàn bộ đưa cho các nàng đồng tiểu ngư cùng vạn tinh cũng không có chế ít trực tiếp hỏi các nàng nên làm chuyện gì chuyện của a ngưu thôn các ngươi biết không Đồng Tiểu Ngư cùng Vạn Tinh gật đầu chuyện này phố lớn ngõ nhỏ đều truyền khắp làm sao mà không biết đây. Nhưng không biết Tô Tiểu Thư có ý gì. Hai người đồng loạt nhìn nàng chờ đợi chỉ thị của nàng. Chuyện của các ngươi phải làm là nếu như thấy bên ngoài có khách nhân tới sẽ đem chuyện này lan truyền đi ra ngoài, nhất là người lui tới Kinh Thành. Đồng Tiểu Ngư cùng Vạn Tinh cũng không hỏi nguyên do trực tiếp gật đầu được. Lĩnh mệnh xong liền đi làm việc Phượng Lan giả nhìn lướt qua Đinh Đương đi tìm bộ đồ Nam Trang chúng ta sẽ xuất phủ. Dạ tiểu thư, Đinh Đương lập tức đi làm việc rất nhanh tìm tới ba bộ Nam Trang, ba người thay xong nhưng do trên mặt vụ tiễn có vết sẹo mà mặc vào Nam Trang thì không thể mang khăn che mặt cuối cùng nàng phải đeo một nón lá áo choàng. Phượng Lan giả cũng để mặc nàng, mấy người họ tránh được đám nha đầu từ cửa sau của tô phủ đi ra ngoài. Trên đường cái, người ta tấp nập vô cùng náo nhiệt chẳng qua rõ ràng có một loại không khí bị đè nén, ba người một đám, năm một nhóm nhỏ giọng nghị luận thấy có người đi tới đây, liền phân tán ra, mỗi khi có một người xa lạ đi qua xong, họ lại tiếp tục trụ đầu suy đoán. Chúng ta bây giờ phải đi chỗ nào a Kỹ viện, thanh âm của Phượng Lan dạ vừa phát ra, hai người phía sau im lặng nhìn nàng, trên người các nàng vừa không có tiền, cũng không có đồ vật gì cầm, còn muốn đi dạo kỹ viện xem ra tiểu thư muốn ăn uống chùa. Họ cũng không nói lời nào chỉ đành phải đuổi theo. Tiêu Thành, Thanh Lâu sở quán cũng không nhiều, bất quá cũng có vài nhà trong đó lớn nhất chính là Tiểu Diệp Lâu. Trong lầu các cô nương phần lớn là cô gái giang nam, dáng vẻ như nước, mềm mại đáng yêu, rất được những khách nhân nam yêu thích cho nên Tiểu Diệp Lâu làm ăn rất náo nhiệt. Ba người phượng lan giả cùng vụ tiễn và vừa xuất hiện, liền thấy một tú bà phục trang đẹp để loè loè chạy ra đón, đi theo phía sau là mấy cô nương trong lầu, những cô nương kia áo nửa hở, lộ ra chiếc ngực một mảnh tuyết trắng, trời lạnh thế này cũng không biết có lạnh hay không, dù sao từng người đều quay đầu nhìn sang đám nam nhân vứt mị nhãn, vẫy tay, sau đó vừa nhìn thấy mấy người phượng lan giả cùng đinh đương, liền vây quanh tới đây. Công tử là lần đến sau, công tử sợ rằng còn không có ăn mặn, nhưng ta sẽ rất ôn nhu. Phượng Lan giả ý cười đầy mặt nhìn qua, may mà lúc ra ngoài nàng đã hóa trang, bằng không, không chừng bị những nữ nhân điên này ăn mất. Bất quá vì muốn có được tin tức chỉ có thể vào hang hổ thôi từ xưa tới nay thanh lâu cũng là nơi ngư long hỗn tạp đám người quỳ thần thường lui tới nhiều nhất những cô gái trong thanh lâu này chỉ sợ biết được tin tức so sánh với người khác càng nhiều hơn các nàng tới nơi này chính là muốn từ trong miệng của những cô gái này nghe một chút tin tức a ngưu thôn mọi người cả thôn đều biến mất muốn biết tin từ các nhất định là có âm mưu bí ẩn nào đó bằng không vì sao chỉ trong một đêm hoàn toàn biến mất thế Phượng Lan Dạ vừa muốn cùng những cô nương kia lên lầu, thì phía sau tú bà cũng theo đi vào, lập tức có cô nương đem các nàng dẫn vào sương phòng ở lầu 2 của Tiểu Diệp Lâu, những người này mặc dù không phải là khách quý nhất, nhưng mọi người đến Thanh Lâu đều là khách nhân, khách nhân chính là đại gia. Trong phòng, Phượng Lan Dạ liên tiếp chỉ điểm nhiều cô nương, còn gọi một bàn món ăn gọi rượu hoa điêu tốt nhất mọi người trong phòng vừa ăn vừa chơi đùa ầm ĩ một bên chiêu chọc nói nói cười cười rất nhanh liền có người nhắc tới vụ án a nghiu thôn mất tích phượng lan dạ lập tức kinh hãi nhìn mấy cô nương bên người trong một đêm mọi người trong thôn đều mất tích thật là kinh khủng a làm sao có thể như vậy các người từ nơi nào nghe thấy chớ nói lung tung thật dọa người Vừa nói sắc mặt nàng còn có chút trắng, cô gái kia nói chuyện thấy bọn họ không tin, bị mất hứng, cao mài chừng mắt, quay đầu nhìn cô gái bên người mở miệng, không tin hỏi nàng ấy, đầu tóc chi phủ của chúng ta cũng mau bạc rồi, phố lớn ngõ nhỏ mỗi ngày cũng đang thảo luận chuyện này, tại sao có thể là giả chứ? Chẳng lẽ chúng ta lại lừa các ngươi? Phượng Lan dạ lập tức giả vờ Trần An, cô nương đừng tức giận, ta không phải nói lời của các ngươi là nói dối, chẳng qua chuyện khó có thể tin rồi, làm sao người đang sống tốt tự nhiên không thấy chứ? Thật dọa người, đến tột cùng chuyện xảy ra như thế nào, từ xưa nữ nhân đều thích nhiều chuyện, những cô gái thanh lâu này cũng không ngoại lệ, vừa nghe có người đối với đề tài này cảm thấy hứng thú thì càng thêm dũng cảm. Nàng một lời ngươi một câu thảo luận thật náo nhiệt, ta xem nhất định là bị bắt, nhiều người như vậy làm sao bắt hết mà bắt bọn họ làm gì. Nghe nói đồ vật của A Nghiêu Thôn cũng không có mất, thật không biết là chuyện gì xảy ra, ăn uống tiệc tùng Rồi nói một chút chuyện, không biết ai đó tự nhiên nói một câu, các người nói xem, có phải là người trên mỏ vàng động tay chân hay không, phải biết rằng mỏ vàng thì rất nhiều người làm việc lần trước ta nghe người ta nói qua, nơi đó bọn họ không xem người ta là con người, có vào không có ra, nếu như có người chết nhiều đâu còn đủ người làm việc cho bọn hắn, cho nên khẳng định đang cần người, có thể họ đem người của A Nghiêu Thôn bắt đi hay không. Lời vừa nói ra, lập tức khiến cho Phượng Lan giả chú ý, hai mắt không khỏi nhìn cô nương kia, giả vờ nhỏ giọng hỏi, không có nghe nói Tiêu Thành có mỏ vàng a Tiêu Thành chúng ta không có, như ở Mạnh Tân lân cận Tiêu Thành, có một ngọn vụ thành sơn, núi này có một mỏ vàng, nghe nói hàng năm từ mỏ này khai thác không ít vàng, đều do quan phủ Mạnh Tân cầm giữ, nghe nói trong nhà chi phụ kia mập đến chảy mỡ. Có người vừa nói xong, lập tức liền bị người khác ngăn cản. Tốt lắm! Không nên thảo luận chuyện này, sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết nói xong liền hướng trên người Phượng Lan Dạ dựa vào ra chúng ta không nói chuyện không thú vị này nữa chúng ta uống rượu hoa. Mà nàng kia cũng bắt đầu trêu chọc lên chúng ta uống hoa tử đi. Phượng Lan giả đã nhận được tin tức mình muốn nơi nào còn để ý những nữ nhân này trong tay vận lực vụt vụt mấy cái điểm ra, những nữ nhân này không một ai ngoại lệ đều bị ngất đi, Phượng Lan Dạ đứng lên chúng ta đi. Nói xong chạy thẳng tới bệ cửa sổ, nhảy ra ngoài, vụ tiễn theo sát phía sau, sợ đinh đương công phu không đủ nên vươn tay đỡ nàng cùng nhau nhảy xuống, ba người rất nhanh biến mất ở trên đường. Từ mã vụ tiễn đuổi theo thân ảnh người phía trước hỏi, người nói những người mất tích kia có thể ở trên tòa núi quạng mỏ hay không? Phượng Lan dạ nhíu lại lông mày suy nghĩ một chút khả năng này rất lớn, trừ mỏ vàng bị thiếu người, thì địa phương nào lại cần một số lớn người như vậy? Còn có một sự kiện, nếu khoáng thạch khai thác là vàng của triều đình, chẳng lẽ chi phủ lại dám động tay bắt người trong thôn, chỉ sợ hắn không có lá gan lớn như vậy, như vậy trong chuyện này chỉ có một khả năng là hắn mở mỏ riêng, nếu có mỏ riêng, nhất định sẽ cùng thổ phỉ cấu kết với nhau, nếu có thổ phỉ tồn tại, nói rõ mạnh thân thật sự có vấn đề lớn nghĩ đến đây, Phượng Lan Dạ ánh mắt càng phát sáng, xem ra chuyện này dính dấp càng lúc càng lớn rồi, thật tốt quá, chỉ cần làm thỏa đáng chuyện này, phụ thân thật sự có thể vào kinh rồi. Một nhóm ba người hướng tô phủ đi tới, bỗng nhiên phía sau tựa hồ có tiếng bước chân, mặc dù rất nhẹ, người bình thường không thể cảm nhận được, nhưng hiện tại võ công của Phượng Lan Dạ nói về thính lực cũng là cao thủ nhất lưu, hơi có động tĩnh một chút nàng sẽ phát hiện ánh mắt không khỏi tối sầm lại, là ai theo dõi các nàng? Đi. Nàng kêu một tiếng xong thì lôi kéo đinh đương bên cạnh phía sau dưới chân vụ tiễn tự nhiên dùng khinh công, ba người giống như một trận gió từ trên đường xẹt qua, bởi vì nhiều người trong lúc nhất thời người phía sau đuổi theo không kịp nên phải cắt đuôi, bọn họ ở trên đường cái nhìn qua lại cuối cùng chạy đến ngõ hẻm vắng, phượng lan dạ nép vào chỗ tối. Một cây trùy thủ kề sát cổ hắc y nhân kia, rét lạnh mở miệng, nói tại sao theo dõi chúng ta. Người nọ vẻ mặt thấy chết không sờn, sắc mặt xanh mét không nghĩ tới mình lại bị trúng kế, hơn nữa hắn nhìn ra thân thủ của tiểu nha đầu này hết sức lợi hại, so với hắn thì không phân cao thấp mà nàng còn hết sức thông minh, bất quá muốn hắn nói ra tại sao theo dõi nàng, đánh chết hắn cũng sẽ không nói. Muốn giết cứ giết không cần nhiều lời. Hừ, người cũng kiên cường, làm việc tiểu nhân mà còn muốn làm người kiên cười không sợ chết. Phượng Lan dạ vẻ mặt khinh thường, cánh tay vừa động định kết liễu người nọ. Ai ngờ bỗng nhiên một đạo ngân quang thổi qua, nhanh như một trận gió, xé không mà đến, khiến cho nàng buông tay, nam tử bị nàng bắt được thân hình lập tức chuyển động, né tránh ra, lui về phía sau mấy bước đứng nghiêm, lúc này Phượng Lan dạ ngần đầu nhìn lại, chỉ thấy đối diện các nàng đứng vững ba người, cầm đầu chính là một nam nhân tà mị mê người, nụ cười khi mang theo chút mùi vị du côn, mặc dù cười đến rất vô hại, nhưng mới vừa rồi hắn ra tay, Phượng Lan dạ đã biết người này không đơn giản, chẳng qua nếu đánh nhau thật nàng cũng chưa chắc thắng được hắn. Hắn là người phương nào? Lông mày vừa nhíu liền trầm giọng mở miệng. Ngươi là ai? Chẳng lẽ là ngươi phái người theo dõi chúng ta? Tại hạ Âu Dương giật đã quấy dày tô cô nương. Âu Dương giật một lời liền nói ra chuyện phượng lan giả nữ giả nam trang, còn biết rõ thân phận của nàng, xem ra hắn đã sớm để ý các nàng rồi. Mục đích hắn là gì? Ánh mắt phượng lan giả chợt lóe lên cảnh giới, lạnh lùng chừng qua ta quản ngươi cái gì giật bồn cô nương không nhận ra ngươi, ngươi theo dõi chúng ta làm gì? Âu Dương giật nhìn bộ dạng lớn lối cây cú của tiểu nha đầu này, mặc dù trông không chút nhã nhận thế nhưng đôi mắt lại tỏa ra ánh sáng ngọc bức người, nếu là một ngôi sao trên trời, thì sẽ là ngôi sao sáng nhất. Bộ dạng này liền làm cho người ta cảm thấy khả ái, không khỏi cười đến càng phát ra vô hại. Tô Cô Nương xin đừng hiểu lầm, tại hạ không phải là cô ý theo dõi Tô Cô Nương, chỉ vì nhìn thấy có người từ hậu viện Tô phủ nhảy ra, nên thấy có chút kỳ quái, mới đi theo nhìn xem. Thanh âm của Âu Dương giật có một cổ nồng đậm quyến rũ cùng thần thái của hắn rất xứng đôi, du côn đủ quyết, du côn đủ nhã, Phượng Lan dạ vừa nghe lời của hắn nói mặt liền tối sầm lại. Còn nói không phải là theo dõi, vô lại, nếu như đi theo ta nữa, đừng trách ta không khách khí. Nói xong quay đầu nhìn vụ tiễn cùng đinh đương, chúng ta đi. Âu Dương giật nhìn ba người các nàng xoay người rời đi, nhưng cũng không đuổi theo, ý cười trên mặt nhiều thêm rực rỡ, giống như rơi vào mật ngọt vậy, phía sau hai thủ hạ của hắn cũng không dám khinh thường, chủ tử tâm tư quỷ dị khó lường, người bình thường không cho phép suy đoán. "Chủ tử, chúng ta." Ta càng ngày càng mong đợi lần gặp mặt sau. Âu Dương giật lay động cây quạt xoay người hướng phía trước vừa nói vừa đi, còn hát lên điệu hát dân gian. Vô lại du côn đầy mê hoặc bất quá tên thủ hạ phía sau lại biết chủ từ thật sự thật cao hứng, nếu hắn mất hứng, thì sẽ có người chịu khổ, nên vội vàng đuổi theo thân ảnh phía trước. Phượng Lan giả cùng tư mã vụ tiễn bước nhanh về tô phủ từ phía sau hoa viên mà đi vào, lúc này liền thấy đám người tiểu hoàn đang đứng đầy sân tìm mấy nàng, gặp các nàng từ bên ngoài đi vào, đầu tiên là sửng sốt, sau đó rõ tiểu thanh không khỏi kêu lên. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư các ngươi là đi đâu, nếu hai người không trở lại tụi nô thì sẽ phải đi bẩm báo lão ra cùng phu nhân. Tiểu thư không có ở bên trong phủ các nàng đã tận lực trì hoãn, bởi vì phu nhân tương đối nhạy cảm đối với việc các tiểu thư mất tích đến lúc đó mọi chuyện lại loạn lên. Không phải không có chuyện à. Phượng Lan giả cùng vụ Tiễn không hẹn mà cùng nói, hai người càng ngày càng ăn ý. Nói xong thì nhìn nhau cười một tiếng, sau đó vươn tay lôi kéo nhau đi vào, còn kêu một tiếng Tiểu Hoàn chuẩn bị nước chúng ta muốn tắm. Dạ tiểu thư, mấy tiểu nha đầu nhanh như chớp chạy đi. Đinh đương hầu hạ Phượng Lan giả tẩy trang trên mặt, lại đem áo tắm hầu hạ hai người các nàng vào tắm rửa, còn mình thì đứng ở phía trong. Nha đầu Tiểu Hoàn đứng ở bên cạnh bỏ thêm cánh hoa thu thập xong hết thảy liền ở ngoài cửa coi chừng dùm hồ tắm này là tô phu nhân ra lệnh thiết kế riêng hình bầu dục hai bên trái phải đều có đài phun nước bằng ngọc hai người vừa ngồi vào liền nhắm hai mắt hưởng thụ cảm giác nước nóng trong ao bao phủ da thịt thật là thoải mái a sương mù ấm áp rất nhanh tràn ngập ở trong phòng tắm thành một mảnh dày vũ tiễn như nhớ tới cái gì đó liền mở mắt ra nhìn về lan dạ Âu Dương giật kia là ai vậy Phượng Lan giả lắc đầu, nàng căn bản không nhận ra người nam nhân kia, mặc dù hắn lớn lên rất tuấn, bất quá nhìn qua so với một tên lưu manh cũng không kém lắm, đại khái là tên hoa hoa công tử chuyên đi trêu ghẹo nữ nhân. Ai biết được, không chừng là một tên hoa hoa công tử. Đinh Đường ở một bên dịu dàng mở miệng, "Tiểu thư, ngươi cần phải coi chừng một chút Âu Dương công tử kia sợ là đã nhìn chúng tiểu thư." Không thể nào? Ánh mắt phượng lan dạ mở to có chút kinh ngạc hoảng sợ chẳng lẽ do lần trước nàng không thắp hương thành tâm cho nên ông trời trừng phạt nàng sao. Gần đây hoa đào không ngừng a đáng tiếc nàng không muốn loại này diễm phúc đinh đương, chớ có bị mỏ quạ đen của ngươi nói chúng ta không muốn loại diễm phúc này. Từ mã vụ tiễn nhắm mắt lại, mím môi cười khẽ, nhà đầu này càng lớn càng có mị lực rồi, cứ như vậy mà hồi kinh thì không biết còn có thể gặp phải bao nhiêu phong vân nữa, bỗng nhiên khóe miệng vẽ ra nụ cười xấu xa. Không biết tề vương nhìn thấy nàng như vậy có nhận ra hay không, đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì đây. Trong phòng, hai người đều có tâm sự, an tĩnh ngâm mình, đợi đến một lúc sau khi tắm rửa xong liền thu thập trở về phòng nghỉ ngơi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người vừa mới rời giường, liền nghe được tin tức. Phượng Lan giả cùng vụ Thiễn lúc này đang ở khách sẵn dùng bữa, liền nghe được đinh đương từ bên ngoài đi vào, nóng lòng bẩm báo tiểu thư không xong lại có người của một thôn mất tích nữa cái gì phượng lan giả cùng tư mã vũ tiễn thất thanh kêu lên khuôn mặt tức giận xem ra phải động thủ bằng không còn không biết có bao nhiêu người sẽ mất tích nữa phụ thân giờ phút này nhất định lòng lo lắng như lửa đốt các nàng sao có thể không trợ giúp hắn bữa sáng cũng không dùng lập tức đứng lên đi ra ngoài đinh đường đi phủ nha phụ thân hiện tại nhất định ở trong phủ nha giả tiểu thư Đình đường đi theo phía sau Phượng Lan giả ra ngoài, nhỏ giọng nói thầm tiểu thư, những người này lá gan quá lớn, nhất định phải lập tức cứu ra thôn dân này, bằng không họ sẽ bị hành hạ đến chết. Phượng Lan giả cùng Vũ tiễn tâm sắc mặt thâm trầm, nghĩ đến những người đó, lòng liền bất an, chỉ sợ những lão nhân cùng trẻ nhỏ đã giữ không được thanh niên trai trắng thì bị kéo đi mỏ vàng làm công, người già cùng hài từ thì làm sao bây giờ? Lại không thể giữ lại bọn họ chỉ có giết người diệt khẩu. Nghĩ đến những người tàn nhẫn này, Phượng Lan giả không nhịn được mắng một câu, một đám sốc sinh tuyệt đối không thể bỏ qua cho bọn họ. Ba người trên mặt đều tức giận, vụ tiễn sắc mặt nhìn không rõ lắm, nhưng trong cặp mắt đã sớm đằng đằng bốc lên ngọn lửa chạy thẳng tới ngoài cửa phủ, lúc tới cửa trước liền phân phó quản gia chuẩn bị xe ngựa nhanh chóng chạy đến phủ nha gặp phụ thân. Quản gia nhìn hai vị tiểu thư sắc mặt khó coi, đâu còn dám nhiều lời thêm nữa, lập tức phân phó người chuẩn bị xe, đưa các tiểu thư đi đến phủ nha, chẳng qua trong lòng hắn âm thầm nghĩ các tiểu thư đi phủ nha làm gì. Tại nghị sự đường phủ nha, lúc này có một đám người đang ngồi, phía trên chính là chi phủ Tô diễn, phía dưới ngồi phân thành hai bên là các quan viên tiêu thành, lúc này người người sắc mặt đều khó coi, trầm mặc không tiếng động cho đến khi có nha sai chạy vào bẩm báo, đại nhân, hai vị tiểu thư đã tới. Trong lúc nhất thời Mọi người hai mặt nhìn nhau, những viên quan kia sắc mặt liền có chút ít khó coi, hai vị tiểu thư của tô ra muốn làm gì à, tô đại nhân cũng quá không biết dạy con rồi, làm sao lại để cho các cô nương đó làm loạn chứ. Tiểu Hải từ mà lại dám xông thẳng vào nghị sự Đường phủ nha, thế này thì còn thể thống gì? Kỳ Nhiên là người lớn tuổi nhất trực tiếp phẫn nộ, bất quá cũng không có ai dám lên tiếng, ai bảo cha của các nàng là Tô diễn quan lớn nhất tiêu thành đâu? Lúc này cả đám cùng nhìn về phía trên, chỉ thấy Tô diễn không có tức giận giống như người khác, chẳng qua nhíu lông mày một chút, hắn biết bản tính hai đứa bé kia tất nhiên phải có chuyện trọng yếu gì đó mới đột nhiên tới phủ nha, nên lập tức phất tay, để cho các nàng vào đi. Tô đại nhân, trăm triệu không thể. Đúng vậy a. Không thể, sao có thể để cho nữ nhân vào nghị sự đường phủ nha chứ? Tô diễn liếc mắt nhìn họ một cái tức giận mà không có chỗ phát mới vừa rồi mình hỏi bọn hắn làm thế nào để cha tìm tung tích những kẻ mất tích thì một đám mặt mày ỉu xìu dầu dĩ như chết cha chết mẹ, một mực im lặng, bây giờ thì ai cũng dũng cảm những lão già này, đã đến lúc nên cho về nhà rồi. Tô diễn trong lòng mắng, còn lỗ tai thì làm như không nghe thấy, chỉ ngửa đầu lên nhìn ngoài cửa lớn, rất nhanh liền thấy hai thân ảnh yểu điệu nhưng nhanh nhẹn yêu nhã đi tới, bước thẳng đến bên trong phủ nha, quét mắt một vòng, chỉ thấy mọi người trên mặt đen đen, âm âm, không có một chút sắc mặt tốt, phượng lan giả trong biết rõ ràng, khóe môi biểu một cái, từ từ mở miệng. Không nghĩ tới các vị đại nhân lại lo quốc lo dân như thế, mặt cũng nhanh đen, thật đúng là để cho tiểu bối ta kính nể a. Vụ tiễn lập tức theo gió đánh con ruồi bỏ càng nương theo đó mà lên, đúng vậy à đúng vậy à, đại nhân phải bảo trọng thân thể, ngàn vạn lần không thể để mình có chuyện gì không tốt trước hết phải cân nhắc thật kỹ nếu không có thể cái được không bù nổi cái mất vậy vinh hoa phú quý để lại ai hưởng đây. Hai người một hát một hò, miệng lưỡi sắc bén, làm cho mọi người trong phủ nha chỉ biết trợn trắng mắt, sau đó đều quay đầu nhìn về một bên không để ý tới hai tiểu nha đầu này. Tô diễn nhìn nữ nhi lời nói vừa ra khỏi miệng liền đem những kẻ khác kể cả lão già kia sử trị một phen, trong lòng cũng thật vui vẻ, bất quá bên ngoài vẫn phải giả bộ. Vãn nhi, nhã nhi, không thể không có lễ phép, các ngươi tới đây làm gì? Phượng Lan giả quét mắt nhìn một vòng, cuối cùng nhìn về tô diễn, chúng ta có việc cùng phụ thân thương lượng, mời những người khác tránh xuống. Lời này có thể nói đã trực tiếp chọc vào tổ ong, những người kia vừa rồi ăn buồn bực nên lập tức đứng lên phản kháng, nơi này là nghị sự đường của phủ nha, có chuyện riêng gì có thể trở về trong phủ nói, sao lại ở phủ nha thảo luận chứ? Đúng vậy à, có thể nào ở nơi này nói sao, hãy mau trở về đi thôi, chúng ta phải thương lượng chuyện quan trọng đấy. Phượng Lan giả trực tiếp đi tới trước mặt một lão đầu dâu dài, đưa tay níu lấy dâu mép của hắn, cười mở miệng, vậy ngươi cũng nên nói một chút các ngươi thương lượng xong chưa? Chuyện tình an yêu thôn thời gian đi qua cũng đã lâu, mà không thấy được các ngươi thương lượng đạt kết quả gì, chẳng chỉ trong chốc lát này liền thương lượng được ngay. Lão nhân kia bị nhéo đau đến cao mày, hướng tô diễn kêu lên tô đại nhân, tô đại nhân, ngươi nhìn xem còn thể thống gì, còn thể thống gì. Phượng Lan dạ bậc cười khanh khách dễ nghe như tiếng chim hoàng oanh, rào hoạt cười khẽ, đợi đến khi tiếng cười một dừng lại, liền lạnh lùng chừng đi qua. Không nghe thấy lời ta vừa mới nói sao. Chúng ta có lời muốn cùng phụ thân nói, xin các vị đại nhân tránh xuống. Gương mặt nàng như hoa phù dung, nhưng hết lần này tới lần khác trong mắt kia toàn là âm độc khiến cho người ta thấy bị đè nén, không dám có chút phản kháng, liền điều một chút tiêu sái đi ra ngoài, bên trong nghị sự đường chỉ còn lại có một mình tô diễn, hắn đứng lên đi tới trước mặt phượng lan dạ, sờ sờ đầu của nàng, nói đi, phụ thân biết các ngươi có việc muốn nói. Phượng lan dạ nhướng mày cười khẽ cật đầu, phụ thân biết mạnh tân mỏ vàng không? Tô Diễn không biết nữ nhi nhắc tới chuyện này làm gì. Liền gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút đó là mỏ của triều đình có người của quan phủ đặc biệt gác đang ở trên núi Phụ Thành. Một bên vụ tiễn nhàn nhạt nhắc nhở phụ thân chẳng lẽ chưa từng hoài nghi tới mỏ vàng kia nếu cần người, vậy bọn họ từ nơi nào mà có được người. Tô diễn vừa nghe lời hai nữ nhi nói liền bừng tỉnh đại ngộ, bất qua hắn không thể tin được nên đi qua đi lại bên trong quan nha, điều này sao có thể, mỏ vàng kia là của quan gia à, tại sao có thể tùy tiện bắt người đây. Chi phủ mạnh tân làm làm sao dám làm chuyện phản nghịch lớn như thế. Phượng Lan dạ thở dài một tiếng, phụ thân thật đúng là chính trực à, có ai mà không tham miếng thịt béo đến miệng, mỏ vàng tuy nói là của quan gia, nhưng chẳng lẽ chi phủ kia cũng sẽ không cùng người ngoài câu kết mở mỏ tư sao. Đem tiền cho vào miệng túi của mình a Phụ thân, người nghĩ rất đơn giản, không phải là tất cả mọi người đều giống như người vậy, ta nghĩ chi phủ mạnh thân nhất định là liên hiệp với thổ phỉ, mở tư mỏ cho nên mới cần người, liền âm thầm bắt người ở hai thôn kia thật sự nếu không ngăn cản bọn họ chỉ sợ kế tiếp sẽ còn có người mất tích. Phượng Lan dạ nói xong, tô diễn chân mày trầm xuống, liền chuẩn bị đem những người đó gọi đi vào thảo luận, vụ tiễn lập tức ngăn chờ động tác của hắn. Không thể cho những người đó biết ta trong bọn họ nhất định có người nhận hối lộ rồi, khi chúng ta còn chưa có điều tra ra, bọn họ liền đem tin tức đưa qua đấy, đến lúc đó đem đóng cửa mỏ vàng tư chúng ta còn có thể tra ra cái gì. Cho nên nhất định phải cẩn thận làm việc. Phượng Lan dạ gật đầu nói tiếp hiện tại phụ thân lập tức viết một phần tấu chương đưa đến triều đỉnh tất yếu phải đến được trong tay hoàng thượng. Chi phủ mạnh tân nếu quả thật mờ mỏ tư nhất định sẽ đả thông các trạm kiểm soát trong chiều. Nếu tấu chương lần này đến không được trong tay hoàng thượng, chẳng khác gì là trở thành phế thải, còn đem mình liên lụy bên trong, Phượng Lan dạ nhíu mày suy nghĩ cuối cùng nghĩ đến một người, Ngũ hoàng tử Thụy vương, nàng biết Thụy vương đã hồi kinh rồi, nàng cùng hắn ở Bắc Cảnh trung đụng, biết Thụy vương yêu dân như con, cho nên chuyện này nếu rơi vào trong tay của hắn, hoàng thượng nhất định sẽ biết đến. Phụ thân, người có người thân tín để dùng không? Nếu có hãy phái người này đem tấu trương đưa đến Thụy Vương PS nhất định phải tự mình giao cho Thụy Vương ta nghĩ chuyện này sẽ thành công. Tổ diễn biết chuyện này quan hệ trọng đại làm không tốt sẽ mất cả tánh mạng còn có thể thương tổn ra trẻ một nhà. Giờ phút này nhìn Phượng Lan dạ bố trí được ngay ngắn rõ ràng nên hắn cũng không suy nghĩ nàng vì sao biết Thụy Vương còn thông minh nhạy bén như thế. Hắn chỉ gật đầu tốt phụ thân lập tức đi làm chuyện này kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Tiến vào mỏ vàng. Phần 8 tới đây là hết.